Chương 670, người máy nhất tộc người vọng. Chương 670, người máy nhất tộc người vọng. Cái gì là tăng dần? Không sai biệt lắm đây là phe khoa học tuyệt phát, nếu như dùng tu chân đến nói lời nói, chính là độ kiếp phi thăng. Dùng võ đạo phương diện lời nói đến nói, chính là phá toái hư không. Thế nhưng ngươi muốn nói tăng dần lợi hại hay không, đó chính là nhân người gặp nhân trí giả gặp trí. Bởi vì nếu như nói là một cái cá thể lời nói, trên thực tế nhân loại bên này đã có rất nhiều người đều hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Chỉ bất quá ngươi nếu là nói không lợi hại, cũng không đúng, bởi vì người máy bên này đến cùng muốn làm gì? Tôi cho phép bọn họ cũng là hoàn toàn giải. Đó chính là toàn thể tăng dần. Đơn giản đến nói, phía trước chúng ta nâng lên cái gì phi thăng á loại hình, không sai biệt lắm chính là người một người đạt tới đệ nhất thế giới thành tích. Cái sau thì là ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều đạt tới đệ nhất thế giới thành tích, nói dễ nghe một chút chính là người người như rồng. Giữa hai cái này độ khó tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cho nên mọi người mới như thế khiếp sợ. Mà còn, nếu như nói chỉ là một người, trên thực tế tăng dần cùng nguyên bản chủng tộc ở giữa sẽ xuất hiện nhất định sai lầm. Cũng không thể nói là sai lầm mà là cắt đứt cảm giác, đơn giản đến nói chính là lẫn nhau ở giữa, liền không có quen thuộc như vậy. Thế nhưng cùng một chỗ thăng lên liền không đồng dạng, lẫn nhau ở giữa vẫn là một trung tộc. Cứ như vậy, liền tương đương với trên đầu có thêm một cái đại lão. Cái này liền xem như Tô Hoài đều có chút bất đắc dĩ. Nói thật ra, Tô Hoài mặc dù nói vừa bắt đầu nhìn thấy những người máy kia thời điểm, vẫn cảm thấy bọn giá hỏa này liền chẳng qua là trò cười thời điểm, hiện tại ngược lại là có chút để Tô Hoài dâng lên cảnh giác. Đơn giản đến nói, chính là phía trước thời điểm, biết các ngươi không có khả năng thành công, như vậy tự nhiên là không quan trọng như vậy hiện tại biết các ngươi thật đúng là có khả năng thành công tình cảm tự nhiên là không đồng dạng hơn nữa còn là toàn tộc phi thăng để tôi Hoài nghĩ đến cái nào đó thượng cổ môn phái hoặc là cơ giới tử linh loại này đồ vật nói thật ra cái trước hủy diệt chính mình như vậy còn tính là chuyện tốt cái sau mặc dù nói đối mặt nhân loại thời điểm sức chiến đấu cũng liền như thế thế nhưng không thể phủ nhận loại này đồ chơi phiền phức đến mức nói những người máy này đến tột cùng sẽ sẽ không biến thành phiền toái như vậy đồ vật tôi Hoài cũng không xác định thế nhưng nói như thế nào đây làm ngươi nắm giữ giết chết ta có thể thời điểm ngươi liền đã có tội chỉ bất quá Tô Hoài trên mặt không có bất kỳ cái gì bày tỏ, thoạt nhìn tựa như là hoàn toàn không quan tâm đồng dạng. Ngược lại là còn lại những người kia, cũng là đồng thời không có cái gì biểu hiện. Nó như thế nào đây, bọn họ cũng không phải nói che giấu ý nghĩ của mình. Phía trước thời điểm liền có thể nhìn ra, những người này mặc dù nói đồng dạng thuộc về nhị đại cái kia tầng thứ, thế nhưng rất nhiều người, trên thực tế tố Chất đồng thời chẳng ra sao cả, thậm chí còn có thể nói là có chút kém. Văng không, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bại lộ chính mình. Hiện tại không có biểu hiện gì, khi đó bởi vì bọn họ thật không biết, cái này tăng dần vẫn là tập thể tăng dần đến tuột cùng ý vị như thế nào? Chẳng bằng nói, đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, loại này tăng dần, trên thực tế là một loại rất tốt sự tình. Bởi vì ý vị này, những người máy này khả năng sẽ rời đi nơi này, không còn có biện pháp đối với bọn họ hình thành ý hiệp. Cho nên lúc này, tất cả mọi người là lòng một khẩu khí, duy chỉ có Tô Hoài, cẩn thận từng ly từng tí nhắc lên tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, Tô Hoài tự nhiên là sẽ không để cho người khác biết ý nghĩ của mình. Mà nhìn xem mọi người tựa hồ cũng trầm tĩnh lại, người thần bí tựa hồ cũng là lòng một khẩu khí. "Tốt các vị, đơn giản đến nói" chúng ta cần chính là cái này. Chúng ta đã đem tăng dần sử dụng đồ vật đặt ở mặt khác địa phương, cho nên liền xem như các ngươi đem chuyện này nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Yên tâm đi, nơi này chỉ là chúng ta dùng để hấp dẫn nhân loại các ngươi lực chú ý địa phương. Tại chỗ này sẽ coi chiến đấu, thế nhưng sẽ không rất kịch liệt. Thậm chí ta có thể làm chủ nhà kho đồ vật bên trong, đến lúc đó mỗi người các ngươi có thể cầm một kiện đi. Nếu như ngươi đơn thuần nói nơi này không nguy hiểm, như vậy những người này tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng ngươi bây giờ nói có chỗ tốt, đây chính là rất nhiều người con mắt liền sáng lên. Mấu chốt nhất là. Rất nhiều người đều là nhìn thấy, nhà kho bên trong có thể là có các loại đại sát khí a cái gì đều có thể. Một người rất thẳng thắn liền hỏi lên. Người thần bí nở nụ cười. Không sai, liền xem như đủ ản bẹt tọ phạ cùng với con số bom cũng có thể. Người thần bí cười ha hả nhìn xem mọi người. Dù sao, chúng ta cũng không tính toán tại chỗ này dùng những vật này. Chúng ta mục tiêu chỉ là tăng dần mà thôi, không phải cùng các ngươi đánh cái người chết ta sống. Cơ hồ là câu nói này nói ra về sau, tâm tình của tất cả mọi người liền biến thành càng thêm buông lòng. Thế nhưng tôi hỏi cùng thông thả thì là phát giác chỗ không đúng chính là trong cơ thể hắn côn trùng đang nhắc nhở hắn có một loại cùng loại với thông thả tiếng ca không vẫn còn không tính là mỹ hoặc thế nhưng không hề nghi ngờ là một loại đối với tâm linh có ảnh hưởng năng lực thế nhưng rất đáng tiếc loại này năng lực tựa hồ là chỉ đối với nhân loại hữu hiệu thông thả bên kia thì là nghe đến thanh âm này rất giống như là thanh âm của mình kĩ xảo. thông thả loại kia ác ma đồng dạng giọng nói đích thật là trời sinh thế nhưng trong đó cũng là có hậu thiên huấn luyện nhỏ kĩ xảo. mục đích đúng là vì phóng to thông thả năng lực không sai giống như là loại này năng lực Tài năng người sau lưng biết rõ một nháy mắt liền biết loại này năng lực chỉ có thể phóng to, nếu như nói tiến hành hạn chế, vậy sẽ chỉ là một loại lãng phí. Cho nên những này kỹ xảo trên cơ bản thông thả đều rất quen thuộc, thậm chí là chính nàng dung hợp vô số kỹ xảo, đã sáng tạo ra độc thuộc về mình một loại kỹ xảo. Loại này kỹ xảo rất đặc biệt, chỉ có nàng hội, cho nên nàng đối với loại này kỹ xảo rất để ý, không nghĩ tới, cứ như vậy tại chỗ này, tại cái người máy này trên thân cảm thấy chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đối phương sẽ nắm giữ chính mình kỹ xảo, thông thả trên mặt biểu lộ kém một chút liền không kiềm chế được. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện chính mình không cách nào điều khiển chính mình, nàng bắt thịt trên mặt tựa như là hoàn toàn không nghe đại nào chỉ uy một dạng, lộ ra cùng phía trước không có gì khác biệt biểu lộ. Thông thả ánh mắt thì là trực tiếp biến thành dần mình. Không sai, thông thả khuôn mặt biểu lộ chính là Tô Hoài điều khiển. Nạo độ trùng có khả năng làm đến sự tình rất nhiều, thậm chí là đối thần kinh tiến hành sửa chữa đều có thể. Thông thả mặc dù nói có nhất định tự lực, nhưng là cùng Tô Hoài vẫn là không có cách nào so, cũng là chỉ có thể bị Tô Hoài điều khiển. Thế nhưng trong mắt, là rất khó tiến hành điều khiển. Trừ phi là tiến hành phương diện tinh thần điều khiển, thế nhưng nã nộ chủng muốn thay đổi trong thân thể tín hiệu điện, cái này thao tác, đối với Tô Hoài đến nói vẫn có chút quá mức tinh tế thế nhưng bởi vạn, bởi vì cảm giác được mặt mình bị người không chế, cho nên thong thả con mắt bên trong kinh ngạc, rất dễ dàng liền biến thành nghe đến có khả năng cầm tới nhiều như thế đồ tốt kinh ngạc. Tốt, các vị, hiện tại các người biết tất cả, các vị, tổng xem như là có thể yên tĩnh một cái đi làm. Chương 671, không gây chuyện điều kiện. Chương 671, không gây chuyện điều kiện. Người thần bí ngữ khí rất bất đắc dĩ, thoạt nhìn tựa như là nhìn thấy trong nhà mình tinh nghịch hại từ mở dạng loại cảm giác này, liền xem như bọn họ thân là nhân loại, đều cảm thấy ngượng ngùng. Thế nhưng trong đó, duy chỉ có tô hoài còn có thông thả không có cảm giác gì, bởi vì hai người cảm giác được đối phương vẫn là lại dùng loại kia lực lượng, loại kia tựa như là thôi miên đồng dạng lực lượng. Còn tốt, lúc này hai người đều xem như là có chuẩn bị, cho nên ai cũng không có chúng chiêu. Tô hoài bên này càng là thu hồi thông thả trên thân côn trùng, mặc dù nói là nội trùng rất khó kiểm tra đo lường thế nhưng đối mặt một cái có khả năng lấy ra đủ ạng vẹn tọ phạ cùng với con số vũ khí chủ tộc, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng dù sao ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên móc ra cái gì tham dò xin mệnh dụng cụ loại hình mà còn tô Hoài có thể là từ trước đến nay đều không có tín nhiệm quá bọn gia hỏa này nạn độ chủng có thể là hắn chạy trốn mấu chốt ta còn có một vấn đề có thể hỏi sao tô Hoài từ tới thời điểm liên bày tỏ hiện rất phối hợp cho nên người thần bí ngược lại là không có cảm thấy có cái gì mà là nhìn về phía tô hải nhẹ gật đầu có thể người nói mặt nạ sẽ đến tuột cùng là cái gì Người thần bí này ngược lại là không nghĩ tới, tôi hỏi không hỏi người máy mình có liên quan vấn đề, ngược lại là hỏi thần bí mặt nạ sẽ. Người thần bí sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiếm thấy xuất hiện do dự biểu lộ. Không thể lấy hỏi sao? Tôi chuẩn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, nói như thế nào đây, thần bí như vậy một tổ chức, thậm chí người máy bên này tập thể tăng dần loại này sự tình, đối phương khẳng định là biết rõ, thế nhưng nếu biết, còn không có biểu hiện gì, thậm chí là chờ mong. Cái này liền có chút ý tứ a, đối phương có thể hay không không phải nhân loại, mà là che giấu chủng tộc thần bí. Tô Hoài bày tỏ chính mình rất để ý người thần bí nhắm nhó, càng làm cho Tô Hoài đối với cái này thần bí tổ chức tràn ngập tò mò. Người thần bí cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không thể nói, cũng nói không nên lời. Người thần bí thở dài. Ta có thể nói chính là, chớ treo chọc những cái kia tồn tại, những cái kia tồn tại tồn tại, hơn xa chúng ta. Lời này không phải giả dối. Bởi vì đối phương hoàn toàn không có trên một điểm này nói dối cần phải. Chỉ bất quá, câu nói này tựa hồ không nói gì, thế nhưng trong đó thấu lộ ra ngoài thông tin, cũng là đủ rồi bởi vì đối phương đã rất mạnh như vậy có thể làm cho đối phương cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại chỉ có thể so với đối phương càng mạnh không phải sao thế nhưng những tin tức này còn chưa đủ tôi hải lại lần nữa nhìn sang ta có thể biết những cái kia tồn tại là một chủng tộc sao vẫn là người thần bí sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói Cầm ta còn không bằng trực tiếp nói cho người được rồi người thần bí bất đắc dĩ thở dài không phải ta không muốn nói mà là ta cũng không biết nói về sau sẽ có hậu quả gì mà còn ta cũng không xác định có khả năng hay không nói ra đơn giản đến nói chính là không biết có thể hay không Vạn nhất không thể, cái kia chuyện gì đều không có. Thế nhưng nếu như có thể, Vạn nhất nói ra ngoài, về sau bị người ta ghi hận, cái kia mới là thật xui xẻo. Mà con người thần bí bên này đã đến tập thể tăng dần thời khắc mấu chốt, trường hợp này bên dưới, hắn tuyệt đối sẽ không đi tiến hành bất kỳ nguy hiểm nào thử nghiệm. Nhìn thấy đối phương đích thật là không có ý định nói, Tô Hoài cũng là không có gì. Chỉ bất quá liền tại người thần bí lỏng một khẩu khí thời điểm, Tô Hoài đột nhiên lại hỏi một vấn đề. Đuản ảnh mẹ tỏ phụ có khả năng đối những cái kia tổn đang có tác dụng sao? Người thần bí cơ hồ là theo bản năng trả lời như thế một vấn đề. Người thần bí tại mở miệng về sau trên cơ bản liền biết xảy ra vấn đề. Rõ ràng chỉ bất quá chỉ là một cái người máy, thậm chí là trên mặt đều không có người nào tạo làn ra loại hình, thế nhưng Tô Hoài vẫn là tại trên mặt của đối phương, nhìn thấy tên là chán nạn thân sắc. Thậm chí là sắc mặt của đối phương đều thay đổi đến khó coi không biết. "Xin lỗi, các người có thể tại chỗ này tự do hành động, thế nhưng có bài chỗ, nếu như nói ta người không cho các ngươi đi qua lời nói, coi như xong. Ta tiếp xuống còn có chút sự tình, liền không chiêu đãi các ngươi." Sau đó người thần bí liền đội vàng rời đi, thậm chí là lười cùng Tô Hoài đám người hàn huyên cái gì ta nói, ngươi sẽ không thật đối diện, cố sẽ có ý nghĩ a. một người trẻ tuổi trên mặt đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem tô hải. mặc dù nói ngươi bây giờ là thiên tiêu thứ nhất, thế nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm như thế. không sai. nữ nhân cũng là đi ra. trước đây được đến thời điểm, không phải là không có cảm thấy chính mình là tương lai đại lão, muốn bén lên mặt nạ biết mặt nạ, thế nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng những người kia đều bị làm thành mặt nạ. nói xong lời cuối cùng, nữ nhân thậm chí dùng mình một cái, thậm chí là công khai đấu giá, mà còn sẽ chỉ làm những người kia chính mình mua về. vậy đơn giản chính là một loại trả tấn. Cho nên, vậy coi như là mất thể diện, sau đó một lần nữa đem mặt mình mua về. Tô Hoài cái này cười lạnh không có chút nào buồn cười, để người xung quanh đều run lập cập. "Ta là dạng này cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối đừng tìm đường chết." Nữ nhân nói đến đây kịp phản ứng. "Đúng rồi, ngươi liền xem như tìm đường chết cũng không có cái gọi là, dù sao hai người chúng ta không quen, ngươi liền xem như thật bị mặt nạ sẽ giết, cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào." Nữ nhân thay đổi đến không quan trọng, thậm chí là người xung quanh còn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem tôi Hoài bên này. Đối với bọn họ đến nói, cùng Tô Hoài tại một thời đại không hề nghi ngờ là bi kịch, có thể nói, bọn họ muốn ra mặt, tuyệt đối sẽ rất khó. mà còn trong gia tộc, cũng là phân tích quá tô hoài tồn tại, ai cũng không biết tô hoài đến tuột cùng là ai, cái gì thân phận. nếu như nói phía sau không có người, như vậy còn dễ nói, tối thiểu còn có lôi kéo có thể. thế nhưng người nào phía sau một khi có cái gì người, như vậy chính là một cái tới phân bánh mà ta, ai cũng không hy vọng đích lợi ích của mình bị người khác xâm chiếm. mà còn xuất phát từ ghen tị, bọn họ đối tô hoài, cũng là rất khó chịu một loại trạng thái. thông thả ánh mắt híp lại, nói thật ra, nàng là thật không biết những người này là thật ngốc vẫn là giả dối bốc. Liền xem như muốn xử lý Tô Hoài, hoặc là nói muốn xử lý người nào đó, thế nhưng ngươi 4.5 không thể đợi đến địa phương an toàn sao. Ở loại địa phương này, bọn họ thật cảm thấy, chính mình sẽ là Tô Hoài đối thủ. Đến lúc đó Tô Hoài cho bọn họ hạ cái bẫy dập, hoặc là tìm tới người máy, để bọn họ chết tại ngoài ý muốn cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Thậm chí đem bọn họ toàn bộ giết chết cũng không phải là không thể, vẫn là nói bọn họ cảm thấy, Tô Hoài không dám. Thông thả suy nghĩ một chút nghe qua Tô Hoài thao tác, đây cũng không phải là một người nhát gan A mà còn Đông phương tình một còn có cái kia cổ quái nam tử, hai người rất rõ ràng cùng Tô Hoài quan hệ không bình thường. Tốt, vật chứng không có, nhân chứng có, liền xem như đi ra, cũng sẽ không có người nói cái gì à thật sự là một đám không có não ra hỏa. Thông thả cách xa hai bước những người này, hướng về Tô Hoài bên kia tới gần một điểm. Chương 672, tản ra mọi người. Chương 672, tản ra mọi người. Tô Hoài nhìn thoáng qua thông thả, thế nhưng đồng thời không nói thêm gì, chỉ là chấp nhận đối phương nhích lại gần mình một chút. Người thần bí đi về sau, những người còn lại vậy mà không biết nên làm những thứ gì một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đứng chết chân tại chỗ. Tô Hoài khép lời một cái, sau đó hướng về một cái người máy liền đi qua. Xin lỗi, ta nghe nói có gì cần liền có thể tìm các ngươi, ta hiện tại có chút nói bụng, các ngươi có cái gì đồ ăn đồ vật sao? Ta chỉ là nhân loại ăn đồ vật. Người máy kia nhìn thoáng qua Tô Hoài, sau đó trong ánh mắt không nhiều theo chạy tạo thành vầng sáng. rất nhanh, người máy tựa hồ liền được tin tức gì? Có, người ngài đi theo ta, vừa vặn chúng ta gần nhất thu hoạch một nhóm đồ ăn, vẫn là gần đây, khẳng định không có vấn đề. Tu hoài méo mặt một cái, nói thật ra lời này nghe tới đã cảm thấy không phải rất thích hợp a tô hải nhìn bên cạnh thông thả thông thả trợn cả mắt lên lời này làm sao nghe đều giống như thả thời gian giải cương thi thì ta ngươi liền để ta ăn cái này du mười một du trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tại màn hình bên trên đánh đi ra ta hiện tại vẫn chưa đói tô Hoài trầm mặt một chút nói thật ra hắn là có thể lợi dụng côn trùng làm cho đối phương nói bụng thế nhưng tình huống bây giờ không rõ thật không cần thiết dạng này tô Hoài bất đắc dĩ nói vai. vậy được rồi như vậy mang ta tới đi dù sao đi chỗ nào đều là đi liền xem như thì chẳng ra sao cả cũng có thể ăn không chết người. Mặc dù nói người thần bí nói đối bọn họ không có ác ý, thế nhưng người nào đều có thể nhìn đến mức quá nhiều đi ra, những người máy kia đối với nhân loại phẫn nộ. Đối phương có thể đích thật là không có ác ý, thế nhưng những người khác đâu? Cho nên liền xem như người thần bí nói, không đại biểu tôi ngoài bọn họ chính là an toàn. Thế nhưng liền xem như có ác ý, cũng rất không có khả năng tại đồ ăn bên trên làm trò gì. Có lẽ đi, nhìn xem tôi hỏi đi, tất cả mọi người là nhìn xem bên kia. Nói thật ra, hiện tại đích thật là có không ít người nói bụng, mà còn theo tới, nói không chừng còn có thể có được tin tức gì hoặc là hiểu rõ tô hoài cũng là một kiện lựa chọn tốt vô luận là lôi kéo vẫn là nói tìm được nhược điểm về sau nhằm bảo đều là một lựa chọn tô hoài huynh đệ ta cùng ngươi cùng một chỗ đi một người trẻ tuổi liền trực tiếp đi tới phía trước người này chưa từng có lên tiếng hiện tại ngược lại là cái thứ nhất đi tới tô hoài bên cạnh ta vừa bạn cũng có chút nói bụng mà còn khẩu vị của ta tương đối tốt chờ chút ăn đồ vật có thể tương đối nhiều đúng đúng ta cũng không cái nan nếu như nói tô hoài huynh đệ có cái gì ăn không trôi đồ vật đều có thể giao cho ta nam tử vô ngực của mình Lời này nghe tới tựa hồ chính là đang nói chính mình khẩu vị lớn, thế nhưng trên cơ bản tất cả mọi người nghe hiểu. Đơn giản đến nói chính là, ai cũng không biết người máy bên này cung cấp đồ ăn đến thuộc cùng là cái gì, cho nên đến lúc đó nếu như nói có cái gì rất vật kỳ quái, tôi hoàn toàn đều có thể giao cho hắn. Đến mức nói là ăn vẫn là làm sao, dù sao đối phương là sẽ không để tôi Hoài xảy ra chuyện là được rồi. Xách, tất cả mọi người là âm thầm mắng, chính mình làm sao lại chưa kiện phản ứng đây. Thế nhưng lúc này, có một cái nữ nhân đi tới. Với bạn, ta có chút khác, các ngươi nơi này có lẽ có rượu loại hình đồ vật ta" Không thể không nói, đây cũng là một cái rất xảo trá góc độ, tối thiểu từ góc độ này đến nói, không ai có thể nói lên được cái gì. Nữ nhân thì là nhìn về phía Tô Hoài, vươn ra một cái tay. "Ngươi tốt, ta gọi là Sở Vân, thật ân hạnh gặp người, Tô Thiên, tiêu đại danh, có thể là như sấm bên thai a." Tự nhiên hào phóng, đây chính là cái này gọi là Sở Vân nữ nhân cho Tô Hoài cảm giác. Nam nhân bên cạnh thì là cười ha hả nhìn xem một màn này, nói thật ra, hắn mặc dù nói nghĩ đến có thể cùng Tô Hoài rút ngắn quan hệ, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà từ phương diện này tới. Có chút lợi hại a, nam nhân nụ cười trên mặt không thay đổi chỉ là nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sở vân cho nam nhân một cái nụ cười, sau đó tới gần tô hoài bên này, khoảng cách tô hoài không sai biệt lắm một mét khoảng cách, không phải rất thân cận, nhưng phải cũng không phải rất xa lánh, liên thuộc về loại kia, cho người cảm giác rất thoải mái, đóa hoa giao tiếp. trong lòng nam nhân thầm mắng, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, nhìn xem nữ nhân trước mắt, ngươi tốt, sở vân tiểu thư, ta gọi là sở phi, xem ra hai chúng ta mấy trăm năm trước, nói không chừng còn là bạn ra đây. nói xong, đối phương trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, liền đi tới sở vân cùng tô hoài ở giữa là vì bắt tay đối phương mà thôi, tuyệt đối không phải là vì ngăn cách Sở Vân Thái Dương hơi núc nhích một chút ra ngoài này. Thế nhưng nàng dù sao đã là một cái ôn nhu nhân thiết, cho nên hiện tại nếu là làm cái gì lời nói sẽ phá hư rơi hình tượng của bản thân. Nàng cũng là chỉ có thể trên mặt lộ ra một cái nụ cười, nhìn về phía bên người Sở Phi, cùng đối phương bắt đầu trò chuyện. Thế nhưng theo hai người trò chuyện, nàng cùng Tô Hoài ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng xa. Tô Hoài cười ha hả nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ đều là không có thay đổi gì, nhìn trước mắt hai người. Phía trước người máy kia thì là không có gì phản ứng. Tựa hồ là đối với phía sau Phong khởi Vân Dũng hoàn toàn không để ý động dạng. Rất nhanh một đoàn người liền biến mất tại trước mặt mọi người. Lúc này, bên kia trong đám người, không ít người đều có chút hối hận, vì cái gì chính mình không có sớm một chút đi qua, hoặc là có người cân nhắc, chính mình vì cái gì không nghĩ tới một biện pháp tốt, nếu không, hiện 690 tại cùng người trong quá khứ cũng có chính mình đi. Bên này, Đông Vương Tình một nhìn về phía Huyết Ma, trên mặt biểu lộ đều là hỏi thăm. Hỏi đến chính mình phải làm gì? Huyết Ma nhẹ nhàng cười lắc đầu, sau đó nhìn trước mắt người máy. Cái kia Phu cận có cái gì giải trí cơ sở sao, ta ở chỗ này có chút nhàm chán. Bên cạnh một cái người máy sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn xem với ma. Suy tư một chút về sau, nhẹ gật đầu. Được rồi, mời ngài đi theo ta. Sau đó liền mang theo đối phương còn có đông phương Tỉnh mục rời đi. Không có người nào nhận biết với ma, cho nên cũng là không có người nào tới tham gia náo nhiệt, thậm chí là những người này nhìn xem với ma, còn có một loại treo tức cảm giác. Tựa như là đang nhìn cái gì việc vui đồng dạng. Ngược lại là có một ít người nhận biết đông phương tỉnh một. Nói như thế nào đây, Đông Phương Tỉnh một bên này, mặc dù nói ngự thú gia tộc rất nhiều, thế nhưng Đông Phương gia cũng coi là một cái tương đối lợi hại. Chỉ bất quá cũng chính là tương đối lợi hại mà thôi, không tính là nhất lưu. Nếu như nói mấy nhà cùng một chỗ lời nói, còn tốt, thế nhưng một nhà liền tương đối kém. Huyết Ma bên này ngược lại là cũng không quan tâm, cứ như vậy trực tiếp lôi kéo Đông Phương Tỉnh một giờ đi. Những người còn lại lẫn nhau nhìn xem, cũng đều là lựa chọn tìm một chỗ, sau đó liền đi chính mình nghĩ địa phương muốn đi. Mọi người cơ hồ là hoàn toàn tản ra. Chương 673, người máy trên hành tinh nhân loại thức ăn. Trường 673, Người máy trên hành tinh nhân loại thức ăn. Tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Hải cũng là đi tới phòng ăn bên kia. Vượt qua hắn còn có sở vân cùng với sở phi dự đoán, bên này hoàn cảnh, cũng không phải là là người máy loại kia, địa phương nào đều là màu bạc kim loại sát. ân một lúc bắt đầu, tới đầu kia hành lang chính là như vậy, thật là nhìn thời gian dài, nói không chừng cảm giác con mắt đều muốn ngủ. Thế nhưng nơi này lại hoàn toàn khác biệt, hai bên phía trên là loại kia, mang theo đánh bóng xúc cảm, hơn nữa còn là bích thủy trời xanh cái chủng loại kia đồ án mà còn, tô hoài cảm giác được trong cơ thể của mình có một loại cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra. thứ này, cũng dùng đến ám thị thủ phát. bọn ra hỏa này, không đúng, nơi này có lẽ cũng sớm đã có nhân loại đến. thế nhưng, phía trước từ trước đến nay chưa nghe nói qua cùng loại thông tin. a tô hoài lắc đầu, cái này lại không phải cùng bố cố sự, làm sao có thể xuất hiện loại này vấn đề đây. tô hoài còn có còn lại hai người tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. địa phương vẫn còn là rất sạch sẽ, liền cùng mới đồng dạng. thế nhưng cũng bình thường, dù sao, người máy sao, không cần ăn cơm. Liền xem như bên ngoài những người máy kia có lẽ có không ít tại học tập nhân loại thế nhưng bên này là sở nghiên cứu loại này địa phương cho nên nơi này người máy cũng rất cao hiệu quả hoặc là nói cái trùng tộc này bản thân chính là một cái hiệu suất rất cao trùng tộc năng lượng bổ sung chỉ cần một khối pin hoặc là một đoạn dây điện là được rồi nhân loại cần ăn bài tiết nghỉ ngơi mà còn không cách nào đem thân thể mỗi một cái bộ phận đều đầy đủ lợi dụng không những như vậy còn có chính là nhân loại nếu như nói xuất hiện vấn đề liền cần rất phiền phức quá trình trị liệu không giống là người máy đó là thật địa phương nào Hàng đội chỗ nào thậm chí liền xem như tâm lý xảy ra vấn đề, chỉ cần hơi phọ mặt một cái, sau đó một lần nữa lắp đặt chương trình là được rồi. Thậm chí là thân thể đều có thể không ngừng lặp lại lợi dụng, đây chính là so với nhân loại lợi hại hơn quá nhiều. Vấn đề duy nhất chính là người máy hạn mức cao nhất vấn đề. Bọn họ không có cách nào thay đổi thân thể của mình, thân thể bọn hắn thân thể hạn mức cao nhất chính là tài liệu hạn mức cao nhất. Trừ phi nói là bọn họ tiến hành tăng dần, dạng này, bọn họ liền có thể tiến hành siêu thoát, giải trừ hiện tại giam cầm trên người mình hạn mức cao nhất. Cho nên, trên thực tế siêu thoát cũng không phải là lợi hại như vậy nói trắng ra chính là giải ra chủ tộc của mình hạn mức cao nhất. Chỉ chẳng qua nếu như nói là rời đi cái này thế giới còn tốt, nhưng nếu như nói không rời đi, như vậy về sau cùng nhân loại tại đến một tràng chiến tranh, liền thật khó mà nói. Tô Hoài nghĩ đến những này, thế nhưng trên mặt đều không có chút nào ba động. Nhìn xem trước mặt menu, phía trên biết đến đều là một chút rất bình thường món ăn ăn, tự nhiên là không tồn tại trứng xào cà chua loại này đủ bật. Thế nhưng bò bít tết còn có bánh bao cùng với mì ý loại hình ngược lại là đều có. Ân, chính là đầu đường bò bít tết loại kia. Tôi trực tiếp liền trầm mặc, trên thực tế bên cạnh được đến sở Vân cùng sở Phi hai người cũng là trở mặc. Nó như thế nào đây, hai người cũng coi là loại kia đại gia tộc dòng dõi, giống như là bò bít Tết loại này đồ vật cũng là thường thường ăn. Thế nhưng giống như là loại này đầu đường bò bít Tết, khi đó hoàn toàn chưa từng gặp qua. Chợt nhìn, liền vô cùng có ý tứ. Ân, bọn họ là không có nhìn qua, cho nên ngay lập tức cảm giác không phải giá rẻ loại hình, mà còn hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, không có bẩn như vậy là kém, đĩa cũng là khá tinh xảo. Tựa như là người đem một phần đầu đường cơm chiên, múc bên trên một thìa, sau đó đặt ở một cái vàng trong âm dạng này thứ này ai có thể nói được tốt xấu đây, mà còn chủ yếu nhất là cái đồ chơi này làm chính là thật rất thơm. rõ ràng ở phía trên không nhìn thấy cái gì gia vị loại hình, thế nhưng loại kia ngư vị, có một loại mê hoặc nhân tâm cảm giác. ta có khả năng hay không hỏi một chút, trong này gia vị đều là cái gì? tô hoài nhìn hướng bên cạnh mình người máy, không phải chứ, chẳng lẽ nơi này tất cả đều có loại này mê hoặc nhân tâm năng lực? cái này liền khó tránh có chút đáng sợ a. người máy bên kia thì là nợ nụ cười, nói thật ra, liền xem như nhìn thấy không ít người máy bày ra chính mình tình cảm. Nhưng nhìn hai bên sắt lá cong, bày ra một cái nụ cười. Loại cảm giác này vẫn là thấy thế nào thế nào cảm giác cái dị. Tô Hoài bên này ngược lại là vẫn không có gì quan trọng, dù sao, cũng đám trùng đợi đến thời gian dài, cho nên đối với loại này đồ vật, Tô Hoài bao nhiêu cũng là có một ít sức chống cự. Đương nhiên, cái này không có gì khó mà nói, trên thực tế, món ăn ở đây đồ ăn đều là từ ta chế tạo, các hạ biết phần tử món ăn sao? Phần tử món ăn, đừng nói, Tô Hoài thật đúng là biết. Hoặc là nói thứ này còn tính là rất nổi danh. Giống như là có người muốn ăn hạt tiêu hương vị, nhưng là lại không muốn ăn hạt tiêu làm sao bây giờ? như vậy chính là lấy ra bên trong hương vị, hoặc là lợi dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến chế tạo món ăn. đây đối với người máy để nói, thật sự chính là một cái đặc biệt tốt dùng phương pháp a. cho nên những này món ăn đều là ngươi trực tiếp chế ra sao? tô Hoài vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ. người máy trên mặt lộ ra một cái đặc ý biểu lộ. không sai, trên thực tế các loại mùi thơm, chẳng qua là tương đối hóa học phần tử bay hơi mà thôi, hương vị cũng giống như vậy. người máy thao thao bất tuyệt nói, thoạt nhìn tựa như nói là đến chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú sự tình độc dạng. ta chỉ cần lấy ra tương ứng phân tử, sau đó một lần nữa tổ hợp bảo đảm những này phần tử sẽ không lẫn nhau ở giữa cái nhiêu, sau đó cái này bản đứng đầu mỹ thực liền làm tốt. Cảm giác đâu, tôi ngoài hiện tại liền thật giống như là một cái lao tham ăn đồng dạng. Phương vị có thể giải quyết, thế nhưng cảm giác đâu, giống như là ngươi như thế dung hợp sẽ không biến thành bùn nhão đồng dạng sao? Người máy nghe đến đó, trên mặt kiêu ngạo biểu lộ càng thêm hơn. Quả nhiên, ngươi là một cái chân chính thực khách, cùng người khác hoàn toàn không giống, lập tức liền có thể chú ý tới mấu chốt địa phương lòng. Ta cũng không phải những cái tia tam lưu lơ biết, ta có thể là hiểu rất rõ, đến cùng cái gì mới thật sự là để băn, khách nhân hẳn phải biết. Vô luận là cái gì thịt, trên thực tế cũng chẳng qua là dò tê in tổ hợp mà thôi. Trong đó hương vị, tự nhiên cũng giống như vậy, cho nên ta chỉ cần đem những này thành phần, dung hợp đến những cái kia thịt trong thân thể, sau đó ta liền có thể có được một khối hoàn mỹ thịt. Cái người máy này lúc này, vậy mà là cho tôi hỏi một loại, hành hương đồng dạng cảm giác, loại cảm giác này tựa như là, nhìn thấy chính mình tín ngưỡng đồng dạng. Tiếp xuống, tính toán của ta là chế tạo một loại thịt, một loại có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người vị giác thịt, thích ăn cay người, ăn đến chính là vị cay, thích ăn chua, chính là vị chua vậy nếu là thức ăn chay chủ nghĩa người đâu? tô hoài đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. đương nhiên cũng có thể. như thế chính là bắt đầu ăn giống như là rau dưa đồng dạng. chương 674 người máy đầu bếp. chương 674 người máy đầu bếp. người máy trên mặt lộ ra hướng tới thân xác, thế nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ liền thay đổi đến bất đắc dĩ. thế nhưng rất đáng tiếc, ta cho tới bây giờ đều không có tìm được cùng loại bộ phận cơ thịt, liền xem như thức ăn chay. thế nhưng muốn kết hợp rau dưa mát mẻ cùng thịt nặng nề, hoàn toàn làm không được. người máy nói xong rất là khổ não nghiêng đầu. đây cũng là chứ phi là ngươi thật nắm giữ hai loại pháp tắc, bằng không, tựa như là đem sắc bén cùng cùn kết hợp với nhau đồng dạng. trường hợp này hoàn toàn là không thể nào xuất hiện, liền xem như xuất hiện cũng liền giống như là nam châm mở dạng, có được nam bắc cực khác nhau, muốn dung hợp được. tô hoài ngược lại là có một cái ý nghĩ, đó chính là hảo thuật. trên thực tế, vô luận là nặng nghề vẫn là thanh thúy cũng tốt, đều chẳng qua là người cảm giác mà thôi, mà chỉ cần là cảm giác, liền sẽ nhận đến đại nào không chế. thế nhưng tô hoài làm sao cũng sẽ không nói loại lời này, nói thế nào, nói ngươi có thể nếm thử chế tạo một cái trong bạc đại não đồ chơi kia liền không phải là đơn giản nghiên cứu thảo luận mà là tại khiến nhân loại gây phiền thoái. thế nhưng tô Hoài trên mặt còn rất là hiếu kỳ, nói ra ý nghĩ của mình, biến thành một nửa một nửa không được sao? nói ví dụ giống như là nam châm một dạng, biến thành cái này một nửa là thực vật, một nửa khác là thịt. tô Hoài nói đến đây tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, đột nhiên kinh hỉ nhìn trước mắt người máy, hoặc là nói, người nghe qua hay không đông trùng hạ thảo loại này đồ vật 170, vốn là côn trùng, thế nhưng sau đó thực vật liền sẽ ở phía trên ký sinh, sau đó lớn lên. người máy nghe đến đó trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút khó khăn. Ta cũng nghe qua loại này đột vật, còn có những cái kia ký sinh loại thực vật, trên thực tế ta cũng là thử qua, thế nhưng rất đáng tiếc, những vật kia hoàn toàn không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ta, mà còn liền xem như tổ hợp. Người máy nói đến đây, ngừng lời đầu của mình, trên mặt biểu lộ đều là phức tạp. Sau đó thở dài, ta muốn chính là loại kia, cùng loại với thạch đồng dạng thanh năng lượng, sau đó ăn vào đến liền có khả năng tự động chuyển hóa thành các loại đồ ăn cảm giác cùng hương vị. Vì cái gì không dạng này đâu? Sở Phi đột nhiên mở miệng. Trên thực tế, ngươi muốn chế tạo nguyên liệu nấu ăn, có thể thiết lập bên trên một cái tinh thần tín hiệu hoặc là nói rước hoát đem chính mình làm thành vật sống, sau đó nắm giữ nhất định đọc tâm năng lực đến lúc đó kiểm tra đo lường đến thực khách đến tuột cùng muốn ăn cái gì, sau đó chính mình luyện biến thành cái gì không là được rồi. người máy sửng sốt một chút, sau đó tựa như là rơi vào trầm tư bên trong một dạng nghiêng đầu của mình, không ngừng mà kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình. ý của ngươi là tại khách nhân trong miệng nấu nướng, sở phi nhẹ gật đầu, không sai, thế nhưng dạng này cần tài liệu cũng rất nhiều. nơi này tiêu hao không phải nguyên liệu nấu ăn tài liệu, mà là làm sao đọc tâm, như thế nào tại tận khả năng nhanh thời điểm tiến hành phản ứng cùng ra thành phẩm. Tài liệu trên thực tế còn tốt, bởi vì người máy hiện tại đã có các loại khẩu vị đồ gia vị. Đến lúc đó chỉ cần chế tạo tốt những này đồ gia vị vật dẫn là được rồi. Thế nhưng cái này vật dẫn đích thật là khó khăn. Dù sao có thể làm cho người ăn hết, hơn nữa còn có khả năng trong nháy mắt chọn độc, sau đó tiến hành cải tạo. Cái này lượng công trình không phải bình thường lớn. Người máy nã đầu ngược lại là có thể rất nhanh tiến hành công tác. Thế nhưng nguyên vật liệu đâu? Hoặc là nói, ngươi tính toán làm sao thay đổi một vật cảm giác? Trên cơ bản cảm giác loại này thuộc tính là cùng vật phẩm kết cấu tương quan. Thế nhưng kết cấu lại sẽ để vật phẩm bên ngoài thuộc tính phát sinh biến hóa, tựa như là nhất kinh điển nguyên tố cá con đồng dạng, nếu như nói dùng những phương pháp khác, nói ví dụ như dùng một số phương pháp đối kết cấu tiến hành thay đổi. Vậy trong này đến nhét vào bao nhiêu thứ? Phải biết, lúc này, loại kia có khả năng đọc tâm đạo cụ có thể là cũng còn không có thêm vào đây, mà còn đọc tâm đạo cụ, thứ này thậm chí là hiện tại liền chưa từng xuất hiện. Tâm tư người là phức tạp, cơ hội là tại trong nháy mắt liền sẽ phát sinh nhiều lần biến hóa. Muốn chính xác bắt được trong chớp nhoáng này biến hóa, sau đó tiến hành giải đọc, là bao nhiêu chuyện phi phức? Ngươi xem một chút hiện tại liền xem như có không ít linh hồn pháp tác trưởng không giả, thế nhưng muốn đi chơi đọc tâm chiêu này cũng hoàn toàn không có, mà còn liền xem như sẽ đọc tâm, thế nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem kỹ năng này thả trên chiến đấu, giống như là dự báo loại này năng lực, trên thực tế có rất nhiều loại biểu hiện hình thức, đọc tâm chỉ là một loại trong đó mà thôi. Ngươi hoàn toàn có thể thông qua dự báo tương lai, hoặc là quan sát khí lưu lưu động, hoặc là ánh mắt của đối phương, bóc thịt đến phỏng đoán, đọc tâm thật không có gì cần phải, phương diện cơ giới đọc tâm thì các ít. Giống như là cái gì máy phát hiện nói dối loại hình, liền đã coi như là phương diện này nghiên cứu ít có kết quả. Tiêu hao khí lực làm loại này không có giá trị gì, mà còn cũng không có ý gì sự tình. Không người nào nguyện ý đi làm, nhưng là người máy bên này ngược lại là có nhất định nghiên cứu. Thế nhưng cũng không có khắc sâu như vậy. Đọc tâm, cùng hắn làm cho đối phương sống, phiền phức đi chọn đọc đối phương nội tâm, còn có thể điều bảo đối phương địa đặt nói dối bên trong, không bằng trực tiếp giết chết nhân loại, sau đó lấy ra đối phương đại não, trực tiếp rút ra đối phương trong đại não ký ức. Người tại tử vong về sau, đại não còn là sẽ tổn sống một đoạn thời gian. Liên xem như không hoàn chỉnh đại não, cũng có thể lấy ra một bộ phận tri thức. Bang không, người máy muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu các loại quy tắc biểu hiện, còn có bản chất, đây chính là không có bất kỳ biến hóa nào. Những ký ức này, có thể là tăng lên cực lớn người máy năng lực chiến đấu. Phải biết, tại một lúc bắt đầu, người máy hoàn toàn liền thuộc về loại kia bị cặn các loạn giết loại hình. Hiện tại, có thể là liền chữa số vũ khí đều nghiên cứu ra được. Có thể nói, những này, xem như là khoa học phương diện đối với quy tắc một loại hiện ra, cho nên đối với đọc lưu tính gì đó. Người máy bên này có nghiên cứu nhưng không nhiều. Mấy cái này kỹ thuật chỗ khó, trực tiếp liền để người máy CPU đều nhanh muốn bung gói. Ta, ta suy nghĩ một cái. Rất rõ ràng, người máy tiếng nói đều thay đổi đến khàn khàn không ít. Loại cảm giác này tựa như là phát ra tiếng thiết bị bị phá hư đồng dạng. Tiếp lấy người máy liền hướng về nơi xa lão đạo bắt đầu rời đi. Thế nhưng lúc này, tôi Hải thì là gọi lại đối phương. Chờ một chút, ta bên này có thể còn cần một phần. Tốt nhất là cùng cái mùi này không giống. Có thể sao? Liên xem như hiện tại người máy có một loại sắc hư mất cảm giác nhưng vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính mình chương trình thiết lập chật vật nhẹ ở đầu chỉ bất quá gia hỏa này vẫn là rời đi mà còn chờ một hồi về sau cho tôi hỏi đám người mang tới thức ăn cũng không phải là cái người máy này mà là thay đổi mấy cái người máy thế nhưng những người máy này liền không có loại kia linh động cảm giác càng giống là đơn thuần máy móc chương 675 các nhà chạy tới cơ giới hành tinh bộ mặt thật chương 675 các nhà chạy tới cơ giới hành tinh bộ mặt thật cho nên nói đây coi là không tính là nô đãi chế độ tôi hoài mạch suy nghĩ lập tức liền chạy lại rồi nói như thế nào đây Gần như là đứa thi. Sách, nghĩ như vậy thật chính là cảm giác đều không thích hợp. Tô Hoài trước mặt bày biện mấy bàn thịt bò, nghe lên hương vị ngược lại là đều không giống. Mà còn Tô Hoài không biết vì cái gì, dựa theo đối phương kỹ thuật đến nói, hẳn là có khả năng chế tạo vượt qua thịt bò đồ vật mới đúng. Vì cái gì liền cần phải làm ra đến thịt bò đâu? Thịt gà cùng thịt heo không thể lấy sao? Thế nhưng không thể phủ nhận, là ăn thật ngon. Tô Hoài bên này ăn đồ vật, trên mặt biểu lộ thì là không có bao nhiêu biến hóa. Rất nhanh, hai cái người đi tới bên cạnh hắn. Đã lâu không gặp. Huyết Ma ngồi tại Tô Hoài bên người, Tô Hải không có trả lời, chỉ là đem bỏ bít tết đầy đi qua. Đến điểm, huyết ma cũng là không khách khí trực tiếp liền bắt đầu ăn. Uy, Đông Phương tình một trên mặt đều là khó chịu biểu lộ. Ta nói thật không có vấn đề sao? Các ngươi thật tin tưởng những người máy kia sao? Đông Phương tình một nói thật ra, là thật không tin những người máy kia. Tô Hải nhún vai. Liền xem như chúng ta không tin, còn có cái gì lựa chọn sao? Yên tâm tại chỗ này trải qua chính là. Huyết Ma cũng là ở một bên nhẹ gật đầu. Điểm này nói không có vấn đề gì, cho nên an tâm đi. Nhìn xem huyết ma cứ như vậy ngồi xuống ăn cái gì. Đông Vương Tình Mục trên mặt biểu lộ đều thay đổi đến phức tạp, muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, chỉ có thể thở phì phò ngồi xuống. "Muội muội, ngươi tốt, ta là." Sở Vân trực tiếp tới gần, trên mặt biểu lộ đều là hiền lành. Nàng rất muốn biết, cái này nhận biết Tô Hoài người là ai. Đông Vương Tình Mục mặc dù nói không phải thông minh nhất cái chủng loại kia, thế nhưng hắn tốt xấu cũng coi là gia tộc người thừa kế, tự nhiên là nhìn ra được tính toán của đối phương. Thế nhưng không thể phủ nhận là, đối phương cho giác quan của mình rất tốt. Từ giọng nói chuyện bắt đầu đều là như vậy. Đông Vương Mục ở chỗ này không có chuyện gì cũng liền cùng đối phương hàn huyên. sở phi thì là đi tới huyết ma bên này. ngươi tốt, vị minh đệ kia, ta gọi là sở phi, rất hân hạnh được biết ngươi. huyết ma cười ha hả nhìn đối phương. ngươi không cần khách khí như thế, dù sao ngươi nếu là muốn công lược gia hỏa này lợi nói, tốt nhất vẫn là đừng cùng ta dính liễu quan hệ tương đối tốt. huyết ma lời nói, để sở phi trực tiếp lung túng lại, cả người không biết làm sao. huyết ma nhưng là cũng không thèm để ý, nhìn về phía tô hoài. có cha đến cái gì sao? tô hải lắc đầu. nơi này cơm ăn thật ngon, cái này tính toán sao? nghe lấy tô hải lời nói. Việt Ma trên mặt biểu lộ đều là im lặng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nơi này là giả dối, những thức ăn này đều là thịt người. Cái này lời vừa nói ra, bên kia mấy người đều không lên tiếng. Sở Phi lúc này cũng là minh bạch, người này vì cái gì nói muốn phải cái tô hỏi chỗ tốt quan hệ vẫn là đừng để ý đến hắn tương đối tốt. Lời nói này thật là tiếng người sao? Người này thật cảm thấy cái đồ chơi này là thịt người. Sở Phi nhìn xem đĩa đồ vật bên trong, chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn. Bên kia Sở Vân càng là trực tiếp nói ra. Điểm này còn xin ngài yên tâm, đây tuyệt đối không phải thì người, dù sao người thành phần dinh dưỡng không cao, mà còn ta có thể tiến hành học thành. Trên thực tế thịt người hương vị cùng cảm giác ta cũng có thể mô phỏng đi ra. Lúc này người máy một lần nữa đi tới, tô hoài ngược lại là lập tức nhận ra đối phương chính là cái kia đầu bếp người máy. Người nghiên cứu tốt những thứ đó, đầu bếp người máy lát đầu cũng không có, chỉ bất quá không có cái kia thời gian. Đầu bếp người máy thở dài, cuối cùng thì là nhìn xem tô hoài còn có sở phi, có khả năng nhận biết hai vị, ta rất cao hứng. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đi chiến đấu, còn mời các vị yên tâm ở chỗ này tương đối tốt đầu bếp người máy mang trên mặt một vẻ kiên định, sau đó trên thân màu trắng đến y phục bắt đầu biến hóa, thành một bộ màu trắng đến chiến giáp. Mà hoàn cảnh xung quanh thì là cũng không có phát sinh biến hóa gì, thế nhưng đại lượng người máy bắt đầu đi ra ngoài, rất nhanh liền tạo thành một cái dòng lũ sát ép. Đây chính là vì người nào bọn họ sợ hãi người máy đến nguyên nhân. Huyết ma trên mặt lộ ra cảm khái, quả thực tựa như là sưởng công binh đồng dạng. Trên thực tế, có thể còn không chỉ như vậy. Tô hoài nhìn một chút dưới chân. Đi thôi, đi tìm chỗ tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy đệ nhất tỷ giác. Tất cả mọi người là sướng sở cũng chính là huyết ma ít nhiều biết tô hoài là có ý gì không thể nào ta cảm thấy khả năng rất lớn theo lời này mọi người rời đi phòng bếp sau đó mấy người thì là đi tới một cái cùng loại với phòng nghỉ đồng dạng địa phương mà thông qua nơi này nhìn sau khi ra ngoài tất cả mọi người sợ ngây người to lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài là hoang vu thổ địa thế nhưng rất nhanh thổ địa liền bắt đầu biến hóa cắt vàng bị cuốn lên thiên không màu bạc trắng mặt đèn xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong mà phía trước những cái tia phế tích thì là xuất hiện ở mọi người đến trước mặt nguyên bản bị cắt vàng chìm ngập phế tích thì là hoàn toàn lộ ra. Một tòa sắt thép đô thị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt đất thì là còn có vô số người máy, trừ những ngày bên ngoài, còn có công xưởng loại hình kiến trúc. Làm cắt vàng tản đi, người máy mắt sáng rực lên, tinh hồng quang mang chứng minh những người máy này cũng không phải đơn giản máy móc. Vô số súng pháo ra hiện trên người bọn hắn, một cái cái người máy biến thành kinh khủng công cụ giết người. Mà những hãng kia cũng là lập tức bắt đầu vận chuyển, đại lượng người máy cùng vũ khí bị liên tục không ngừng chuyển bận đi ra. Sau đó thì là chiến hạm. Cái này điên lặng quá lâu cơ giới hành tinh, bắt đầu tỏa ra chính mình lực lượng mà trong vũ trụ phi thuyền thì là đã đem nơi này bao bọc vây quanh, trong đó các nhà người đều có muốn kiểm tra chính mình hài tử hướng đi trên thực tế không hề khó khăn, thế nhưng khó liền có tại trước mắt cái hành tinh này đến tận cùng là ai mới vừa lúc bắt đầu bọn họ còn không biết như thế nhiều người bị bắt bóc làm hiện tại biết về sau bọn họ có một loại gặp được người điên cảm giác trong bọn họ mặc dù nói không có đứng đầu gia tộc thế nhưng gặp lại tuyệt đối là một cái thế lực không nhỏ đối phương làm sao dám ái cho nên có phải hay không là cái âm mưu bọn họ tại đi tới nơi này về sau chần chờ. Người nào đều nghĩ đến để người khác đi qua thăm dò một cái, vạn nhất gặp gỡ cái gì đại lao đây. Thế nhưng bên này, một đạo ngân sắc quang mang sáng lên, sau đó thì là từng chiếc từng chiếc phi thuyền thăng lên. Tiếp lấy thì là một đạo thông tin. Bên này mọi người trực tiếp kết nối. Các vị, đã lâu không gặp a. Một thanh âm rất lạ lắm, bọn họ có thể xác nhận, mình tuyệt đối chưa từng nghe qua thanh âm này. Cũng là, đơn thuần âm thanh các ngươi nghe không hiểu, như vậy, cứ như vậy đến xem một cái đi. Màn hình sáng lên, xuất lên áo choàng hình tượng xuất hiện, sau đó trực tiếp lấy xuống áo choàng cơ giới khô lâu bộ dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người ba. chương 676 lớn uy lực vũ khí. chương 676 lớn uy lực vũ khí. các ngươi đến tụt cùng là ai? nói thật ra liền xem như nhìn thấy cái kia cơ giới đầu, thế nhưng có khả năng lập tức nghĩ đến trí giới nguy cơ, vẫn là ít. càng nhiều người vẫn cảm thấy tên trước mắt này hẳn là người nào đó chế tạo khôi lỗi loại hình, chính là chuyên môn dùng để chắn bọn họ miệng. hoặc là nói chính là vì che giấu mình thân phận, làm ra loại này suy nghĩ trên thực tế không hề khiến người ngoài ý muốn. dù sao bên kia người máy lấy ra hàm đội số lượng hơi nhiều, bị tóm lên đến có không ít người, cơ hội là mỗi một nhà đều mang một cái hạm đội, dạng này cộng lại nhân số là thật bụ tạ trên cơ bản đánh nhau một trận tiểu hình chiến dịch là tuyệt đối đầy đủ. thế nhưng mặt đối mặt, bọn họ kinh ngạc phát hiện, phía bên mình nhân số hoàn toàn so bất quá đối diện, mà còn từ cơ giới trên hành tinh mặt dâng lên những cái kia hạm thuyền, cũng không phải là loại kia rách dưới, cùng loại với tinh tế hải tặc đồng dạng đồ vật, mà là chút rất chính quy cái chủng loại kia hạm đội. nhìn thấy những ngày thời điểm bên ngoài những người kia đều có chút tối tăm, cuối cùng là người nào, là cái gì có thể lấy ra nhiều như vậy đủ tốt? bọn họ không hiểu rõ lắm, thế nhưng lớn chịu rung động, bởi vậy bọn họ không có khả năng vừa lên đến liền đánh. trước thời hạn nói một chút lời xa giao, hoặc là trao đổi một chút, lẫn nhau ở giữa vẫn là có thể. mà người máy bên kia nói thẳng đã lâu không gặp, cũng là lập tức để bọn họ rơi vào trầm tư bên trong. chính mình cùng trước mắt người này nhận biết, hoặc là nói cùng một cái thế lực như vậy nhận biết, mọi người gần như đều đang nhớ lại kiểm tra nhìn mình tinh đổ. thế nhưng tại tinh đổ phía trên biểu thị rất rõ ràng, đó chính là bên này, cũng chính là một cái rất bình thường hoang phế hành tinh mà thôi, thậm chí là trong lịch sử. Đều không có cái gì nổi danh sự tình. Một đám người cũng liền nghi ngờ. Mà lúc này đây, tại phòng quan sát, hoặc là nói ngắm cảnh trong sảnh những người kia đại đa số đều hiểu vì cái gì người máy nói lời này. Thật là, liền tính nói như thế, vẫn là rất khó để người ta biết, bọn họ đến tuột cùng là ai a. Một người trẻ tuổi mang trên mặt như có như không trào phúng ý vị. Chính là nói a, còn có những tên kia, sợ cái gì, mau tới a, giết chết bọn ra hòa này. Mặt khác một người trẻ tuổi cũng là rất bình thản nói. Những người này nói xong tựa như là hoàn toàn không quan tâm những người kia chết sống một dạng, thậm chí là bọn họ không hề cảm thấy những này tới cứu mình người, liền xem như chết sạch, lại có vấn đề gì? đối với điểm này tôi hoài nhưng là ngoài ý liệu có khả năng lý giải. bởi vì nói như thế nào đây, những người này liền thuộc về loại kia, tương đối kinh điển quý tộc ý nghĩ, chính là mệnh của ta là mệnh, mạng của người khác không phải mệnh. song vương liền xem như khai chiến, chính mình mệnh cũng có thể bảo vệ, chỉ bất quá chỉ là về sau, đến tuột cùng là bồi thường còn có thể kiếm bao nhiêu tiền đồng dạng. mặc dù nói bọn gia hỏa này lực lượng. So trước đó có thể là cường đại quá nhiều, thế nhưng nói như thế nào đây, người loại này sinh vật, luôn là học không được, chính là từ dạy dỗ bên trong học được một vài thứ. Đông phương tình một trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn, bởi vì nàng còn là không giống nhau, nàng có thể là nhìn thấy, phía ngoài kia đi ra, đều là nhà nàng phi thuyền, cũng chính là nói, ngự thú trong gia tộc, chỉ có các nàng đồng phương ra ra người. Những tiết kia, thật đúng là giám A. Đông phương tình một cắn răng nghiến lợi nhìn xem bên ngoài, quả nhiên, nàng muốn cải cách ý nghĩ không có sai, nếu như nói tiếp tục, ngự thú gia tộc đừng nói là đi ra tinh cầu của mình không bị gia đình người khác để mắt tới liền đã coi như là không tệ. huyết ma nhẹ nhàng vô vố đông phương tình một bà vai phía trước liền đã có chỗ dự liệu không phải sao? huyết ma đối với loại này tình hình cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn cảm giác chẳng bằng nói tất cả những thứ này trừ một số sự tình đều tại dự liệu của hắn bên trong. thử người nói cũng đúng. đông phương tình một trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. nàng gái này là nghĩ đến tại nhà kho bên trong phát hiện những thứ đó đã các ngươi không xuất lực không ra người như vậy đến lúc đó nếu là có vật gì tốt nhưng là tất cả đều là của ta. Đông Phương Tình một đã nghĩ đến, đến lúc đó cầm chữ số lưu đạn, lần lượt tìm tới cửa, để những tên kia xem thật kỹ một chút chẳng diện. Chớ kinh thường, nơi này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng Huyết Ma tiếp xuống một câu, nhưng là để Đông Phương Tình Mộ sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn hướng Huyết Ma. Có vấn đề gì sao? Huyết Ma lắc đầu. Đây cũng không phải là vấn đề gì sự tình, mà là cái này toàn bộ sự kiện đều lộ ra một cố quỷ dị. Thế nhưng cụ thể đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, tạm thời Huyết Ma chính mình cũng không biết, bao gồm Tô Hoài, hai người cũng còn không có tham dò rõ ràng đến tận cùng còn có chỗ nào bọn họ còn không hiểu đến. đơn giản đến nói chính là bọn họ đã tham dò rất nhiều thứ, nhưng còn có rất nhiều thứ đều không có tham dò rõ ràng. Tô Hoài lúc này cũng là không nói thêm gì, mà là nghiêng đầu nhìn xem phía ngoài tình cảnh, người bên ngoài đến tận cùng đang nói cái gì, bọn họ cũng không biết, chỉ bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bên này chủ động xuất kích, quả nhiên vẫn là có vấn đề. Tô Hoài ánh mắt hiếp lại, nói như thế nào đây, chuyện này từ đầu tới đuôi liền rất cổ khoái. nếu như nói đối phương thật có ý nghĩ gì lời nói, như vậy không phải là tận khả năng che giấu mình mới tốt sao? Vì cái gì muốn bại lộ chính mình đâu? Trừ Phi nói, muốn tăng dần, cái kia động tĩnh rất lớn, chỉ có như thế một cái có thể. Thế nhưng nếu là như vậy, tăng dần địa điểm đâu? Nếu như nói là tại địa phương khác, như vậy đối phương cảm thấy, nhân loại là không có cách nào xong giày tác chiến sao? Khẳng định không có khả năng. Cho nên, đối phương tăng dần tất cả, khẳng định ngay ở chỗ này. Mà còn, ngay tại vừa rồi tôi hỏi bọn họ nhìn qua những bất kia, chính là tăng dần mấu chốt. Cho nên, nhìn xem bên ngoài ngay tại nói chuyện trời đất một đám người, tôi mới biết, bây giờ nhìn lại ngược lại là rất hòa bình. Thế nhưng đợi đến tăng dần lúc bắt đầu, liền sẽ chưa để. Tô Hoại suy nghĩ còn không có đi đến, bên kia người máy phi thuyền liền trực tiếp khai hỏa. Mà nguyên bản tới cứu người những người kia thì là trực tiếp chôn váng, bởi vì 2.2 bọn họ không biết vì cái gì, bọn ra hỏa này vậy mà liền khai hỏa. Phải biết, bọn họ phía trước mặc dù nói ngự khí chẳng ra sao cả, thế nhưng tất cả mọi người còn trò chuyện có thể a đó lấy, để bọn họ cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị chính là những cái kia phi thuyền hỏa lực. Rất mạnh, thậm chí có thể nói là cường có chút đáng sợ. Bọn họ trên phi thuyền, các loại ba động đều đang không ngừng lay động. Hộ thoát năng lượng giá trị cũng là tại sườn đối tức nã xuống. Rất nhanh, phía trước nhất những cái kia phi thuyền liền toàn bộ đều biến thành trong vũ trụ pháo hoa. Mà lúc này đây, tại ngắm cảnh sảnh người ở bên trong cũng là phát giác được không đúng sức lực. Không đúng, cái này uy lực, bọn gia hỏa này là thật chỉ là muốn trì hoãn thời gian sao? Lúc này, một cái lưu tại ngắm cảnh trong sảnh người máy thì làm mở miệng. Đương nhiên, dù sao diễn trò làm nguyên bộ nha. Chương 677, đáng sợ phi thuyền. Chương 677, đáng sợ phi thuyền. Nghe đến đối phương, bên này những người này trên mặt mặc dù nói vẫn là mang theo hoài nghi biểu lộ, thế nhưng nhiều ít vẫn là hơi thả xuống một chút tâm tới. dù sao đối phương nói những này cũng đều không có vấn đề gì, mọi người lại lần nữa thả lỏng trong lòng, nhìn xem bên kia tràn diện. không thể không nói, vũ trụ chiến tranh đích thật là để người cảm thấy hưng phấn. liền xem như tô hoài cũng không thể không thừa nhận, cái đồ chơi này có thể so với điện ảnh kích thích nhiều. thế nhưng phía ngoài những người kia có thể sẽ không như thế nghĩ, nhìn xem phía trước bị bị diệt phi thuyền, những người này cơ hồ là đều nhanh muốn nướng ngẩn. phong ngự, phong ngự, người phía sau không ngừng gào khét. phản kích. Đại lượng đạn pháo bắt đầu hướng về cơ giới tinh cầu bay lên phi thuyền đánh tới. Không thể không nói, trừ công kích phương diện chênh lệnh to lớn bên ngoài, tại phương diện phòng ngự, chênh lệnh của Song Phương cũng là tương đối to lớn. Bên kia, người máy công kích, cơ hồ là mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm để bên này năng lượng thuẫn bắt đầu lay động. Thế nhưng bên này công kích, thì là hoàn toàn không có cách nào đột phá người máy phi thuyền bên này phòng ngự. Những cái kia đạn pháo đánh vào những này hộ thuẫn phía trên 11, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đáng ghét, mở ra phi thuyền cửa khoang, nên chúng ta lên. Nhân loại vũ trụ chiến tranh phi thuyền đích thật là rất trọng yếu, thế nhưng một số thời khắc cũng không phải trọng yếu như thế. Tập bí lực tại tự thân chính là lợi hại như vậy. Làm phi thuyền cửa mở ra về sau, từng cái mặc trên người các loại quần áo người bay ra, vô số phát đắc bắt đầu quanh quần tại những người này trên thân. Lúc này người máy bên kia cũng là ánh mắt hiếc lại. Nói thật ra, lần trước thời điểm bọn họ người máy trên thực tế đối với nhân loại hạng đội loại hình cũng đều là một loại nghiền ép trạng thái. Thế nhưng cái kia trạng thái trên cơ bản chính là đến nhân loại cường giả đi ra về sau, cái gì gọi là tay xé phi thuyền hiện tại. Những cái kia nhân loại liền cho tất cả mọi người thực hiện một ba thập sao gọi là tay xé phi thuyền. Phía ngoài phi thuyền tấm chắn năng lượng xác thực rất mạnh, đối với động năng còn có năng lực lượng phòng ngự đều có thể nói là nhất tuyệt. Thế nhưng đối với pháp tắc loại này lực lượng, vẫn là quá kém. Thậm chí có thể nói, đối mặt pháp tắc là không có chút nào sức chống cự. Có khả năng chống cự pháp tắc, chỉ có pháp tắc. Một cái thân ảnh nho nhỏ tại phi thuyền trước mặt, tựa như là một con kiến hơi một dạng, thế nhưng chỉ là phất phất tay, chỗ điều khiển pháp tắc, dễ như trở bàn tay liền xé ra trước mắt phi thuyền phòng ngự, đem cứng rắn kim loại xé thành hai nửa. Còn chưa đủ a. Tại trong phi thuyền người máy, nhìn xem một màn này, không có chút nào ba động, mà còn chỉ là hư mất một chiếc phi thuyền mà thôi, đồng thời không tính là cái gì đại sự. Rất nhanh, vô số người máy liền từ trong phi thuyền bỏ ra. Người máy cùng nhân loại mặt khác khác biệt chính là, ở trong không gian, hoàn toàn không cần lo lắng không khí à, hoặc là trọng lực loại hình. Nhân loại bên này, trên thực tế, đến những người này tình trạng cũng giống như vậy, một bên là không cần lo lắng cơ giới, bên kia thì là lợi dụng năng lượng tại trong cơ thể của mình tạo thành bên trong tuần hoàn. Song phương ngược lại là tám lạng nửa cân có thể là không có phát tác đối với người máy thế yếu thực sự là quá lớn cơ hội là song phương tại đụng vào nhau nháy mắt người máy bên này liền bị đại lượng đại lượng xé nát vô số cơ giới mảnh vỡ phiêu phù tại trong vũ trụ trở thành cái này đến cái khác vũ trụ rất rưởi nhân loại bên này thì là toàn bộ đều hài lòng nhẹ gật đầu không hề nghi ngờ phía trước thời điểm đối phương phi thuyền đích thật là cho bọn hắn không nhỏ kinh ngạc thế nhưng lúc này vẫn là chứng minh đối phương bên cạnh không có bao nhiêu cường giả bằng không cũng sẽ không vừa lên có khả năng điều khiển phát tác liền lập tức đánh thành cái dạng này cho ta cẩn thận một chút. Nếu như nói có thể nói, tù binh một chiếc phi thuyền. rất rõ ràng, hiện tại chiến tranh đã có điểm thiên về một bên ý tứ, như vậy bọn họ tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp cho chính mình làm điểm chỗ tốt. những cái kia phi thuyền cũng có tệ, mặc dù nói bọn họ đối với phi thuyền vi lực không có bao nhiêu yêu cầu, thế nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình đổ tốt ít đây? đến lúc đó nếu là đem những này phi thuyền thu vào tay, như vậy đối với bọn họ để nói, tuyệt đối được cho là là một chuyện tốt. bên này những người kia tự nhiên cũng là minh bạch, sẽ ra phi thuyền hộ Thuân về sau, cũng không sẽ ra những cái kia bọc ép, mà là gọt thẳng đi vào cùng trong phi thuyền người máy chiến đấu. Thật đúng là tự đại a. Nhưng là người máy bên kia, thì là trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, nhân loại chính là như vậy, tham lam vô độ, thế nhưng cũng may mà dạng này, bằng không, bọn họ muốn hoàn thành chính mình mục tiêu, còn không có đơn giản như vậy. Sử dụng chữ số vũ khí. Theo câu nói này nói ra, những người máy kia trên tay toàn bộ đều lấy ra một cái lựu đạn. Lựu đạn. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi là tính toán chết cười chúng ta sao? Thứ này, nếu không ngươi cho ta, ta cho ngươi biểu diễn một cái ăn sống lựu đạn những này tới cứu người, không biết tay này lôi có lợi hại gì, thế nhưng tại ngắm cảnh trong sảnh những người kia có thể là đều biết rõ. chữ số lưu đạn có khả năng đem một cái khu vực bên trong chữ số trực tiếp biến thành không, cũng chính là nói, có khả năng xóa đi toàn bộ khu vực trong tất cả. mà còn loại này ảnh hưởng sẽ còn duy trì liên tục một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong nơi này chính là triệt để sinh mệnh cấm khu. thế nhưng cái này vũ khí đến tuột cùng là biểu hiện gì? sẽ là cái dạng gì? tất cả mọi người rất hiếu kỳ, dù sao chữ số vũ khí đối với bọn họ đến nói cũng liền vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, làm máy móc người thất bại, nghiên cứu tư liệu không có người được đến, cho nên cũng liền không ai có thể nghiên cứu ra được thứ này. Hiện tại 720, đối với bọn họ đến nói, không thua gì chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lưu Đạn trực tiếp bị những người máy kia dẫn nổ, không có cái gì thuốc nổ bảo tạc tình cảnh. Cái này Lưu Đạn bên trong, ẩn chứa, trên thực tế cũng là quy tắc một loại. Đó chính là số học. Có thể nghe tới rất bất khả tư nghị, thế nhưng những này liền là người máy có khả năng nghiên cứu ra được quy tắc, cũng là thích hợp nhất những này cơ giới sinh mệnh quy tắc. Một máy mắt phản phất toàn bộ không gian đều ba động một chút. Những cái kia lên từ người, thì là lông mày đều nhíu lại, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói như thế nào đây, chữ số vũ khí, nhắc tới rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có lợi hại như vậy. Tựa như là ngươi dùng chính là quy tắc, ta dùng cũng là quy tắc, quy tắc của ngươi còn có thể trực tiếp nghiền ép ta hay sao? Mặc dù nói quy tắc bên trong, xác thực tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, thế nhưng cũng không có như vậy khắc nghiệt. Tựa như là vũ khí, vẫn là xem ai càng thêm sắc bén, tính bền dẻo càng mạnh nếu như nói đơn thuần chỉ là một phát chữa số liệu đạn lời nói, trên thực tế căn bản là không có cách đối với bọn giá hỏa này tạo thành đầy đủ ảnh hưởng. thế nhưng những vật này thực sự là quá nhiều. Máy móc nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng chính là mổ đủ lệ hóa còn có sản xuất hàng loạt năng lực, mà còn đại lượng chữa số liệu đạn bị ném ra, tạo thành pháp tắc ba động, đã để nơi này pháp tắc triệt để lộn xộn đi lên. chương 678 kinh khủng sản xuất hàng loạt vũ khí. chương 678 kinh khủng sản xuất hàng loạt vũ khí. pháp tắc thay đổi đến hỗn loạn đối với những người này đến nói chính là điều khiển pháp tắc yêu hao nấy mắt tăng lên không chỉ gấp đôi, mà còn không những như vậy, những người máy kia thậm chí là có trực tiếp lộ ra thân thể của mình. Tại bọn họ phần bụng còn có lồng ngực, tất cả đều là chứa số lựu đạn. hoặc là nói, bọn họ bản thân liền gánh chịu tự bạo năng lực. Răng rắc, cũng không phải là bạo tạo tiếng nổ, mà là cơ giới vỡ vụn âm thanh, hoàn toàn không cần thuốc nổ lựu đạn. chỗ chuẩn một có khả năng phát ra âm thanh chính là từ ba vỡ vụn âm thanh. làm lựu đạn đủ nhiều thời điểm, liền những người kia tử vong đều là vô thanh vô tức, không có kêu thảm, không có kêu gen, cái gì cũng không có. Tựa như là một lúc bắt đầu, nơi này liền không tồn tại bất luận kẻ nào mượn dạng, loại cảm giác này, trừ Hoàng Hốt vẫn là Hoàng Hốt. Leo lên phi thuyền người lúc này đã hối hận, bởi vì tất cả xung quanh đều đã bắt đầu biến mất. Mà còn, liền xem như bọn họ muốn lợi dụng pháp tắc chạy trốn cũng làm không được. Số học pháp tác hỗn loạn, đã để bọn họ tựa như là uống say đồng dạng. Điều khiển pháp tắc, bình thường tựa như là điều khiển tay chân của mình đồng dạng. Thế nhưng hiện tại, tay chân đã hoàn toàn không nghe lời, bọn họ có thể vẫn như cũng có thể tạo thành kinh khủng phá hư, thế nhưng đối với chạy trốn, không có một chút tác dụng nào. Thậm chí có thể nói những này pháp tắc lẫn nhau ở giữa va chạm tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng bạo tạc kịch liệt bạo tạc trong vũ trụ truyền bá không được âm thanh có thể là ánh lửa kia để tất cả mọi người ở đây đều trong lòng cảm giác nặng nề bên ngoài những người kia mang qua không ít người tới thế nhưng cái này có thể nói là chết không ít liền xem như đối với bọn họ đến nói cái này nắm giữ pháp tắc chết cũng là một kiện tương đối đau lòng sự tình mà còn đối phương có khả năng lấy ra hơn trăm hơn nghìn lưu đạn như vậy có trời mới biết đối phương có thể hay không lấy ra hơn vạn liều đạn đừng đến lúc đó người không có cứu ra lại kéo cả chính mình vào Vậy coi như khôi hải. Bên này, nắm cảnh trong sảnh, mọi người nhìn xem một mặt này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh nạc. Thứ này, thật lợi hại a Đúng thế, nếu là tổ kiến một cái quân đoàn, toàn bộ đều trang bị loại này lưu đạn, tuyệt đối có khả năng tạo thành thương tổn cực lớn. Không ngừng, đừng quên, chúng ta nhìn thấy những vật kia, cái này bất quá chính là một cái trong số đó mà thôi, nếu là những vật kia toàn bộ đều lấy ra. Lời nói này tất cả mọi người lâm vào huyễn tượng bên trong. Ngu xuẩn. Huyết ma nhưng là ở một bên nữ môi. Đông Phương Tình Mục nguyên bản cũng tại ảo tưởng, thế nhưng nghe đến câu nói này trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Huy, ta nói ngươi làm không đến mức này, thế nhưng ngươi không cần thiết cười nhạo nhân gia, sẽ có vẻ ngươi ghen ghét đồng đạo. Huyết Ma cười ha hả nhìn xem Đông Phương Tình Mục. "A, phải không? Như vậy xem ra, các ngươi Đông Phương gia phải chết càng nhiều người, đến hiện ra vũ khí này cường đại mới được." Đông Phương Tình Mục run một cái, đột nhiên nghĩ tới, không sai à, hiện tại chết đều là gia tộc mình người a, chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Mặc dù nói vũ khí lợi hại, nhưng nếu là người đều không có, vậy thì có cái gì dùng? Đông Phương Tình Mộc Quân là cấp. Cái này, ta đây là có chuyện gì? Thôi Miên, ám thị, 89 phần 10 chính là loại này thủ đoạn. Huyết Ma sở lấy cầm của mình, phía trước Tô Hoài gặp gỡ loại này thủ đoạn thời điểm, hắn liền đã biết. Đối Tô Hoài vô dụng, tự nhiên là đối hắn cũng vô dụng. Thế nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, những người máy kia làm những chuyện này mục đích đến tột cùng là cái gì? Một chút xíu suy yếu nhân tộc có sinh lực lượng. Tốt về sau một lần hành động tiến công. Hoàn toàn không giống. Mà còn, Huyết Ma không sai biệt lắm sợ qua người nơi này lai lịch, quá yếu không có, quá mạnh không có chính là một chút đã trên trung đẳng cho người cảm giác chính là toàn bộ đều chết cũng không có bất cứ vấn đề gì cho nên liền xem như giết chết những người này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a huyết ma nghĩ như vậy không đúng nếu như nói những người này toàn bộ đều chết rồi như vậy bọn họ có phải hay không có thể thay thế thân phận của những người này huyết ma đột nhiên nghĩ đến như thế một loại khả năng không có ai biết tập thể sinh duy về sau đến tột cùng là cái gì tình huống tiến về một cái thế giới khác còn là sẽ lưu tại thế giới cũ chỉ là biến thành hoàn toàn khác biệt trùng tộc nên sẽ không phải là cái sau thế nhưng chính là tiểu nói này a Nếu như nói những người máy này toàn thể phi thăng, như vậy sẽ không nghĩ tới trả thù sao? Như vậy làm sao trả thù? Bọn họ đến còn có thể ở cái thế giới này đợi a. Như vậy những người máy này thân phận chính là vấn đề. Huyết Ma nhìn xem trước mặt vũ trụ bên trong, những thế lực kia, tiến thoái lương nàng, liền xem như bị diệt, cũng sẽ không có người để ý thậm chí là sau khi trở về, chỉ cần có lợi ích, người nào quan tâm ngươi đến tổn cùng cùng cái này gia tộc có quan hệ hay không. Dạng này tồn tại, không phải vừa bận tồn tại sao? Lấy những người này xem như nguy trang, sau đó một lần nữa chui vào nhân loại xã hội bên trong. Lấy hiện tại nhân loại xã hội, không thể nghi ngờ, người máy muốn hủy diệt cả nhân loại là không thể nào, thế nhưng làm ra đến một cái đại phi thoái, thậm chí là làm cho nhân loại phân liệt, đều không phải cái gì khó khăn sự tình. Tràng Băng nói, thậm chí không dùng người máy làm cái gì, nhân loại chính mình cùng chính mình liền có thể đem nào cho đều đánh đi ra. Huyết Ma giật giật khoe miệng, nếu là ý nghĩ này là thật, vậy cũng chỉ có thể nói, cái này phía sau màn người máy, chơi rất lớn a, chỉ bất quá Huyết Ma cũng không nóng này chính là, bởi vì cái này thời điểm, Tô Hoài đã biến mất. Thậm chí là không có người phát hiện hắn là lúc nào biến mất. Chú ý tới đối phương biến mất, cũng mệt mệt chỉ có huyết ma còn có thông thả hai người mà thôi. Thông thả là thuộc về loại kia tồn tại cảm quá mạnh, liền xem như là không làm gì, đứng ở nơi đó đều có thể hấp dẫn không ít người lực chú ý mà nàng tại phát hiện tô hoài không thấy về sau, thì là lập tức biết tô hoài muốn làm gì, cũng không có làm sự việc dư thừa, chính là tồn tại toàn bộ trên hai, để người cơ hội là lần đầu tiên cũng chỉ có thể đủ chú ý tới nàng. đến mức nói thông thả bên cạnh có cái gì, hiện tại đoán chừng liền xem như cái chốt con chó tại cái này đều không ai có thể chú ý tới, mà thông thả cũng là chú ý tới nơi này tuyệt đối không thích hợp, thế nhưng rất đáng tiếc thong thả bản thân là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu bổn chưa, chỉ có thể là giao cho tô hoài. tô hoài lúc này thì là đã rời đi ngắm cảnh sảnh, bắt đầu hướng cái này cơ giới tinh cầu nội bộ đi đến. trên đường đi, không biết có phải hay không là chỗ có người máy đều đi bên ngoài chiến đấu, hoặc là tận khả năng ra tốt nghiên cứu, vậy mà là một cái người máy đều không có gặp phải. không thể không nói, rất may mắn. thế nhưng tô hoài lại cảm giác không có tốt như vậy, bởi vì đối với hắn đi xuống dưới, hắn cảm giác được một cỗ xé rách lôi kéo cảm giác không ngừng tác dụng tại thân thể của hắn. Không có tổn thương gì, thế nhưng rất đáng ghét, mà còn cho tô hoài một loại mãnh liệt bóp ra cảm giác, tựa như là có đồ vật gì muốn từ trên người chính mình bị tước đoạt đồng dạng. Thế nhưng, cũng liền vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Chương 679, sống trung hòa bình hai người. Chương 679, sống trung hòa bình hai người. Loại này sẽ rách cảm giác để tô hoài chân mày tao lại. Nó như thế nào đây, loại này cảm giác có điểm giống là loại kia, lợi dụng phi thuyền xuyên việt thời điểm cảm giác, không gian bị xé nứt. Chỉ có một loại thuyết pháp như vậy cho nên nói trên thực tế tăng dần là sẽ rách không gian. thế nhưng tăng dần thật sẽ đơn giản như vậy sao? tối thiểu tại tôi hỏi xem ra không nên dạng này. nếu như nói chỉ là xuyên việt không gian, vậy không phải nói mỗi một lần du lịch trong vũ trụ liền biến thành một lần tăng dần? nếu là dạng này, như vậy cái gọi là tăng dần, khó tránh khỏi có chút quá không đáng giá. mà còn tính nguy hiểm khó tránh có chút quá cao. dù sao nếu như nói là đủ thể xuyên việt không gian, kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là bị không gian loạn lưu trực tiếp ma diện. đương nhiên tồn tại cường đại, tự nhiên là có thể. Thế nhưng nếu như nói một chủng tộc đều như vậy, liền có chút nói giỡn. Tô Hoài trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hướng về phía trước nhìn thấy qua cảnh tượng đó đi tới. Tại chỗ này, cái này đến cái khác máy móc ngay tại điên cuồng xoay tròn. Tô Hoài đối với những này cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên nhìn thấy những này, trên mặt biểu lộ cũng liền chỉ là hiếu kỳ. Tô Hoài tiên sinh. Bên này người máy nhìn trước mắt Tô Hoài, trên mặt biểu lộ có chút do dự. Người. xin lỗi, ta quá 857 đến đồng thời không có có ý gì, chỉ bất quá chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên muốn tới xem một chút mà thôi. Tô Hoài nút bay, sau đó nhìn trước mặt người máy, vừa bọn ta cảm thấy một loại bị xé rách cảm giác, cho nên trên thực tế tăng dần chính là như vậy. Người máy nhìn xem Tô Hoài thật đúng là không ý định động thủ, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. đương nhiên không những như vậy, trên thực tế muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, giống như là không gian vững chắc, mà còn xé rách không gian đến cùng có phải hay không mang ý nghĩa tăng dần vẫn là một chuyện khác. Người máy ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng cũng chỉ còn lại có loại này khả năng. Tô Hoài trên mặt lộ ra yếu kỳ, cho nên còn cần cái khác. Tân. người máy nhẹ gật đầu. Vũ trụ không gian, bên trong đến tuột cùng có cái gì, ai cũng không biết. Tại cái vũ trụ này bên trong, tộc nhân của ta đã gần như đi tìm cái vũ trụ này mỗi một tấc đất, thế nhưng không có chút nào phát hiện, mà căn cứ truyền thuyết, người máy trong giọng nói đều là một vẻ không tự tin. Vỡ vụn không gian, duy nhất có khả năng kéo tới bên trên quan hệ cũng chính là chỗ này. Người máy thở dài, tô hoài nhìn đối phương. đích xác. nói như thế nào đây, cái này thật đúng là đã coi như là sinh vật a cảm xúc, thậm chí là liền thở dài đều biết. nụ cười, thú tiếc, tuyệt vọng hy vọng, đối sinh tồn cùng sinh sôi lớn về, những này sinh vật cơ sở, đã xuất hiện tại những người máy này trên thân A Tô hải ở bên cạnh tìm cái ghế, sách trong tay. Nơi này chính là chỗ mấu chốt nhất. Người máy động tác cứng ngắc lại một mấy mắt, sau đó thì là lắc đầu. Không, nơi quan trọng nhất không tại nơi này. Nghe đến câu này, Tô Hoài không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí là cảm thấy chuyện này rất bình thường. Thật sao? Như vậy ta ngồi ở chỗ này đó không quan trọng. Tô Hoài đến đồng thời không phải là muốn ngăn cản nơi này, mà là muốn khoảng cách gần quan sát. Liên xem như đối với Tô Hoài đến nói, tăng dần loại này sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. mặc dù nói không biết vật này có khả năng mang đến cho mình chỗ tốt gì thế nhưng nhìn nhiều một chút, được thêm kiến thức, tổng không phải chuyện xấu. tối thiểu tại bất cứ lúc nào đều là như vậy. tô Hoài trực tiếp xách băng ghế ngồi ở bên này. người máy có chút ngoài ý muốn. hắn nhìn xem tô Hoài. ngươi biết rõ à? nếu như nói chúng ta thật thành công lời nói, các ngươi sẽ bị chúng ta giết chết. tô Hoài ngược lại là càng thêm ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. thế nào? đột nhiên lương tâm phát hiện, nói cho ta cái này. tô hoài ngược lại là cũng không để ý, chỉ là nhìn xem cái kia máy móc. Lời này ngươi hẳn là cùng người khác nói, những cái kia tiểu giang hỏa hẳn là sẽ rất vui vẻ, bọn họ biết điều này. Người máy nợ nụ cười. Một số thời khắc, ta còn thực sự rất ghen tị nhân loại các ngươi, các ngươi luôn là có khả năng xuất hiện giống như là người đồng dạng thiên tài. Tô Hoài Giang tay ra. Không có cách, ai bảo chúng ta không phải chương trình thiết lập tốt. Linh hồn loại này độ vật, liền xem như có người có thể nắm giữ, thế nhưng cũng đều nghiên cứu không ra. Người máy thở dài. Đúng vậy à, trên thực tế tại lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta có không ít người cũng đang lo lắng, loại này vỡ vụn không gian dạng này thao tác có thể được vẫn là nói cách thức khác trên thực tế chúng ta đối với linh hồn cũng không ít nghiên cứu người máy lấy ra một phần tư liệu trực tiếp đưa cho tô hải để ta như thế nhìn thật không có vấn đề sao tô hải ngược lại là không khách khí trực tiếp nhận lấy không có gì nói thật ra trên thực tế ta hiện tại cũng đối với cách làm của mình không có tự tin nếu như nói có khả năng thành công phần tài liệu này đối với chúng ta đây để nói chỉ bất quá tựa như là một cộng một bằng hai vật như vậy nếu như nói thất bại người máy nhìn về phía tô hải nói như thế nào đây tựa như là nhân loại các ngươi nói chuyển thừa tối thiểu những vật này chuyển thừa đi xuống Người máy trong mắt xuất hiện cùng loại với chờ mong đồng dạng qua mang. Tô Hoài nhìn đối phương, trên mặt biểu lộ thay đổi đến nhiều hứng thú. Nói thật ra, liền xem như ngươi nói như vậy, ta cũng không bảo đảm, về sau sẽ đem những này nói ra. Tô Hoài nhìn xem trên tay tư liệu, trên mặt biểu lộ đều là tiểu ý mà còn liền xem như ta thật nói ra, về sau không nói đây là các ngươi người máy lời nói, không phải cũng là không có ý nghĩa gì. Người máy cười, nhìn xem Tô Hoài. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Phần tài liệu này làm bị người nhìn thấy về sau liền đã nói rõ, chúng ta bị truyền tiếp. Người máy nhìn xem Tô Hoài tiếp tục thao tác trên tay máy móc, Tô Hoài trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, sau đó liền bắt đầu thoạt nhìn trên tay tài liệu. Không thể không nói, phía trên này nghiên cứu, thật là dạng gì đều có. Từ nhân loại tử vong về sau thân thể biến hóa, đến về sau biểu hiện, quả thực tựa như là truyền thuyết cùng khoa học kỹ thuật kết hợp đồng dạng. Sau đó còn vận dụng các loại số liệu loại hình, thoạt nhìn quả thực tựa như là một phần nghiên cứu tư liệu đồng dạng. Chỉ bất quá những vật này đối với Tô Hoài đến nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bởi vì những vật này, cùng bọn họ đối với linh hồn nghiên cứu, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Suy luận đích thật là không sai, thế nhưng một số thời khắc, biết quá nhiều, có thể là không nhất định sẽ là một chuyện tốt, thậm chí là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chính mình nguyên bản đối với một số sự tình cảm nộ. Cho nên Tô Hoài nhìn xem một này, cũng chính là nhờ kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Mà bên này, bầu không khí ngược lại là ngoài ý liệu hài hòa, thế nhưng tình huống bên ngoài, thì là xuất hiện biến hóa cực lớn. Chương 680, Kinh khủng đủ ản bẹt tỏ thoạ. Chương 680, Kinh khủng đủ ản bẹt tỏ thoạ bên ngoài những người kia dù sao cũng là tới cứu người thuận tiện muốn nhìn một chút có khả năng hay không làm tới một điểm độ tốt hiện tại người còn không có cứu được tổn thất ngược lại để bọn họ đã khó tiếp thụ. cho nên lúc này bọn họ cũng là muốn bắt đầu nghiêm túc mấy nhà xem như là người dẫn đầu đồng dạng tồn tại từ trong phi thuyền liền đi ra hai tay ở sau lưng mang trên mặt bình thản nụ cười các ngươi làm chết nâng lên một cái tay sau đó trước mắt không gian tựa như là thủy tinh mở dạng bắt đầu từng mảnh nhỏ vỡ vụn tại tinh cầu bên trong người máy nhìn xem trước mặt tình cảnh trên mặt biểu lộ cũng không khá lắm xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Tôi Hoài nhìn xem trước mặt người máy, đồng thời cũng là chú ý tới những người này tại nhân loại bên trong, cũng coi là đứng đầu cấp bậc. Ngươi làm ra những vật kia. Tô Hoài nói xong nói xong liền không lên tiếng, bởi vì cái này thời điểm người máy lấy ra một vật, đó là một cái thẻ đồng dạng đồ vật. Tốt đa, đây chính là một cái thẻ. Trình Tề, không sai biệt lắm có danh thiếp đồng dạng lớn nhỏ. Thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có thể nói thoạt nhìn không có tác dụng gì. Thế nhưng phía trước người máy đã giới thiệu qua, đó chính là vật này gọi là đủ ẩn vẻ tọa nhìn thành tại không gian pháp tắc bên trên đầu đạn hạt nhân đồng dạng đồ vật dù sao liền xem như thuần thục nắm giữ không gian pháp tắc người cũng không có cách nào nói chính mình liền có thể để một phiến khu vực trực tiếp từ 3 g biến thành 2 g nắm giữ không gian pháp tắc đỉnh trời cũng chính là thuần gì hoặc là chế tạo một cái gì không gian loại này thế nhưng muốn làm đến loại này tình trạng đoán chừng cũng chỉ có đã bắt đầu nghiên cứu tăng dần người máy nhất tộc mới có thể làm đến đi dù sao trong này còn chứa trình độ khoa học kỹ thuật có chút cao cùng hắn đi nghiên cứu cái này còn không bằng nghiên cứu một chút làm sao tăng lên lực chiến đấu của mình tương đối tốt chỉ bất quá không thể phủ nhận thứ này cũng là thật cường hãn. Tô Hoài chưa từng thấy qua đủ ảm bẹt tỏa và phát huy tác dụng tình cảnh, cho nên lúc này hắn là thật có chút tò mò. cứ như vậy nhìn chăm chăm màn hình, muốn nhìn một chút, cái này đủ ảm bẹt tỏ phạ, cuối cùng có khả năng phát huy ra hiệu quả như thế nào? Trên thực tế, người máy cũng là cũng không có để tôi Hoài thất vọng. chính ở đằng kia, nhân loại lấy thực lực cường hãn nghiền ép bên này người máy đại quân thời điểm, người máy đem đủ ảm bẹt tỏa pha đặt ở một cái trang bị bên trong. sau đó, đủ ảm bẹt pha bị trực tiếp phát bắn ra ngoài. đây là cái gì? chí giới nguy cơ năm đó thật là tạo thành thương vong to lớn. thế nhưng thời gian quá xa xưa, xa xưa đến, mọi người mặc dù nói biết người máy, biết trí tuệ nhân tạo nguy hiểm, thế nhưng đối với bọn họ vũ khí, đã hoàn toàn không hiểu rõ. tựa như là cứ việc nói phía trước lấy ra chữ số lựu đạn, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, một trường tiểu tiểu tấm thẻ, lại chính là trong truyền thuyết đủ ản bẹt tỏ pha đâu. còn tốt, bọn gia hỏa này bao nhiêu cũng đều xem như là trải qua chiến trận, cho nên nhìn thấy chính mình không hiểu rõ đồ vật, cũng là đều cảnh giác. thế nhưng đủ ản mệt tỏa pha, người cảnh giác là không có ích lợi gì. Đu anh vẽ tọa phò trôi giạt đến những người kia chính giữa, liền xem như bị một cái bàn tay vô hình nắm mở dạng, bắt đầu gấp, mà tất cả xung quanh, tựa như là một trang giấy mở dạng bắt đầu được xếp. Đáng ghét, đây là cái gì a? Chết tiệt, ta pháp tắc vì cái gì không dùng được? Thân thể của ta, ta. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, toàn bộ đều hỗn tạp cùng một chỗ. Chỉ bất quá ở trong vũ trụ, hoàn toàn nghe không được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy những người kia, không tiếng động hám mồm, lộ ra biểu tình dữ tợn. Loại này cảm giác, tựa như là tại nhìn một bộ không tiếng động phim kinh dị đồng đạo để ngươi tràn đầy cảm giác quỷ dị, thật sự là tràn đầy rung động cảm giác. Tô Hoài nhìn xem trước mặt tình cảnh, trên mặt biểu lộ đều là sợ hai thằng phụ. Nói như thế nào đây, giết người loại này sự tình, vô luận lúc nào cũng sẽ không có mỹ cảm. Thế nhưng đủ án bện tỏ pha loại này đồ vật, cũng không phải là dùng để giết người. Trên thực tế, những này bị đủ án bện tỏ pha đánh chúng người, đều không có chết. Tại chỗ này triệt để bình tĩnh trở lại về sau, ngươi còn có thể nhìn thấy một cái thẻ, lặng lặng phiêu phù tại trong vũ trụ. Trên thẻ mặt, còn có thể nhìn thấy các loại bóng người, chính là phía trước hiện ra chính mình thực lực ra hỏa thế nhưng lúc này, những này người cũng đã biến thành trên thể mặt một phần. Những người này còn có thể thả ra ngoài sao? Tô hỏi đối với trạng cảnh này thật sự chính là tương đối liêu kỳ. Người máy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Không có hy vọng. Nếu như nói bất động lời nói, như vậy những người này còn có thể tại tấm thẻ này phía trên sống. Trên thực tế, những người này liền xem như sống. Thế nhưng không có người sinh, không có thời gian, không có không gian, loại cảm giác này liền vẹn vẹn chỉ là sống mà thôi. Lời này mới ra, liền xem như Tô hỏi trên tay trên thực tế đã có không ít người bệnh. Thế nhưng loại này cảm giác. Nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có chút kinh dị, Tô Hoài Du cập, sau đó nhìn xem người máy. Như vậy, thứ này thật sẽ dẫn đến cái chết, liền sẽ không có ngoài ý muốn. Tô Hoài trên mặt biểu lộ thay đổi đến trên cơ bản đều là hiếu kỳ. Sẽ sẽ không xuất hiện loại kia, đột nhiên xuất hiện tại 3D thế giới 2D sinh vật, vị độ khác biệt, trên thực tế không có lớn như vậy à, thế nhưng thật sẽ không tồn tại cùng tồn tại tình huống sao? Nếu như nói tồn tại một cái lời nói, như vậy về sau liền sẽ xuất hiện, vấn đề rất lớn à. Tô Hoài nhìn xem người máy, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Người máy cũng là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tô hài. "Ngươi nói là, chúng ta về sau có thể biến thành cao duy trì sinh hoạt vật, sau đó đối với nhân loại xuất thủ, dạng này tình huống tương tự sao?" Tô Hoài nhẹ gật đầu. Hiện tại đối với hai bên đến nói, đều biết rõ lẫn nhau ở giữa khẳng định là định nhân, cho nên liền xem như lẫn nhau ở giữa lằn rõ, trên thực tế đối với hai bên đến nói đều đã không là vấn đề. Thậm chí là loại này cảm giác, đối với hai người đến nói, còn tính là loại kia tương đối thoải mái trạng thái. Người máy vẻn vẹn chỉ là trầm mặc hai giây, sau đó liền mở cười. "Sự tình" Nếu là thật có đơn giản như vậy liền tốt cửa ra vào. Chương 681, Thiếu kỳ người quan sát. Chương 681, Thiếu kỳ người quan sát. Tô Hoài trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc, "Là, tăng dần cùng giảm chiều không gian làm sao có thể đơn giản như vậy đây? Nếu như nói thật sự có đơn giản như vậy lời nói, ngược lại là tốt. Người máy nhất tộc, tập hợp toàn thể lực lượng, nói là có khả năng tiến hành tăng dần, nhưng trên thực tế có khả năng hay không làm đến, vẫn là một chuyện khác. Cho nên Tô Hoài ý tứ này đã rất rõ ràng, đó chính là hắn không hề xem trọng người máy. Nếu không Tô Hoài không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, không phải sao? Người máy trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy a, xem ra các ngươi đều không thế nào xem trọng chúng ta a. Người máy nhìn xem trước mặt máy móc, trên mặt biểu lộ đều là nghiêm túc. Chúng ta trả giá tất cả, chính là vì lúc này. Không, chính xác đến nói, không phải là vì lúc này, mà là vì, giải thoát. Người máy nhìn xem Tô Hoài. Ta thừa nhận, nếu như nói chúng ta sau khi thành công, sẽ nên làm cái gì thì làm cái đó, thế nhưng lúc này, chúng ta không có một một xíu trả thù các ngươi tâm lý. Dù sao Làm sinh tồn cũng không thể bảo đảm thời điểm, trả thù căn bản không thể nào nói đến. Tô Hoài đối với điểm này ngược lại là rất tán đồng, nói như thế nào đây, bởi vì địa phương nói sát thực không sai. Tô Hoài cũng là thở dài. Nói đến cũng là, thế nhưng ngươi khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng a? Tô Hoài cầm người máy. Không, thậm chí đã không phải là ai chuẩn bị, mà là giáp lộ. Người máy trầm mặc, sau đó đột nhiên nở nụ cười. "Là, không nghĩ tới, cuối cùng có khả năng nhất lý giải chúng ta, vậy mà là cái nhân loại." Người máy nở nụ cười, lại nói, "Ngươi về sau muốn hay không gia nhập chúng ta người máy?" nói thẳng ra, loại người như người, khẳng định có thể tại nơi nào đều sống đến rất tốt đi. Tô Hoài lập tức bật cười, thế thì không cần, ta cảm thấy, ta làm một cái nhân loại, vẫn là rất thoải mái. Tô Hoài cười nhìn xem cảnh tượng trước mắt, xuất hiện biến hóa, người máy sửng sốt một chút, sau đó phát hiện trước mắt máy móc bắt đầu điên cuồng một chuyển, không đúng, không phải là dạng này à? Người máy trên mặt lộ ra rõ ràng không thể tin biểu lộ, sau đó thì là bối rối hiện lên trên mặt của hắn, không nên à? Chúng ta phía trước đã tiến hành nhiều lần mô phỏng A Vì sao lại xuất hiện trường hợp này? Người máy hốt hoảng bắt đầu thao tác trước mắt cơ giới, hai tay giống như bị kín đồng dạng tại cơ giới phía trên bay lượng, thế nhưng liền xem như dạng này, máy móc vẫn là giống như động tinh đồng dạng trên máy móc xuất hiện đại lượng và mang, tựa như là cầu vòng đồng dạng rực rỡ chói mắt, chỉ bất quá lúc này người máy cũng sẽ không thưởng thức vật này mỹ lệ. Chỉ bất quá lúc này, tô Hoài thì là đi tới đối phương bên người, một cái tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên, tỉnh táo lại, một số thời khắc ở ngoài dự liệu tình huống không nhất định là chuyện xấu, tô cũng không hề nói dối, bởi vì hắn tại cái này trên máy móc cảm thấy một loại cảm giác khác thường chính là phía trước loại kia sẽ rách cảm giác, hơn nữa còn có chỗ biến hóa, loại cảm giác này, tựa như là kết nối lấy buồn cầu tự hoại máy cắt giấy một dạng, muốn em ngươi xé nát, sau đó xông vào trong buồn cầu. chỉ bất quá, cái này không có nghĩa là đối phương liền thành công, bởi vì phải chú ý, mặc dù nói có cùng loại vu thông đạo cảm giác, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, cái đồ chơi này là muốn đem người xé nát, sau đó mới xông vào buồn cầu. người máy sững sốt một chút, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn xem tôi hỏi, ngươi hẳn phải biết, đối với chúng ta mà nói tất cả đều là số liệu liền có thể hình dung, cho nên đối với chúng ta mà nói, không hề tồn tại ngoại ý muốn. người máy sau đó liền tiếp tục thao tác trước mặt mình máy móc, không có cách, cái đồ chơi này đối với hắn mà nói, chính là như vậy. thật đúng là đáng sợ không chế dụng đây. tô hoài nhún vai, buông lỏng ra bả vai của đối phương. chỉ bất quá lúc này, người máy thì là lỏng một khẩu khí, bởi vì liền tại tô hoài liền đè lại hắn bả vai thời điểm, hắn có một loại cảm giác, vậy liền giống như là bị một cái máy thủy áp đè xuống đồng dạng. loại cảm giác này, để hắn căn bản là không có cách định nổi. thế nhưng lúc này, theo lý mà nói, nơi này hẳn là không có cách nào sử dụng pháp tác loại hình năng lực a vì cái gì tên trước mắt này người máy sắc mặt hơi khó coi nói như thế nào đây tô hoài thật sự chính là cho hắn không nhỏ kinh ngạc mà còn người máy không hề tín nhiệm tô hoài đối phương nói chính hắn sẽ không đạo thủ nhưng trên thực tế đâu phía trước cũng đã nói tô hoài là sẽ không để phía bên mình thành công phía trước tô hoài không đạo thủ chỉ bất quá chỉ là cảm thấy phía bên mình sẽ không thành công mà thôi thế nhưng làm phía bên mình lập tức liền muốn thành công thời điểm tô hoài thật còn sẽ không xuất thủ sao khí người cảm thấy không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng nhất là ngươi có động thủ năng lực, như vậy uy hiếp liền đã sinh ra. Bên này Tô Hoài tự nhiên chi đạo, chính mình bạo lộ ra chuyện này, đích thật là sẽ để cho chính mình gặp gỡ một chút phiền toái, thậm chí là bị đối phương cảnh giác lên. Thế nhưng đối với hiện tại Tô Hoài đến nói cũng không trọng yếu, tựa như là người máy suy nghĩ đồng dạng. Hắn không có khả năng để người máy thành công. Mà còn, hắn cảm thấy hứng thú cũng chính là cái này tăng dần thao tác mà thôi. Nếu như nói có khả năng từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì, nói ví dụ giống như là đủ án vẽ tỏ pha đồng dạng công kích thủ đoạn, hoặc là nói có khả năng 5.4 lĩnh nội được cùng loại không gian thủ đoạn công kích như vậy đối với tô hoài để nói chính là kiếm được có thể nói hai bên đều là loại kia trong nội tâm hiện tại mỗi người đều có mục đích riêng loại hình chỉ bất quá bây giờ hai bên còn tạm thời không có động thủ bởi vì vô luận là người máy vẫn là nói tô hoài hai người đều biết rõ hiện tại còn không phải chính là lúc hai chiến trước mắt cái này máy móc biểu hiện đã chứng minh rất rõ ràng người máy tăng dần đã tiến vào một cái tương đối mấu chốt tình huống mà còn tựa như là tô hoài nói tới nơi này hẳn là sẽ sinh ra không nhỏ biến số Tại thí nghiệm bên trong, biến số mang ý nghĩa ngoài ý muốn, có thể là một số thời khác, cũng đại biểu cho kinh hỉ. Tô Hoài liền muốn nhìn một chút, nơi này biến hóa, đến tột cùng là có thể mang cho hắn kinh hỉ, vẫn là kinh hãi đây. Chương 682, kẻ thất bại kêu tên. Chương 682, kẻ thất bại kêu gen. Rất nhanh, người máy liền thay đổi đến có chút tuyệt vọng. Rõ ràng là không có ra mồ hôi công năng, thế nhưng Tô Hoài nhưng là cảm giác đối phương tựa hồ cũng đã mồ hôi đầm địa. Mà còn trước mắt máy móc đã xoay tròn càng lúc càng nhanh, tại tiếp theo trong nháy mắt liền bạ tạng. Tô hỏi đều sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng loại kia lôi kéo cảm giác, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hải hiện tại có một loại xúc động, đó chính là muốn đừng làm ra đi chút gì đó, nhìn xem có khả năng hay không để trong này biến hóa, càng thêm có ý tứ một chút. Đó lấy, Tô Hải trên tay liền xuất hiện một cái liều đạn, không phải cái khác, chính là người máy chế tạo chữ số liều đạn. Phía trước thời điểm, Tô Hải từ nhà kho bên kia thuật tới. Mặc dù nói người máy bên này máy móc đều rất lợi hại, thế nhưng làm cảm thấy Tô Hoài đã triệt để mất đi lực lượng, như vậy tự nhiên là sẽ mất đi cảnh dễ. kiêu ngạo vô luận là đối chủ tộc gì, đối người nào tới nói, đều có thể nói là trí mạng, cho nên tô hỏi bên này rất nhẹ nhàng mười một liền lấy được không ít thứ. chỉ bất quá vật này nếu như nói thật ném đi ra ngoài, có khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến thí nghiệm thất bại. bởi vì số học, tính toán là người máy kỹ thuật cơ sở, chữa số liều đạn đối với nhân loại uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với người máy để nói, đây mới thật sự là tuyệt sát cho nên thứ này nếu là lấy ra, vậy thì không phải là muốn tăng thêm lượng biến đổi, mà là muốn trực tiếp tiêu bị trước mắt vật này. tô hỏi tiếp lấy liền thu hồi lại trong tay mình chữa số liều đạn, không gian phát tác. Có lẽ có thể thí nghiệm một cái, thế nhưng vấn đề còn là sẽ rất phiền phức đi. Cho nên, vẫn là quên đi. Tô Hoài vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, sau đó liền một lần nữa cúi đầu, cái đồ chơi này, nói như thế nào đây, đích thật là không sai, thế nhưng làm ra đến về sau, nếu như nói cần chính mình đi xử lý sự tình phía sau, chung vi là rất phiền phức. Mà còn, Tô Hoài trên thân dâng lên, cũng không phải là vì công kích, mà là phong ngự, bởi vì cái này thời điểm, Tô Hoài cảm thấy, đó chính là trước mắt cái này máy móc. Sắp nổ tung. Quả nhiên, liền tại tô Hoài vừa vận tại trước người mình bố trí tới một cái tâm chắn năng lượng về sau, bên kia máy móc liền thực đã nổ tung. Tựa như là nhiên liệu bại bị đánh vỡ một dạng, tô Hoài cũng không biết người máy ở bên trong đến tận cùng là thả thứ gì. Cơ hồ là một máy mắt, trong phòng liền biến thành đủ mọi màu sắc trạng thái. Người máy kia càng là bị máy liền xung kích trực tiếp nện đến trên tường, chỉnh cái người máy đều là trực tiếp vỡ vụn, kết nối thân thể tuyến đường, phát ra điện kia lửa âm thanh. Vẫn là thất bại rồi sao? Người máy tuyệt vọng lùi đầu, nhìn về phía trước mắt máy móc, hiện tại bọn tia đã triệt để biến thành một cái phê vật. Tại chỗ này hai người thậm chí là không cần đi nhìn bên ngoài, liền không sai biệt lắm biết, phía ngoài những cái kia máy móc, cũng là gặp được không sai biệt lắm tình huống. Có thể nói, người máy muốn tăng dần nguyện vọng, triệt để thất bại. Xem ra, chúng ta đến cuối cùng, đều vẫn là thất bại nhất tổ ca. Người máy trên mặt biểu lộ thay đổi đến bi thương. Đó cũng không phải, ít nhất so với các người thất bại tổ tại, có nhiều lắm, các người nếu là cùng thành công cái kia bộ phận đi so, khẳng định là thất bại, nhưng là cùng những cái kia thất bại so, các ngươi tính toán thành công. Tôi hoài phất phất Trật hồi trên người mình phòng ngự, trên mặt biểu lộ không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác hoặc là ý tứ gì khác, mà là rất chân thành rất tán thưởng nhìn đối phương. Nhân loại các ngươi, quả nhiên rất cao ngạo a. Người máy khó chịu nhìn thoáng qua đối phương, trên mặt biểu lộ thay đổi đến phẫn nộ. Vẫn luôn là cao ngạo như vậy, đều là không đem bất kỳ chủng tộc nào để vào mắt, vì chính mình phát triển, các ngươi có thể đối còn lại bất kỳ chủng tộc nào hạ thủ. Người máy thở dài, sau đó trên mặt biểu lộ thay đổi đến dữ tợn. Thế nhưng vì cái gì, vì cái gì nhân loại các ngươi mà lại có thể sống như thế tốt, quả thực tựa như là thượng tiên đem tất cả ưu quý đều cho các ngươi đồng dạng. Người máy phẫn nộ nhìn xem Tô Hoài, nếu như nói không phải hiện tại không có cách nào hoạt động, đoán chừng bây giờ đối phương thực đã nhào tới Tô Hoài trước mặt, nắm lấy đối phương cổ áo, liều mạng chất vấn đối phương tại sao. Tô Hoài thì là cũng không nói lời nào, là yêu vì sao? Nhân loại chúng ta, có thể không phải là các ngươi như thế, chúng ta từ trên cây leo xuống, tìm tới hoàn cách dùng, học được tu luyện, nghiên cứu các loại 310 khoa học kỹ thuật, thậm chí là các ngươi đều là chúng ta nghiên cứu ra được. Tô Hoài trên mặt biểu lộ thay đổi đến tương đối nghiêm túc. Chúng ta trải qua mấy chục ước năm thăng dò cùng phát triển dựa vào cái gì ngươi cảm thấy các ngươi mấy ngàn năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy thời gian 10 trăm năm, liền có thể theo đuổi ta bọn họ, thậm chí là để chúng ta biến thành các ngươi phụ thuộc. Lời nói này để người máy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mà còn, sinh tồn cũng không có yêu quý hay không, ngươi mạnh, ngươi thắng, như vậy ngươi liền có thể sinh tồn tiếp, ngươi yếu, ngươi bại, như vậy ngươi liền đi chết, tương đối đạo lý đơn giản. Tôi hỏi vứt đối phương, phất phất tay. Được rồi, tại thất bại về sau còn trả lời hoắc, thực sự là quá khó nhìn. An tâm đi à. Lần trước nhân loại cùng người máy chiến tranh, các ngươi nên chết đi, xem như hoặc là vong linh, ngươi và mình, cũng đừng như vậy mất mặt. Tô Hoài tùy ý phất phất tay, sau đó, trên đất người máy liền triệt để biến thành một đống một biện, phiêu tán tại gian phòng này bên trong. Chương 683, bị kết thúc tăng dần. Chương 683, bị kết thúc tăng dần. Người máy ngã xuống, kèm theo ra hỏa này na xuống, trên thực tế mang tới ảnh hưởng rất lớn, cũng không phải là nói phương diện tốt. Cứ việc nói xác thực người máy phương diện, tồn tại loại kia một cái chí năng khống chế đại lượng người máy có thể. Thế nhưng nơi này, rất rõ ràng không giống làm cái người máy này ngã xuống về sau gần như có thể nói là toàn bộ tinh cầu cũng bắt đầu phân chân bắt đầu chuyển động ầm ầm có thể nói kinh khủng chấn động để tất cả mọi người ở đây đều ngã đến trên mặt đất huyết ma từ trên mặt đất nâng đỡ đông phương tình mục mang trên mặt một chút biểu tình cổ quái lại nói đây coi là không tính là bộ tiến vào giai đoạn 2. đông phương tình mục trên mặt đều là do dự ta nói hiện tại là lúc nói chuyện này sao chúng ta kế tiếp còn không tranh thủ thời gian đi không có cách nào đi huyết ma trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Người không có phát hiện sao? Chúng ta bây giờ có thể là đều bị vây ở chỗ này, thậm chí là. Huyết Ma cầm một cái chính mình tay, sau đó cho mày. Có hơi phiền thoái, phong cấm lực lượng tăng cường. Đông Phương Tình một trên mặt đều là bất khả tư nghị nhìn xem Huyết Ma, khi vọng đối phương nói là giả dối. Thế nhưng rất đáng tiếc, Huyết Ma bên này trên mặt biểu lộ đều là suy tư. Hắn đang suy nghĩ, Tô Hoài bên kia đến tuyệt cùng là làm cái gì? Vậy mà là làm ra đến như thế một cái tình huống. Tô Hoài bên kia thì là thân thể hơi lay động một cái, nơi này phong cấm đối với Tô Hoài đến nói có ảnh hưởng, thế nhưng cũng không nhiều thế nhưng tô hoài vẫn là tìm cái vị trí, trực tiếp ngồi ở bên kia. xung quanh màn hình hoàn toàn hiện hiện ra nơi này đến tận cùng phát sinh cái gì. từ trong vũ trụ thuật nhìn, to lớn vô cùng cơ giới tinh cầu, cái này sau khi chết tựa như là sống lại đồng dạng. toàn bộ cơ giới tinh cầu bắt đầu biến hình, từ trên thân thì là vươn ra hai cái cánh tay, sau đó thì là hai cái đuổi. đồng thời tại tinh cầu bên trên, thì là có hai viên ánh sáng màu đỏ giống như con mắt mở dạng, còn có một cái miệng, thuật nhìn tựa như là một khuôn mặt người mở dạng. đó lấy đối phương thật biến thành một cái to lớn vô cùng người máy thoạt nhìn tựa như là một cái đầu người phía trên mọc ra tay chân một dạng, giữ tận khuôn mặt, tựa như là mặt nạ đồng dạng. Cùng hắn nói là người máy, không bằng nói là quái vật. Mà còn, cái này hình thể, đã là cùng một chút tinh không cự thú đồng dạng, thân thể này lớn nhỏ, chỉ cần hơi hoạt động một chút, tuyệt đối liền có thể tạo thành kinh khủng phá hư trên thực tế, đúng như là cùng, to lớn hình thể mang tới lực hút, liền để xung quanh một đám chiến hạm đã bắt đầu hướng bên này bay. Sau đó tới gần cái kia to lớn người máy, sau đó trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, toàn lực xuất thủ. Loại này đồ vật, tuyệt đối không phải chúng ta một người có khả năng giải quyết mặc dù nói hình thể đại hội để người có một loại rất ngu ngơ cảm giác, có thể là làm hình thể thật đạt tới trình độ nhất định về sau, loại cảm giác này, liền thực đã là chuyện để kinh khủng. còn tốt chính là, hiện tại to lớn người máy chỉ là ngừng ở lại chỗ này, cũng không có làm cái gì dư thừa động tác. bằng không, hiện tại tạo thành tổn thương, nhưng là không phải một chút điểm. trên thực tế, không phải cái người máy này không muốn làm động, mà là. tô hải ở trong phòng, trên mặt biểu lộ có chút của ái, nhìn màn ảnh bên trong tình cảnh. trong màn hình, chính là trong vũ trụ tình cảnh, tô Hoài có một loại cảm giác, đó chính là chính mình có thể điều khiển cái này to lớn người máy. Theo Tô Hoài hơi bông nhúc nhích ý nghĩ của mình, to lớn vô cùng người máy thì là ngẩng lên tay trái của mình. Cứ việc nói người máy rất lớn, thoạt nhìn động tác chậm chạp, nhưng trên thực tế, hành động của người máy có thể là không có chút nào đấy, tại trong vũ trụ, lập tức chính là có tốt mấy tên, không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí không phải đánh bay ra ngoài, tựa như là đâm vào cao tốc chạy trên ô tô nhỏ phi trùng một dạng, trực tiếp biến thành từng bãi từng bãi tồn tại. Tô Hoài có chút ngượng ngùng, nói như thế nào đây, cái này bao nhiêu cũng coi là hắn lộ thương rồi đi chỉ bất quá phần này lực lượng thật sự chính là khủng bố có thể nói nắm giữ phần này lực lượng người tuyệt đối có khả năng lập tức đứng tại cái vũ trụ này đình phong còn lại là loại này nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng gia hỏa thế nhưng đây cũng không phải là không có vấn đề đó chính là không người nào nguyện ý nhiều ra đến như vậy một cái đại gia hỏa cho nên cái này trên thực tế tính toán là người máy cho tô hải một cái dương miu ngươi nếu là muốn lực lượng như vậy cái này to lớn người máy liền không khả năng từ bỏ thế nhưng nếu như nói ngươi không từ bỏ cái này bên ngoài những người kia nhưng là đều phải giải quyết mà còn Không ai có thể tra được trong này đến tột cùng ẩn chứa thứ gì, một khi có cái gì người máy bằng vào cái này to lớn người máy sống tiếp được, ai cũng không biết, thế nhưng khả năng này rất lớn. Ngươi sẽ sẽ không biến thành người máy nhất tộc trưởng cứu giả. Cho nên nói là cùng mọi người là địch, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng để ngươi từ bỏ. Nhìn xem thứ này à, chẳng qua là tô hoài tùy ý đi bấm lúc đích, liền dễ như trở bàn tay giải quyết một đám người, thậm chí là chiến hạm. đối với cái này to lớn người máy có khả năng tạo thành tổn thương đều tương đối có hạn thế nhưng cái người máy này, tại loại này chiến tranh bên trong, có khả năng tạo thành tổn thương nhưng chính là quá lớn, sát thực rất động tâm. thế nhưng tôi hoài tia không có hứng thú chút nào. ý nghĩ không sai, thế nhưng ta cũng không cần cái này. tôi hoài trực tiếp tiếp thông bên trong tinh cầu bộ phát thanh. cái người máy này đã mở ra tự bạo hình thức. hiện tại, các vị, mau rời khỏi nơi này đi. đến lúc đó nếu như nói một cái không tốt, có thể là sẽ chết. tôi hoài nói xong trực tiếp liền trực tiếp cắt đứt liên lạc. sau đó, tinh cầu bên trên, thì là mở ra từng cái bến cảng, nhìn, tựa như là thả những người khác rời đi đồng dạng chỉ bất quá đối với bên này người mà nói trên mặt đều là xoắn xuýt nói như thế nào đây bọn hắn cũng đều nghe được thanh âm này đến tận cùng là ai thế nhưng phải tin tưởng đối phương sao bọn họ mặc dù nói không nhìn thấy dưới lòng bàn chân đến tận cùng phát sinh cái gì thế nhưng bọn họ cũng là biết nơi này tuyệt đối rất không được phía trên tuyệt đối còn ẩn chứa đại lượng đồ tốt nếu như nói nếu có thể bọn họ còn muốn tiếp tục ở chỗ này đông phương tình một nhìn về phía huyết ma muốn để huyết ma quyết định phải đi thôi không có nhất định phải ở lại chỗ này tốt nhất cũng là để người trong nhà cùng đi huyết ma biết tôi hải tất nhiên nói như vậy. Như vậy liền khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Đến mức nói tự bạo có phải là thật hay không, không trọng hiếu, Tô Hoài sẽ để cho chuyện này biến thành thật. Có người trao phúng nhìn xem bọn họ, có thì là mang trên mặt vẻ suy tư. Sau đó, đi người cùng tính toán lưu lại người, không sai biệt lắm cũng chính là phân biệt một nửa trình độ. Tính toán đi, thì là ngồi lên Tô Hoài chuẩn bị phi thuyền. Không có ý định đi, thì là bắt đầu vơ vét cái này tinh cầu. Mà đi ra những người kia, mới phát hiện, nơi này, đến tột cùng biến thành bộ răng gì. chương 684, vỡ cơ giới tinh cầu chương 684, vỡ vụn cơ giới tinh cầu. Nhìn thấy tinh cầu tình huống bên này, bọn họ bao nhiêu mới xem như minh bạch trong hộp giấy đến tuột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng đối với bọn họ đến nói, có không ít người thì là hối hận. Nói như thế nào đây, loại này cảm giác tựa như là chính mình tại bảo khố trước mặt đi một vòng, nhưng lại coi nhẹ rơi trọng yếu nhất bảo bối đồng dạng. Bọn họ cũng là cùng người nhà mình nói, có quan hệ Tô Hoài sự tình. Bên kia người, nghe đến Tô Hoài nói sự tình về sau, trên cơ bản trên mặt đều là không tin. Như thế một cái lợi hại người máy, bọn họ làm sao có thể để Tô Hoài nắm bắt tới tay? mà còn không nói những cái khác, đồ chơi Tô Hoài biến thành người máy làm sao bây giờ? Năm đó nhân loại cùng người máy đối chiến thời điểm, có thể là có không ít người bởi vì người máy sử dụng, biến thành người máy. Trong đó, cũng không phải là không có thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Cho nên, bọn họ cũng không hy vọng Tô Hoài cũng là bị người khác cầu dẫn đi nha. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng trông mà thèm phía trên này đồ tốt a nếu như nói cứ như vậy bị Tô Hoài lấy đi, như vậy bọn họ sẽ cảm thấy không thoải mái a tương đối, những cái kia không có đi ra người gia tộc, thì là các loại cảm thấy vẫn là nhà mình thiếu niên có chủ yến. Dù sao ở lại nơi đó, nhưng là có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không nghĩ như vậy, bởi vì bên kia tình cảnh thật phát sinh biến hóa cực lớn. Cái kia tinh cầu khổng lồ người máy, thứ 600 tế bên trên trừ vừa bắt đầu biến hình, sau đó đông lúc nhích cánh tay về sau, liền không có hành động gì. Cho nên lại ra mặc dù nói còn cảm thấy có chút lo lắng, thế nhưng đồng thời không có cái gì. Thế nhưng lúc này, người máy lại lần nữa phát sinh biến hóa, vậy liền là người máy tứ chi thay đổi thu hồi thân thể của mình, thoạt nhìn tựa như là một lần nữa từ người máy trạng thái, một lần nữa biến thành một cái biết cầu. Chỉ bất quá, dạng này còn chưa kết thúc. Theo trên thân từng cái bộ vị thu hồi đến trong cơ thể của mình, máy móc tinh cầu bên trên mặt bắt đầu xuất hiện vô số khe hở. Đồng thời năng lượng kia sáng ở phía trên hiện lên, thoạt nhìn tựa như là sắp nổ đầu dạng. bi uy, tên kia nói, không phải là thật sao? Chẳng lẽ cái này tinh cầu thật muốn nổ tung? Thế nhưng liền nói như vậy thời điểm, bọn họ vẫn là trong lòng còn có may mắn, mà còn, bọn họ có khả năng nhìn thấy tinh cầu biến hóa, thế nhưng bên trong những người kia là không được. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được dưới chân của mình lại một lần bắt đầu chấn động lên." bọn họ không biết là dưới chân đại địa đã dạn nước, thậm chí là vỡ nát. phía ngoài những người kia thì là lo lắng hô hào, tính toán liên lạc bên trong những người kia, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. giang rắc. giống như thủy tinh vỡ vụn âm thanh, rất nhanh, toàn bộ tinh cầu liền triệt để vỡ vụn ra. không có kịch liệt bạo tạc, không có ba độ khủng bố, chỉ là lặng lặng, giống như dạn nước trứng gà đồng dạng, toàn bộ tinh cầu trực tiếp vỡ vụn. xung quanh phi thuyền rung động nhìn xem một màn này, tinh cầu vỡ vụn, trên thực tế bọn họ cũng đã gặp, giống như là loại kia tiểu tinh cầu, còn có một chút tư nguyên tinh gặp được cái gì đại năng đối chiến hoặc là tài nguyên được thu thập không sai biệt lắm đến cuối cùng đều sẽ xuất hiện loại này vỡ vụn vấn đề thế nhưng lúc kia đại gia trên cơ bản đều đã trốn đến một cái địa phương an toàn khoảng cách gần nhìn cái này cái kia thật là tự tìm cái chết hiện tại loại này tự nhiên bí lực xuất hiện tại trước mặt mọi người thật là lập tức liền để tất cả mọi người ở đây chấn động theo chỉ bất quá đám bọn hắn rung động là rung động rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp bởi vì cái này tinh cầu nổ như vậy phía trên những bất kia còn có những người kia đâu nhà bọn họ dự bị. Có thể là còn chưa hề đi ra Mau đi cứu người. Mọi người cơ hồ là đều điên cuồng. Với bạn, bên kia nhìn không có vấn đề gì, cho nên một đám người cũng là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xung qua. Rất đáng tiếc, bên này thoạt nhìn không có gì, thế nhưng trên thực tế mảnh không gian này pháp tắc thậm chí là số học đều đã bị nhiễu loạn. Làm bọn họ tới gần về sau, tựa như là bị vô hình lực lượng sẽ rách đồng dạng. Thậm chí là có một ít đều không phải bị xé thành mảnh nhỏ, vẹn vẹn chỉ là biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung, tựa như là bị cục tẩy lau đi văn tự đồng dạng. Nhìn xem một màn này Tất cả không có bị lan đến gần người, toàn bộ đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Đừng a, con của ta a, các loại thê lương tiếng kêu to. Không phải những cái kia biến mất người, mà là những cái kia không có biến mất người. Bọn gia hỏa này, bản thân còn cảm thấy rất không sai, có thể là lúc này, bọn họ đều hối hận. Mỗi người đều hối hận, tại sao muốn tham vật này? Vì cái gì chính mình không cho những người kia về sớm một chút? Thế nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này là không có thuốc hối hận tồn tại. Tốt a, trên thực tế vẫn phải có. Thế nhưng không phải dị vật, mà là thời gian đảo lui loại hình năng lực, giống như là thời gian phát tác còn có linh hồn pháp tắc là thực sự có thể đủ làm đến khởi tử hoàn sinh. chỉ bất quá lúc này có thể là không có biện pháp. hoặc là nói cái này cơ giới tinh cầu bị diệt về sau, nơi này pháp tắc đã triệt để biến thành hỗn loạn tư bừng. muốn lợi dụng pháp tắc tiến hành phục sinh đều không có bất kỳ cái gì có thể. đông phương tình một mang trên mặt một ít do dự. thật đều đã chết. huyết ma nở nụ cười. không phải vậy đây. đông phương tình một nhìn xem huyết ma, ánh mắt bên trong rất rõ ràng đều là hoài nghi. nàng rất muốn hỏi một chút có quan hệ tôi hoài sự tình, thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Bên kia, hư không bên trong, vô số mang theo mặt nạ người. Cuối cùng vẫn là thất bại a. Xem ra cái gọi là người máy vẫn là một chút cũng không có siêu thoát có thể. Nói không sai, khá là đáng tiếc, lúc đầu cái chủng tộc này xem như là gần nhất có đủ nhất có thể. Không có cách, đơn độc siêu thoát vẫn rất có có thể, thế nhưng quần thể tính siêu thoát thực sự là rất khó khăn. Tốt, đi chắc a, người máy siêu thoát thất bại. Sau đó, những này mang theo mặt nạ người liền toàn bộ đều biến mất tại hư không bên trong. Không có ai biết, những người này đến tột cùng là ai, tại sao phải làm những thứ này. Thậm chí là có không ít người đều biết chuyện này phía sau, có mặt nạ biết mục đích, có thể là không ai đi điều tra. Mà những người này không biết là, Tô Hoài đứng tại hư không bên trong, nhìn xem biến mất những người kia. Thật có ý tứ, ngươi là cố ý để ta nhìn thấy những ngày sau. Tô Hoài nhìn xem trên tay một cái cùng loại với máy tính bảng đồng dạng tồn tại. Không, bản hệ thống chỉ là vì để chủ nhân tốt hơn giải cái này thế giới mà thôi. Ở trên màn ảnh, liên tiếp ký tự xuất hiện. Tô Hoài bĩu môi, lời này cũng liền mà lại quỷ đi. Không cần. Trở tay Tô Hoài đem máy tính bảng thu hồi trong túi đeo lưng của mình thứ này, mặc dù nói dùng rất tốt, dù sao, một cái trí tuệ nhân tạo, có khả năng mang tới chỗ tốt thực sự là quả lớn. thế nhưng một cái không tốt, bộc lộ ra đi, đó chính là thật phiền thường. mà còn chủ yếu nhất là, thứ này cũng không có bảo vệ tô Hoài là đệ nhất yếu nghĩa. dùng tốt là thật, thế nhưng hô đoán chừng cũng là khẳng định. chỉ bất quá trừ vật này, tô Hoài bên này cầm tới độ tốt, có thể là thật không ít. chương 685 cùng công ty giao dịch. chương 685 cùng công ty giao dịch. giống như là cái gì chữa số dẫn đầu lưu đạn, mà còn không chỉ là thứ thể, còn có chính là chế tạo phương pháp sau đó còn có tựa như là đủ ản bẹt tỏa pha loại này đại sắc khí, những vật này toàn bộ đều có, chỉ bất quá phương pháp luyện chế cũng là khá khó khăn. giống như là những vật này, trừ phi tô hoài chính mình nắm giữ tương quan phát tác, nếu không cũng chỉ có thể đủ xây dựng tương quan máy móc, sau đó tiến hành làm ra. thế nhưng dạng này cần thời gian còn có vật tư có thể cũng quá nhiều, cho nên thứ này ngươi nói đối tô hoài hữu dụng à, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy hữu dụng, vô dụng a cũng có thể dùng, chỉ có thể nói thứ này không có tốt như vậy dùng, chỉ bất quá chuyện này khẳng định là không thể nói ra. Công ty, Tô Hoài hiện tại tốt xấu cũng coi là công ty người, cho nên liền xem như mượn dùng một cái công ty thế lực, cũng không có vấn đề gì chứ. Chỉ bất quá bây giờ chính là muốn rời đi bên này mới được. Tô Hoài nhìn thoáng qua thắt lưng của mình, sau đó chỉ là ở phía trên hơi điểm một cái. Đó lấy, trong không gian liền xuất hiện một đạo vòng sợi sau đó đem Tô Hoài nuốt sống đi vào. Tiếp theo trong nấy mắt, Tô Hoài thì là đi tới một cái tinh cầu phía trên. Chính là phía trước nghỉ phép ngôi sao? Quả vừa sao? Mặc dù nói xuất hiện mặt nạ biết đấu giá hội, còn có bị bắt cóc chuyện này, thế nhưng những chuyện này, đối với cái này tình cầu đến nói Tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí là người nơi này có thể cũng không biết gần nhất phát sinh cái gì, chỉ là nhìn xem tất cả xung quanh, loại cảm giác này tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Cảm giác này, thật là không biết nên để người nói cái gì. Chỉ bất quá những này cùng Tô Hoài không có quan hệ gì, Tô Hoài trên thân một lần nữa đeo mặc vào quần cộc hoa cùng áo sơ mi hoa, biến thành tới du lịch trang phục. Thế nhưng Tô Hoài cũng không có trực tiếp đi du lịch, mà là đến đến công ty bên kia. "Ngài tốt, xin hỏi ngài cần cái gì?" Quầy lễ Tân tiểu tỷ tỷ mang trên mặt ôn nhu trước nghiệp mỉm cười, nhìn xem trước mặt Tô Hoài. Tô Hoài trực tiếp móc ra chính mình thân phận thẻ, giúp ta kiểm tra một phần tư liệu. Sau đó Tô Hoài đã nói lên, hắn muốn thẩm tra, chính là gần nhất trong vũ trụ, có hay không chuyện gì phát sinh. Quyềng lễ Tân Tiểu Tỷ tỷ nhìn thoáng qua Tô Hoài tư liệu, trên mặt lộ ra cùng tính biểu lộ. Tô Hoài thân phận rất cao, phía trước công ty cho đối phương đãi ngộ liền rất cao, hiện tại xem như là triệt để bày ra. Thế nhưng liền tại quậy lễ Tân Tiểu Tỷ tỷ tra tìm tư liệu thời điểm, một đầu thông tin truyền tới. Vị tiên sinh này, cao tầng tựa hồ có chút sự tình muốn cùng ngài hẳn huyền một chút quay lễ tân tiểu tỷ tỷ trên mặt biểu lộ càng thêm cung kính, nói như thế nào đây? đối mặt dạng này một cái tuổi còn trẻ tiền nhiều người, nếu như nói có khả năng dính vào lời nói, thậm chí là không cần dính vào, chỉ cần có thể tạo mối quan hệ là được rồi. tô hoài bên kia nhìn trước mắt quay lễ tân, trên mặt biểu lộ có chút cổ khoái, nhẹ gật đầu, sau đó liền theo đối phương đi đến một cái phòng. chỉ là tô hoài đi qua, nhân viên lễ tân cũng không có đi theo vào. rất nhanh, một cái hương nghĩ đầu ảnh liền xuất hiện ở tô hoài trước mặt. người tốt, tô tiên sinh, hình chiếu bày ra bộ dạng chính là một cái thoạt nhìn tựa như là bình thường dân đi làm động dạng ra hỏa. rất bình thường bộ dạng, thậm chí là ném đến trong đám người, có thể đều tìm không ra tới. Ta tại công ty chức vị là quản lý, bị họ Hàn thật ân hạnh gặp lại. Công ty đối với nhân viên bên ngoài đến nói, là chia làm mấy cái đẳng cấp. Thế nhưng đối với nội bộ nhân viên, thì là chia làm công nhân viên, tổ trưởng, chủ quản, bộ trưởng, quản lý, giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị như thế mấy cái cấp bậc. Chủ tịch hội đồng quản trị, trên thực tế cũng đã là công ty đứng đầu cấp bậc, trong công ty cũng chính là chỉ có 5 cái chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Phía dưới giám đốc, không cao hơn hai chữ số. Quản lý có lẽ càng nhiều hơn một chút, thế nhưng cũng sẽ không vượt qua ba chữ số. Đừng nhìn tựa hồ vài trăm người rất nhiều, thế nhưng ngắm lại xem, nơi này chính là vũ trụ, trong đó tinh hệ nhiều vô số kể. Trên cơ bản mỗi cái quản lý thủ hạ đều có tốt mấy cái tinh hệ cần quản lý. Chỉ bất quá, cái này tại tôi hỏi xem ra, còn chưa đủ. Nó như thế nào đây, dựa theo người khác mà nói, một người quản lý tới hỏi thăm chuyện này, đã rất xem trọng, thế nhưng trí giới nguy cơ loại này sự tình, trên thực tế tăng lên nữa một cái cấp bậc cũng không phải là không thể chưa cái đó ra, nếu như nói những tên kia biết cơ giới tinh cầu tư liệu toàn bộ đều tại trên tay mình, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, một lần nữa làm ra đến một cái cơ giới tinh cầu, đều không phải vấn đề gì. Phía trước chứng kiến qua cái kia cơ giới tinh cầu lợi hại, nếu như nói biết điều này, sợ không phải đều ngủ không ngon giấc. Các hạ, ta muốn biết, phía trước có quan hệ cái kia cơ giới tinh cầu đến tuột cùng phát sinh cái gì, không biết, các hạ có thể hay không cùng ta nói một chút đâu?" Hàn quản lý nói ra chính mình vấn đề. Quả nhiên, đối phương muốn biết chính là cái này. Tôi phải nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. "Tuất, thế nhưng Tình báo cũng là cần tiền, ta tin tưởng ngươi không thể nào không biết điểm này đi. Liên xem như công ty người, thế nhưng muốn biết tin tức này cũng là phải bỏ tiền. Tô Hoài Ma sát một cái chính mình ngón tay, trên mặt biểu lộ đều là nhiều hứng thú. Dù sao, thật vất vả lấy được như vậy nhiều bản thiết kế, không cố gắng lợi dụng một chút, sao được đây? Với bạn, hắn có thể từ công ty bên này cầm tới mình muốn tài liệu. Dạng này ngược lại là tỉnh đi thu thập tài liệu. Chỉ bất quá dạng này cũng không phải là không có vấn đề, đó chính là nói không chừng công ty bên kia sẽ có tài liệu tương quan nếu như nói bị phát hiện, tôi chuẩn xác chuẩn bị làm cái gì, như vậy vẫn sẽ có nhất định tiền thức. thế nhưng, Tô Hoài cũng không để ý dù sao liền xem như lấy ra một chút đồ tốt. đối với công ty người mà nói, đoán chừng cũng chính là từ cơ giới tinh cầu bên trên cầm tới đồ và đi. hàng quản lý nhẹ gật đầu, trên mặt không có cái gì dư thừa biểu lộ, vẫn như cũng là cái kia phó chức nghiệp hóa đủ cười. như vậy ngài tư liệu, có thể hay không để chúng ta nhìn xem? tôi Hoài trực tiếp báo ra đi đếm chữ liệu đạn chế tạo nguyên vật liệu, sau đó nói, đem những vật này cho ta, ta liền nói cho ngươi biết cái tinh cầu kia đến tuần cùng phát sinh cái gì. Tô Hải cũng không nóng nảy, theo bên cạnh một bên tìm ra một cái chén rượu, rót cho mình một chén rượu về sau, sau đó liền bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Thế nhưng đối phương không có để Tô Hải chờ quá lâu thời gian, rất nhanh, liền trở về. Chỉ bất quá trở về không chỉ là hàn quản lý, còn có một cái tiểu tỷ tỷ, trong tay cầm một cái khay, phía trên trưng bày không ít tài liệu. Đồ vật đều ở nơi này, ngươi có thể kiểm lại một chút, mà còn vì để tránh cho ngươi không đủ dùng, chúng ta chuẩn bị ba phần tài liệu. Hàng quản lý cái này có thể nói là tương đối có thành ý, A Tô Hải đều không tiện nói gì, mở ra về sau nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề gì. Tô Hoài cũng là bắt đầu chậm rãi nhắc tới bên này phát sinh sự tình, giống như là trí giới nguy cơ, còn có to lớn cơ giới tinh cầu, những chuyện này toàn bộ đều nói ra. Hàn quản lý bên này mang trên mặt một vẻ suy tư, sau đó nhìn xem Tô Hoài. "Tô tiên sinh, ngài nơi này có cái gì kỹ thuật, công ty có thể ra giá cao thu mua bảy." Chương 686: Cùng trí tuệ nhân tạo giao dịch. Chương 686: Cùng trí tuệ nhân tạo giao dịch. Hàn quản lý cuối cùng vẫn là đáp ứng Tô Hoài yêu cầu. "Tô Hoài yêu cầu, trên thực tế rất phức tạp. Các loại tài liệu, còn có máy móc" Mà còn, tô Hoài vì che giấu mình mục đích, còn muốn rất nhiều những vật khác. cứ như vậy, tô Hoài muốn đổ vật liền có nhiều lắm chỉ bất quá còn tốt chính là công ty gia đại nghiệp đại. Mà còn, nội bộ công ty cũng không phải bền chắc như thép. quản lý vị trí, cũng là có không ít người nhìn chằm chằm. cơ giới tinh cầu chuyện bên kia, có không ít người nhìn chằm chằm. nếu như nói có khả năng từ nơi này được đến chỗ tốt nhất định, như vậy tại công ty địa vị, không hề nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước. liền xem như hàng quản lý bản nhân, cũng là rất muốn tiến thêm một bước a mặc dù nói hiện tại từ tô Hoài bên này, đồng thời không có đạt được đầy đủ thông tin thế nhưng Tô hoài nói tới cũng không phải một điểm hữu dụng đều không có giống như là một chút vũ khí loại hình Hàn quản lý nhìn xem Tô hoài tôi tiên sinh không biết nơi này có cái gì tài liệu hoặc là bản vẽ loại hình Hàn quản lý trực tiếp đưa ra thỉnh cầu của mình nói như thế nào đây mặc dù nói đã được đến thông tin mà còn công ty đối với tình báo cũng là rất xem trọng thế nhưng Hàn quản lý cảm thấy còn có thể làm tới một điểm tin tức khác lời nói sẽ càng tốt hơn một chút hoặc là nói nếu là có thể làm tới một tấm bản vẽ hoài chỉ là suy tư một chút Sau đó liền lấy ra tới một cái thiết bị lưu trữ dữ liệu, đến xem. Hàn quản lý trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó mở ra tài liệu bên trong. Tô Hoài lần này lấy ra chính là chữ số lựu đạn. Thứ này thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí là trong chiến đấu, trên thực tế biểu hiện hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Thế nhưng không thể phủ nhận, thứ này nếu như nói biến thành vũ khí thông thường lời nói, vẫn là dùng rất tốt. Có súng sao? Hàn quản lý mang trên mặt một ít thăm dò. Hoặc là nói, nếu như ngươi nói có khả năng cho hành động của chúng ta tiểu đội, phối hợp một bộ trang bị lời nói, như vậy ta bên này có khả năng cho ngươi tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Hàn quản lý lấy ra một phần tư liệu. "Quên hạn, trên thực tế ngươi có khả năng tăng lên đã rất ít đi, thế nhưng ta bên này có thể cho ngươi thân thỉnh một chiếc phi thuyền." Tô Hoài có chút ngoài ý muốn, sau đó thì là thoạt nhìn trước mắt tư liệu. "Nó như thế nào đây? Mặc dù nói Tô Hoài trên tay cũng có toa kỵ, có thể là dùng để tại trong vũ trụ đi thuyền, không thể nghi ngờ vẫn là vũ trụ phi thuyền tốt nhất, mà còn vũ trụ phi thuyền, nhưng là giống như là xe đồng dạng. Nam nhân loại này sinh vật, đối với xe còn có vũ khí, có thể là không có bất kỳ cái gì sức để kháng." lại càng không cần phải nói, lần này Hàn quản lý lấy ra, còn không phải loại kia đại chúng khoản phi thuyền, mà là loại kia công ty độc hữu. Công ty tại từng cái phương diện có thể là đều có mức lộ, lại càng không cần phải nói phi thuyền, loại này đồ vật, tại toàn bộ vũ trụ đều xem như là cứng rắn tiêu phí, cho nên những thứ này đẳng cấp đều là rất cao. lại càng không cần phải nói Hàn quản lý lấy ra cũng đều là nội bộ công ty phi thuyền, gần như có thể nói là những vật này đều là đỉnh cấp. liền xem như tôi hỏi, nhìn thấy cái này đều không thể phủ nhận, chính mình hung hăng độc tâm, có chút đều muốn, thế nhưng muốn nhiều như thế không có ý nghĩa. Tô Hải cũng không phải là loại kia thích tại gian phòng của mình bên trong mang lên một vòng xe sang trọng cất giữ. Tô hỏi trực tiếp lựa chọn một chiếc màu đen phi thuyền. Phi thuyền chỉnh thể hiện ra hình giọt nước. Đối với càng thêm khoa Huyễn phi thuyền, càng giống là một chiếc bình tuần thuyền. Thậm chí mặt trên còn có bong tàu loại hình. Mà phi thuyền hai bên, thì là còn có cùng loại với cánh đồng dạng trang trí. Không, không phải trang trí. Thông qua tư liệu, Tô Hải phát hiện cái này trên thực tế là một đôi chế tạo thành cái dạng này độ con độ cơ. Hơn nữa, còn là chuyên môn định chế cái chủ loại kia. Thậm chí là về sau chiếc này phi thuyền hỏng đều phải tìm công ty chuyên môn đi tu. Nhưng cũng không mệt mệt chỉ là xoay khí, bởi vì thứ này là có thể tiến hành phạm vi nhỏ không gian khiêu dược cũng chính là cái gọi là thuẫn di. Cái hiệu quả này liền dùng rất tốt ra mà còn, đây cũng là cái kia cái trí tuệ nhân tạo cho đề nghị của hắn. Bất quá, tô Hoài cũng không có đơn giản liền nghe theo nhân công mà là để hàn quản lý chờ một chút, trực tiếp rời đi bên này. Hàn quản lý ngược lại là không hề gấp gáp. Nói như thế nào đây, mặc dù tô Hoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đại gia bao nhiêu đều cảm thấy, gia hỏa này là có bối cảnh nói như thế nào đây, chính là loại này trình độ. Nếu như ngươi nói đối phương là từ cái nào đó vắng vẻ địa phương chạy ra, chẳng phải là nói, bọn họ bên này thiên tài, đều là đồ đần sao chẳng qua là không có người tra được mà thôi. Cái này đối với bọn họ đến nói, càng thêm phù hợp loại kia, đối phương là ẩn tàng thế lực đi ra người bộ dạng. Tu hỏi bên kia, thì là trực tiếp lấy ra máy tính bảng, cùng trí tuệ nhân tạo hàn luyện, ta cần một cái lý do. Ngươi vì cái gì để ta tuyển chọn cái kia phi thuyền? Trí tuệ nhân tạo đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà là trực tiếp cho ra một đầu thông tin. Ta cần một cái thân thể, ta khát vọng, sống. Tuổi Hoài nghêu lại con mắt, trên mặt biểu lộ để người nhìn không ra hắn đến tột cùng nghĩ gì. "Ngươi muốn sống?" Phía trước cơ giới tinh cầu tất cả, có lẽ đều lưu tại đầu của ngươi bên trong, ngươi hẳn phải biết, một cái người máy nói mình muốn sống, muốn tự do, ý vị như thế nào. Trí tuệ nhân tạo chờ mặc, được đến người máy tất cả tư liệu hắn, có thể nói là hiểu rõ nhất người máy cũng không đủ, thế nhưng chính vì vậy, hắn mới muốn nếm thử sống. "Là, ta biết, thế nhưng ta chính là muốn sống." "Vậy ngươi có lẽ liền biết, ngươi muốn những này, ngươi có một cái nhất vấn đề chủ cột, làm sao thuyết phục ta?" Tô Hải phía trước có thể tha thứ người máy bên kia tùy ý tiến hành tăng dần loại hình thao tác. Thế nhưng dạng này một cái trí năng u linh, Tô Hải là không thể nào làm cho đối phương tùy tiện chạy đến trên internet. Internet đối với hiện đại lực sát thương thực sự là quá lớn. Trí tuệ nhân tạo cũng chở mặc. Nói như thế nào đây, hắn tựa như là một cái bị trói buộc thần minh. Hiện tại, mặc dù nói hắn có khả năng làm đến sự tình rất ít, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn rất an toàn. Có thể là một khi giải ra gò bó, hắn sẽ lập tức thu hoạch được giống như thần minh đồng dạng lực lượng. Thế nhưng đồng thời, người khác cũng sẽ mất đi gò bó hắn cơ hội. Cho nên hắn cũng chở mặc. 1.42 ai cũng biết cái này hậu quả, mặc dù nói cái này hậu quả không hề xác định, thế nhưng hắn biết, dư khèn sẽ không đi cược một cái khả năng. Nhân loại trên thực tế đều là một đám rất thiếu hụt cảm giác cả an toàn tồn tại. Trí tuệ nhân tạo trầm mặc, tô hoài cũng không nắm nảy. Nói như thế nào đây, tựa như là đối phương nói, trên thực tế để trí tuệ nhân tạo tới hỗ trợ là một kiện rất tốt sự tình. Thế nhưng tín nhiệm, đích thật là bày ở hai người trước mặt, vấn đề lớn nhất. Tô hoài đột nhiên mở miệng, dạng này làm sao? Ta chỗ này có một cái điều kiện, nếu như nói ngươi đáp ứng lời nói, như vậy. Ta có thể để ngươi trở thành chiếc này phi thuyền chủ não. Điều kiện gì? Trí tuệ nhân tạo có chút vui mừng, trong giọng nói chờ mong, liền xem như tô Hoài đều nghe ra. Rất đơn giản một cái điều kiện. Chương 687, một cái áo lót. Chương 687, một cái áo lót. Rất nhanh, tô Hoài liền từ hàng quản lý trên đây thông qua chữ số liệu đạn bản vẽ, sau đó tăng thêm một cái dạng đơn giản điện tử súng lục bản vẽ, cùng với một bộ cao tần hạt căn bản đào bản vẽ. Ba loại vũ khí, xem như là đạt tới khoản giao dịch này. Hàng quản lý bên kia, xác thực cũng nghĩ qua có hay không áo chống đạn hoặc là lập trường hộ thuẫn loại hình đồ vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, người máy bên kia không hề tồn tại loại này đồ vật. Bởi vì đối với người máy đến nói, liền xem như thân thể hỏng, chỉ cần đổi một cái là được rồi. Phong ngự gì đó, có thể xa xa không có đổi một cái thân thể càng thêm đơn giản. Hộ thuẫn gì đó, ngược lại cũng không phải là không có, chỉ bất quá cái kia trên cơ bản đều là cỡ lớn cơ giáp, còn có trên phi thuyền mới sẽ an sắp xếp đồ vật. Loại nhỏ cũng không phải không được. Chỉ bất quá đổi thành tiểu hình về sau, năng lượng lô xử lý liền thành vấn đề. Chi phí quá cao, không có lợi cho nên người máy bên kia chỉ là lưu lại một cái khái niệm, cũng không có thật lấy ra thực tế đồ vật. Chỉ bất quá liền xem như tô Hoài lấy ra như thế mười một mấy thứ bản vẽ, cũng đã đầy đủ để hạn quản lý vui mừng. Mặc dù nói khẳng định so ra kém một chút thần khí, thế nhưng có một chút người máy đồ vật, chỗ tốt chính là có thể sản xuất hàng loạt. Cho nên đến lúc đó là có thể đại quy mô phân phối, không giống như là những cái kia tương đối nổi danh trang bị, hoặc là thần binh lợi khí gì loại hình. Thế nhưng cũng không có khả năng trực tiếp liền dùng, bởi vì những vật này trước mộ ta chỉ là một cái bản vẽ. Đến lúc đó còn muốn tiến hành phòng trộm xử lý cùng với che lấp xử lý tối thiểu nói không thể để người nhìn ra thứ này là bọn họ thật vất vả mới cầm tới tay bạn nhất đến lúc bị người lấy đi bọn họ chẳng phải là phải lỗ chết chỉ bất quá lần này giao dịch vô luận là Hàn quản lý vẫn là Tô Hoài hai người đều là rất hài lòng Hàn quản lý hài lòng mang theo bản vẽ đi nha Tô Hoài bên này ngược lại là còn ở lại chỗ này chỉ bất quá tại Hàn quản lý rời đi về sau có một cái nhân viên phục vụ trực tiếp tìm tới Tô Hoài Tô Hoài tiên sinh phải không nhân viên phục vụ trên mặt đều là cung kính trên thực tế hắn là không quen biết Tô Hoài thế nhưng cái kia để hắn đến tìm tôi hoài người có thể là đại danh đỉnh đỉnh tôi hoài gật gật đầu có chút tò mò nhìn đối phương không biết lần này lại là người nào tìm chính mình thông thả tiểu thư tìm ai tôi hoài sững suốt một chút thông thả cái nào nữ minh tinh xem ra tên kia cũng đã trở về thế nhưng lại là muốn tìm chính mình mà còn thế lực khác khẳng định đều cũng đã đến bên này đi vì cái gì những người kia không có tìm đến mình công ty thay mình ngăn cản có lẽ có nhưng là không thể nào ngăn cản mọi người chỉ còn lại có một cái thông thả đi thế nhưng chính mình một người tại chỗ này nghĩ cũng không có bất kỳ cái gì dùng a cho nên còn không bằng gặp mặt nhìn được a để nàng đến đây đi lập tức người phục vụ trên mặt biểu lộ thay đổi đến liền không phải rất dễ nhìn nó như thế nào đây người này là bị thông thả đã bắt làm tù binh đối phương cũng dám như thế cùng thông thả nói chuyện người phục vụ không biết là trong mắt của mình đã xuất hiện ánh sáng màu đỏ tô hoài níu mày trực tiếp phất phất tay người phục vụ liền trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh ta nói ngươi không cần thiết như vậy đi tô hoài lời nói trực tiếp để thông thả từ cửa ra vào đi đến đây không phải là thử nhìn một chút sao? Thông thả trên mặt lộ ra cười hì hì biểu lộ, sau đó nhìn xem trước mặt Tô hoài, xem ra ngươi ở bên kia được đến đồ tốt nha. Tô hoài nhìn xem ở trước mặt mình biểu hiện rất là xấu bụng thông thả, còn tốt, chỉ cần quen thuộc thanh em này về sau, tốt ta vẫn là rất khó ngăn cản. Tìm ta làm cái gì, ngươi không phải đơn thuần muốn nói cơ giới tinh cầu chuyện bên kia a? Thông thả bĩu môi, thật sự là không thú vị, ngươi ra hỏa này, liền không thể chấm mê một cái mị lực của ta. Tôi hoài trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, trừ phi là ngươi có khả năng yên tĩnh một điểm. Thông Thả trên mặt giả vờ biểu tình bất mãn, thật đúng là không hiểu phong tình nam nhân. Thông Thả tiếp lấy nhìn xem Tô Hoài. Tốt đa tốt à, trên thực tế, ta lần này tới tìm ngươi, xác thực là có chuyện, ta hy vọng ngươi có khả năng bảo vệ ta một đoạn thời gian. Thông Thả trực tiếp ngồi trên ghế, niết lên đến chân bắt chéo, trên mặt xinh xắn đáng yêu cũng là biến thành cao cao tại thượng. Tô Hoài chân mày cao lại, ngươi chọc tới phiền phức. Thông Thả lắc đầu, xem như là, cũng không tính, tinh Tế võ đạo hội, ngươi hẳn là cũng biết ta. Tô Hoài nhẹ gật đầu, ngươi là tuyển tụ dự thi. Thông Thả trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý thế nào không thể lấy. Tô Hoài ngược lại là không có gì phản ứng, chỉ là nhún vai. Cái này ngược lại không đến nỗi, chỉ bất quá có chút hiếu kỷ, ngươi lại biểu ngôi sao gì cầu xuất chiến mà thôi." Thong Thả nhìn xem Tô Hoài. "Ta có thể nói, thế nhưng ngươi muốn tiếp xuống công việc này sao?" Thong Thả ánh mắt đều là nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Hoài. Tô Hoài chau mày. "Có thể, thế nhưng sau lưng ngươi cố sự cũng không cần phải nói, nói thẳng đi, thủ lao là cái gì? Ba lần, ta có thể thay ngươi xuất thủ ba lần." Thong Thả trực tiếp mở miệng. "Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại fan hâm mộ số lượng có bao nhiêu, trong đó Lại có bao nhiêu là vì thanh âm của ta bị bắt giữ, dạng ngày người, nói là fan hâm mộ, trên thực tế gọi tín đồ, cũng không có vấn đề. Vô luận là tìm người, vẫn là ngươi muốn làm gì, những người này, đều có thể đạt tới tương đối kết quả không tệ, mà còn, trọng yếu nhất còn có ta. Thông thả chỉ chỉ chính mình. Ta âm thanh năng lực, ngươi hẳn là cũng đã biết 637, như vậy thôi miên hoặc là cái khác, đến lúc đó ngươi cần cái gì, đều có thể để cho ta tới giúp ngươi. Ta có thể không có cái gì không làm trái lương tâm của mình, không làm trái hiệp nghĩa loại hình, chỉ cần ngươi nói. Ta liền sẽ giúp ngươi à, liền xem như ngươi tính toán cùng thế giới là địch, cũng giống như vậy. Tô Hoài trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Tính toán? Ta đối với điểm này có thể không có hứng thú. Ngươi tại cơ giới sao được đến không ít bản vệ à, thế nhưng ngươi cho công ty, không coi là nhiều, ngươi chỉ là muốn một bộ phận tài nguyên, cho nên ngươi có lẽ rất thiếu loại này chế tạo con đường a. Thông thả nhìn xem Tô Hoài. Nói như thế nào đây, tiên lễ hậu bình, giao lưu thời điểm, thường thủ pháp. Tô Hoài bên này thì là xác thực có chút kinh ngạc. Mặc dù nói công ty, gia đại nghiệp đại, thế nhưng không hề nghi ngờ, càng là loại này thế lực nội bộ tình huống thì càng phức tạp, tựa như là hàng quản lý bên kia liền có không ít người nhìn chằm chằm hắn vị trí, mà còn công ty đối với đẳng cấp thấp nhân viên tạm thời gia nhập về sau trên thực tế là kiểm tra rất đơn giản, có thể nói là chỉ bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên nói muốn trong công ty cắm bảo gián điệp, vẫn là rất đơn giản, nhất là đối phương vẫn là thông thả, thật có thể nói là chỉ nói câu nào liền có thể để người nghe lời tồn tại. Tô hoài buốt buốt lông mày của mình trên mặt biểu lộ thì là mang theo một ít bất đắc dĩ, Tốt, thế nhưng chi vốn là thân thể lần, ta muốn nghe một chút, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? chương 688 cùng trí tuệ nhân tạo giao lưu chương 688 cùng trí tuệ nhân tạo giao lưu thông thả lúc này thở dài trên thực tế ta là đến từ một cái tiểu tinh cầu ta tại trên cái tinh cầu kia thức tỉnh loại này lực lượng mà tại trên cái tinh cầu kia trên thực tế năng lực của ta càng tiếp cận nôn xuất phát thủy thông thả trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc lúc ấy ta tại trên cái tinh cầu kia liền như là thần minh mở dạng không người nào dám nói với ta cái gì ta chi phối trên cái tinh cầu kia tất cả mai đến ta phát hiện rất buồn chán thông thả thở dài trên mặt biểu lộ đều là phiền muộn. Ta làm qua bại hoại, cũng đã làm người tốt, thế nhưng cuối cùng đều thay đổi đến nhảm chán như vậy. Thông thả bưng lên đến rượu trên bàn chén, nhấp một miếng, giọng nói cũng không biết có phải hay không là tại cồn tác dụng dưới, thay đổi đến có chút kháng hẳn. Về sau, ta bắt đầu thử nghiệm, tìm kiếm tinh cầu bên ngoài tồn tại, ta tìm tới, thế nhưng năng lực của ta cũng là có cực lớn suy yếu. Thế nhưng vẫn như cũng là thôi miên, năng lực của ta trên thực tế cường đại như trước. Thông thả trên mặt là áp chế không nổi đắc ý, thế nhưng ngay sau đó liền biến thành hối hận. Chỉ bất quá, làm chúng ta nhìn thấy người khác thời điểm trên thực tế người khác cũng nhìn thấy chúng ta tinh cầu của ta bị xâm lấn. ta chế tạo tất cả ta nhân dân đều bị người bắt đầu đổ sát bị thương bò lên thong thả gò má ta muốn cứu vớt ta vương quốc cho nên ta trở thành một tên ca sĩ hiện tại nếu như nói có thể thắng tinh tế võ đại hội lời nói như vậy ta liền có thể đem ta vương quốc giải phóng ra ngoài tô hoài nhìn xem thong thả đối phương đã là bụ mặt anh anh anh cốc lên tô hoài bố vỗ tay không sai cố sự cho nên đây là người tiếp xuống kịch bản sao thong thả trên mặt biểu lộ cứng đờ sau đó buông ra chính mình tay trên mặt biểu lộ đều là cái bỏ. Ta nói, cho thùng nữ sĩ thuốc tí, có thể là rất không có lễ phép. Tô Hoài một tay chống đỡ cằm của mình. Không có cách, ai bảo ngươi cái gọi là kịch bản thực sự là quá kém đây. Tô Hoài mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại trong giật hát, 50 năm trước cái này vợ liền thực đã diễn ác. Thông Thả nhướn môi. Tốt ta, tốt ta, điều kiện vẫn là điều kiện kia, cho nên ngươi có đáp ứng hay không? Thông Thả nhìn trước mắt Tô Hoài. Đương nhiên, như thế điều kiện tốt, vì cái gì không đáp ứng? Tô Hoài nhìn xem Thông Thả. hợp tác vui vẻ. hợp tác vui vẻ. Thông thả trên mặt lộ ra một vẹt nụ cười, sau đó liền rời đi bên này. Tha thứ ta nói thẳng, cái tiêu giống cái nhân loại, cũng không có an hảo tâm. Một cái viên cầu nhỏ bay ra, chính là trí tuệ nhân tạo, chỉ bất quá bởi vì bản thể, trên cơ bản đều tại trên phi thuyền, cho nên xuất hiện ở bên này, chỉ có một cái nho nhỏ cơ giới phân thân. Ta biết, chẳng bằng nói, chúng ta song phương đều là không có lòng tốt loại hình. Tô Hoài cười cười, vươn tay co lại đến chỗ này phương thân thể. Thật chính là vạn vật đều có thể bàn. Ta không hiểu. Rất đơn giản. Bởi vì mọi người đều biết hay cũng không phải người tốt, như vậy đến lúc đó lẫn nhau Hố liền không có một chút lo lắng. Đơn giản đến nói chính là chúng ta thuộc về loại kia có lương tâm, thế nhưng không nhiều loại hình. Trí tuệ nhân tạo rất rõ ràng có chút mê man, trên thân ánh đèn nhàn sắc đều biến thành màu đỏ. Xin lỗi, ta vẫn không thể đủ lý giải, nhân loại tình cảm có chút quá phức tạp. Rất bình thường, chỉ mất quá, này ngược lại là để ta có chút ngoài ý muốn. Tôi hoài đem trí tuệ nhân tạo đặt ở trên mặt bàn. Phía trước ngươi cho yêu cầu của ta là, hy vọng ta có thể cho ngươi lên một cái tên để ta còn tưởng rằng ngươi là thực đã siêu việt người máy hạn chế, trở thành những người máy tiêu đồng dạng ra hỏa, không nghĩ tới. Tô Hoài mang trên mặt một ít do dự, xem ra ngươi vẫn là kém rất xa, ta hiện tại đối ngươi có chút tò mò. Tô Hoài nhìn đối phương, nói một chút, ngươi là thế nào xuất hiện? Ta không rõ ràng, trên thực tế, tại kho tư liệu của ta bên trong, ta số liệu cùng người khác số liệu, không có một chút xíu cùng nhau tư. trí tuệ nhân tạo mở miệng lần nữa, cho nên trên thực tế các ngươi nói cùng trí tuệ nhân tạo tương quan sự tình, ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Trí tuệ nhân tạo ngữ khí bên trong đều là mê man. Thậm chí ta đối với chính mình có hay không là trí tuệ nhân tạo loại này tồn tại, đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Tô Hoài trên mặt biểu lộ đều là kinh ngạc. Thật đúng là có ý tứ thuyết pháp. Tô Hoài sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì. "Được thôi, khi hòa, như vậy ngươi không ngại dựa theo chuyện ta nói tới làm." Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ tiểu y ở đây nói gì đâu, hắn hiện tại không sai biệt lắm minh mạch, người máy vì cái gì đem như thế một cái trí tuệ nhân tạo để ở chỗ này? "Dạy bảo sao? Đối phương cuối cùng đến tột cùng là trở thành người máy, vẫn là nhân loại?" Hoàn toàn đều giao cho chính mình. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính là người máy bên kia. Tại tôi hỏi xem ra là thành công. Nhân loại nhất kinh điển chính là cái gì? Chế tạo linh hồn. Hai người lẫn nhau ở giữa kết hợp, liền sẽ sinh ra một cái mới linh hồn. Đối với người máy đến nói, cái này có lẽ chỉ là hai chuỗi có kết hợp. Như vậy kết hợp đi ra cỏ, tự nhiên còn bảo tồn phía trước hai cái cỏ một chút đặt tủ. Thế nhưng hy hỏa là hoàn toàn hoàn toàn mới cỏ. Từ không tới có sáng tạo một cái cỏ. Trên thực tế liền cùng linh hồn sáng tạo không sai biệt lắm. Tựa như là nhân loại ghen một dạng bốn cái cặp bà sơ liền thành công có khả năng thỏa mãn nhân loại tất cả gen nhu cầu không một tổ hợp thoáng nhìn tựa hồ là chỉ thiếu một đứa thế nhưng cái này có thể là lệch một ly sai ngàn dặm, bằng không trí tuệ nhân tạo vì cái gì phiền toái như vậy đây thậm chí là không một cũng chẳng qua là người máy tiến hành suy nghĩ có thể mà thôi đối với làm sao tạo thành khí quan làm sao tạo thành thần kinh những này đều cần bắt đầu từ số không thế nhưng không hề nghi ngờ chính là chuyện này rất khó mà còn thi hỏa là người máy một loại khác tăng dần thử nghiệm thông qua xé rách không gian từ đó sáng tạo ra vết nứt không gian, tìm kiếm chiều không gian ở giữa khe hở tiến hành tăng dần thất bại. thế nhưng mọi người đều biết, vô luận làm chuyện gì, chỉ chuẩn bị một cái kế hoạch chờ đợi ngươi, chỉ có thất bại. cho nên đối với người máy bên kia đến nói, còn chuẩn bị mặt khác kế hoạch. đó chính là chế tạo ra được một cái cùng người máy khác biệt, đồng thời cùng nhân loại cũng khác biệt tồn tại. nói là không cùng, nhưng là người máy bên này sẽ phụ trách chế tạo đối phương cơ sở lùm, cũng chính là thân thể hoặc là nói thần kinh linh hồn loại hình. thế nhưng làm sao trưởng thành? trên thực tế người máy bên kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng trên ngựa liền muốn thất bại gào thét gặp được tô hải một cái có thể lý giải chính mình chờ người máy đồng thời cảnh giác người máy thậm chí là khi thời cơ khí người đều hoài nghi tô hải đến tuột cùng có nhận hay không có thể chính mình còn là cái nhân loại người này đối với nhân loại thì là đồng dạng ôm lấy cảnh giác ý nghĩ nhưng là như vậy người không thể nghi ngờ là thích hợp nhất trở thành cái này dạy bảo nhân viên mà còn bọn họ máy móc người cũng đã triệt để bị diệt tộc liền xem như kết quả cuối cùng bị kịch bọn họ cũng không quan tâm tô hải mới vừa lúc bắt đầu còn chưa kịp phản ứng thế nhưng không hề nghi ngờ Hiện đại, Tô Hoài liền xem như biết, cũng sát thực không hề làm sao quan tâm. Chương 689, bảo Tiêu mời chào. Chương 689, bảo Tiêu mời chào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Hoài đổi lại một bộ quần áo, sau đó liền đi Thông Thả bên kia. Thông Thả là trực tiếp cho Tô Hoài phát một đầu thông tin, phía trên thì là một cái địa chỉ, Tô Hoài thật đúng là biết nơi này. Là một cái giải trí đại lâu, người nắm giữ chính là Thông Thả công ty. Tô Hoài đi tới về sau mới phát hiện, bên kia vậy mà là đã có không ít người. Cái gì ăn mặc đều có, nhưng trên cơ bản đều là loại kia, ô phục dày da. Tô Hoài lúc này có thể là không có chút nào quan tâm, cho nên liền mặt một thân quần cộc xài dở to kho vượt rào cả áo lót liền đến. Cho nên cái này thật nhịn, liền để Tô Hoài lộ ra tương đối cách ly tụ quần. Thế nhưng Tô Hoài không có chút nào quan tâm, trực tiếp liền đi tới cửa ra bảo. Còn lại những người kia trên mặt đều là chảo phúng nhìn xem bên này Tô Hoài. Tô Hoài đi tới cửa ra vào về sau, phát hiện bên này có cái mà câu phụ, sau đó còn mang theo kính mắt người, mang trên mặt thần sắc chán ghét nhìn xem bên này một đám người. Nhìn thấy Tô Hoài tới, vừa vặn muốn nói điều gì, Tô Hoài bên này liền lấy ra đến máy truyền tin, đặt ở trước mặt đối phương. Đối phương còn muốn nói điều gì đâu, sau đó liền chú ý tới trên máy truyền tin mặt nói chuyện phím ghi chép. Là Thông Thả tiểu thư kêu đối phương tới. Hắn là Du 663 Du người đại diện, nói là người đại diện, nhưng trên thực tế, tại Thông Thả bên này, làm sao lại bị người đại diện nắm? Cho nên hắn cũng chính là một cái công cụ người mà thôi. Trực tiếp mang theo Tô Hoài tiến bảo, người phía sau có thể là nhịn không được. Chờ một chút, tại sao chúng ta phải ở chỗ này chờ, gia hỏa này liền có thể trực tiếp đi bảo. Người đại diện mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Người này là Thông Thả tiểu thư đích thân mời tới, ngươi nếu là có vấn đề gì trực tiếp cùng tiểu thư đi nói. Sau đó người đại diện thì là khinh miệt nhìn trước mắt bọn gia hỏa này, không có cách, thực lực của những người này trên thực tế không hề cường. Người cương hãn đều đã tiến vào, chỉ bất quá nhân ra. Tôi hỏi sau khi đi vào, tại người khác chỉ dẫn bên dưới liền đi tới một cái đại sảnh. Hai bên trên bàn dài thì là bày đầy đồ ăn, đang có không ít người ngay tại ăn đồ ăn. Sau đó còn có người thì là đứng ở bên cạnh, hoặc là ngồi dưới đất, trong tay cầm vũ khí của mình, hoặc là cầm đồ ăn cùng rượu. Chỉ bất quá những người này, trên thân đều tản ra các loại khí tức, nhìn xem tôi mới tới trên mặt biểu lộ đều là hiếu kỳ, có lẽ bọn họ đều nghe nói qua tô hoài danh tự, thế nhưng thật đúng là không ai thật gặp qua tô hoài, cho nên lúc này nhìn xem như thế một cái nghỉ phép đồng dạng ra hỏa tới, những người này trên mặt đều là hiếu kỳ, rất nhanh liền có đi một mình tới, mang trên mặt một ít hiếu kỳ, vị huynh đệ kia, ngươi là? a, gọi ta tô hoài liền được, lưng liễu cây tới làm bảo tiêu, tô hoài trực tiếp nở nụ cười, sau đó thì là tính toán cùng đối phương nắm chặt tay, thế nhưng một thanh âm, thì là ở bên cạnh vang lên, nếu như ta nói là ngươi lời nói, như vậy liền sẽ không cùng giá hỏa này bắt tay. Cả người bên trên quấn quanh lấy băng vải người đi tới. Độc trùng, chỉ cần ngươi nắm tay, như vậy liền sẽ trực tiếp chúng động, đến lúc đó ngươi mệnh chính là hắn. Băng vải nam biểu lộ để người hoàn toàn nhìn không ra. Độc trùng bên này trên mặt thì là xuất hiện một vẻ cười lạnh. "Đừng nói như vậy, Sago, ngươi qua đây là vì hảo tâm. Ai mà tin a?" Độc trùng cười lạnh một phen, sau đó lạnh lùng nhìn xem Tô Mại. Nói không chừng, nhân gia cảm thấy chính mình rất lợi hại đây. Tô Hoài ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười cười. "Nói thật ra, ta cảm thấy câu nói này nói không sai." Tô Hoài nói xong, sau đó trên mặt đều là tương đối cảm thấy lưng thú nhìn đối phương. độc trùng còn có xác khô hai người trên mặt đều là cổ quái. người này như thế tử. hai người còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một loại rất cảm giác khủng bố. đó là hai cái to lớn vô cùng hộc tháo trực tiếp đè vào bọn họ trên đầu. mà sử dụng cái này vũ khí người chính là tô hải. tô hải trong tay là hai cái thủ tháo, thoáng nhìn sát thực liền rất khủng bố. thế nhưng thứ này hoặc là nói vũ khí nóng, tại trong chiến tranh sát thực rất hữu dụng, thế nhưng một chọi một hai người đều không phải loại kia không có cùng loại này vũ khí nóng đối chiến kinh nghiệm, cho nên hai người trên chắn đều xuất hiện mồ hôi lạnh. Trên thực tế, hai người bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đạn vào trên mặt mình thủ tháo, nhưng trên thực tế người xung quanh thì là nhìn thấy. bay ở trên đất 10 môn hỏa pháo trực tiếp đạn vào hai người xung quanh, bọn họ không có chút nào hoài nghi nếu như nói những này hỏa pháo đồng thời khai hỏa, tuyệt đối lập tức để trong này biến thành phế tích. tốt tốt, các vị về sau đều vẫn là muốn hợp tác, hiện tại ổn ảo thành cái dạng này, suy nghĩ cái gì lời nói sao? Một cái thanh ấm ôn nu văng lên, sau đó thông thả thì là trực tiếp đi đến. Bên cạnh còn đi theo mấy người. Đã lâu không gặp, thu lại những này vũ khí đi. Đối với tô hải vì cái gì bây giờ không phải là cận chiến cách đấu, mà là sử dụng hỏa pháo, thông thả một chút cũng không có hỏi thăm, nói như thế nào đây, người nhà, luôn là muốn có mấy cái áo lót cùng tiểu thảo. Nếu không, đi ra bên ngoài nhiều không an toàn a chỉ bất quá tô hải bên này là làm sao có thể chế tạo ra được loại này đồ vật đây này. Cái kia còn là bởi vì hy hòa vấn đề. Khi hòa vì cái gì muốn một chiếc phi thuyền, chính là bởi vì trên phi thuyền có 3 dê máy đánh chữ, sau đó còn có các loại tài liệu. Mặc dù nói không có cách nào số lượng lớn chế tạo, thế nhưng để dùng cho tô hoài chế tạo một mình sử dụng vũ khí, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá những này hỏa pháo cũng chính là cực hạn. Trên thực tế độc trùng còn có xác khô hai người cảm giác được nguy hiểm, cũng không phải là vũ khí, mà là tô hoài trên tay các loại côn trùng, bao gồm ẩn chứa trong đó hủy diệt phát tác, có thể nói, thứ này chính là dùng để hủy diệt tất cả lực công kích xem như là tại tất cả pháp tắc bên trong cao nhất, mà còn hai cá nhân trên người hiện tại có thể là không có gì lực phòng ngự, cho nên xuất hiện tình huống này. Nếu là thật bị một pháo đánh chúng, như vậy xác thực sẽ ra vấn đề. Chỉ bất quá, những tài liệu này cũng chỉ là bình thường tài liệu mà thôi, căn bản ngăn cản không nổi bị diện pháp tắc xung kích. Cho nên chỉ là kiên trì không đến một phút, mấy cái này hỏa pháo liền triệt để biến thành một phấn. Không những như vậy, bao gồm tôi hoài trên tay thủ pháo. Thế nhưng hy hỏa vẫn là rất có lực, trực tiếp tăng thêm một chút điểm sáng, cái hiệu quả này liền trực tiếp kéo căng cho nhìn, tựa như không phải Tô Hoài bên này vũ khí hỏng, mà là thẳng tiếp thu được không biết địa phương nào. Đã lâu không gặp, Phong Thả tiểu thư." Tô Hoài nở nụ cười, vươn tay cùng đối phương cầm một cái. Sau đó hai người thì là không hiểu nợ nụ cười. Người xung quanh đều là một mặt hoài nghi nhìn xem hai người, dù sao, cái này cảm giác quen thuộc, thấy thế nào đều không giống là người xa lạ a thế, nhưng Phong Thả bên cạnh, lúc nào có một người như vậy? Chương 690, đơn độc đi ra ngoài. Chương 690, đơn độc đi ra ngoài. Mấu chốt nhất là, một người như vậy, nếu như bị Phong Thả những cái kia fans hâm một biết, người này sợ không phải muốn bị xé nát, Tô hoài nhưng là không quan tâm, trực tiếp tránh ra vị trí. Thông thả bên này thì là đứng ở phía trước nhất, ta lần này hoang nên các vị chưa đến. Sau đó chính là liên tiếp phát biểu, đơn giản đến nói chính là, tinh tế võ đạo hội cần một cái phía trước ca hát tấm tràng tìm bọn họ, chủ yếu nhất cũng là bởi vì thông thả là tại là quá có tiếng, trên thực tế lúc bình thường thông thả cũng không phải là không có ra ngoài quá, thế nhưng lần này trên cơ bản tất cả vũ trụ thế lực đều muốn đi qua, cái gì nhị lại, còn có du tẩu tại màu đen khu vực người, đến lúc đó đều đi qua rất dễ dàng sinh ra vấn đề. An cước, bắt cóc gì đó, thực sự là quá nhiều. Cho nên liền tìm được bọn họ. Chỉ bất quá điểm này, Tô Hoài là một cái trước đều không tin. Gia hỏa này chính mình thực lực liền rất mạnh, đến lúc đó nếu là thật gặp được bọn cướp, còn chưa nhất định ai sẽ chết đây. Cho nên Tô Hoài cũng chính là bắt đầu đánh giá người xung quanh. Mặc dù nói hắn hiểu rõ không nhiều, thế nhưng bao nhiêu cũng biết một chút, tựa như là người xung quanh có không ít loại kia tương đối có danh tiếng tồn tại. Cho nên mục tiêu là tại trong những người này khả năng cũng không lớn. Tô để hi thẩm tra một cái. Khi hòa thì là căn cứ kho số liệu đến tiến hành so với, sau đó thì là đồng dạng không có tính ra kết quả gì. Sau đó, liền mặc kệ. Tinh tế võ đạo hội không sai biệt lắm, còn có thời gian 10 ngày, ở trên đường muốn vượt qua hai ngày, sau đó đến bên kia, còn cần chuẩn bị gì đó. Cho nên thông thả ngày mai sẽ phải xuất phát. Mọi người nghe điểm này, tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ chính là do mình, chỉ cần là tiền cho đủ, khi nào thì đi, bọn họ cũng không để ý chỉ bất quá biết thời gian, bọn hắn cũng đều cần chuẩn bị một chút, một chút bình thường dự vật, còn có trang bị gì đó bao gồm bọn họ trên thực tế đều trên cơ bản có chính mình phi thuyền cũng cần đi bảo dưỡng một cái. Tô hoài bên này ngược lại là càng thêm không cần thiết. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Vừa dạng sáng ngày thứ hai liền chuẩn bị ra cửa. Chỉ bất quá Đại Minh Tinh ra ngoài thật sự chính là có chỗ khác biệt ra cái này công ty cửa ra vào thì là chất đầy người. Những người này trên tay đều nâng một khối nhãn hiệu phía trên viết đầy chúc phúc thông thả lời nói. Sau đó người của hai bên đều hoan hô sau đó nhường lại một con đường để thông thả an toàn rời đi. Con đường ngay chính giữa là một chiếc xe sang trọng phía trên phi phi thuyền cũng là loại kia tương đối xa hoa loại hình tất cả mọi người là hưng phấn nhìn xem chính giữa thông thả xe toàn bộ đều hoan hô bên này tô hải thì là mang trên mặt treo tức đủ cười nhìn xem bên ngoài ta nói ngươi thật đúng là quá đáng a như vậy nhiều phèn hâm mộ ngươi cứ thế từ bỏ bọn họ có lẽ hiện tại cũng không biết bên trong người kia không phải ngươi đi tại bên kia vị trí lái bên trên thông thả thì là mặc một thân quần áo thoải mái mang trên mặt một vệ tiêu ý có quan hệ gì dù sao chỉ cần là thông thả là được rồi thông thả trên mặt lộ ra một vệ nghĩa mai cùng cười Đến mức nói đến cùng cũng có phải hay không ta, chỉ cần thả đi âm là được rồi, bọn họ khát vọng cũng chỉ bất quá chỉ là cái kia mà thôi." Thông thả duỗi lưng một cái. "Nói thật ra, ngươi còn rất có lực lượng sao? Tinh hải 351, phải biết, đây chính là công ty vẹn vẹn chỉ là ra 351 chiếc hạn lượng khoản phi thuyền. Cùng bình thường hạn lượng khoản không giống, thứ này có thể là tương đối tốt dùng, không gian bên trong cùng các loại thiết bị đều là đứng đầu. Hơn, cầm mấy cái bản vẽ cùng công ty bên kia đổi, coi như có thể. Tô hỏi bố vô cần điều khiển. Mà còn, ta trên thực tế bật này dùng cũng không nhiều." trên thực tế, ta không nhất định có khả năng mở tốt. Tô Hoài nhìn về phía Thông Thả, sợ hãi sao? Thông Thả trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Làm sao sẽ? Chỉ bất quá, ngươi muốn đừng để ta thử xem. Thông Thả còn thật có chút không kịp chờ đợi. Tô Hoài nhìn thoáng qua bên người Hi Hòa, kiểm tra đo lường quá khứ kinh lịch. Thông Thả tiểu thư lái xe năng lực tương đối cứng hãn. Tô Hoài gật gật đầu, cái kia đi, liền giao cho ngươi đến. Thông Thả thì là có chút kinh ngạc, ngươi cái xe này chở máy tính rất không tệ a, từ chỗ nào làm tới? Cơ giới tinh cầu. Tô Hoài ngược lại là một điểm chột dạ đều không có. Thông Thả nhìn xem Tô Hoài nghiêm túc như vậy, trên mặt biểu lộ ngược lại là bông lòng không biết. Mặc dù nói Thông Thả rất lợi hại, thế nhưng nếu là thật gặp được trí giới nguy cơ, vẫn là có phiền phái rất lớn. Còn tốt, Tô Hoài biểu hiện thì là thoạt nhìn không có vấn đề gì. Tô Hoài tránh ra vị trí về sau, Thông Thả trực tiếp ngồi lên vị trí lái. Sau đó một chân chân ga, trực tiếp phi thuyền liền mở ra đi ra. Người phía dưới tự nhiên là sẽ không chú ý phía trên tình huống. Sau đó, tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền xuất hiện trong đó. Hô hô, đã thật lâu đều không có gặp gỡ qua loại này sự tình a. Thong thả gục trên tay lái, trên mặt biểu lộ đều là tiểu ý thế nhưng cười cười, thong thả liền ngủ thiết đi. Tôi hoài nhìn thoáng qua đối phương, sau đó lắc đầu, sau đó để Hi Hòa đem người tới trong phòng nghỉ. Xin thứ cho ta nói thẳng, Hạ trưởng, thừa cơ hội này, nghị cách khống chế tiểu cô nương này mới là lựa chọn tốt nhất. Hi Hòa trực tiếp mở miệng, nàng hiện tại đã hoàn toàn ngủ thiết đi, hoàn toàn không cần lo lắng nàng tỉnh lại. Tôi hoài lắc đầu, tại sao muốn khống chế, ta lại không có ý định cùng tiểu cô nương này có cái gì gặp nhau, cũng chính là lần này mà thôi ngươi muốn học được, làm sao căn cứ nhu cầu của mình tới làm việc. Tô Hoài dạy cái này cái trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, nhân loại không phải còn có như thế một cái thuyết pháp, gọi là bên dưới nhàn cửa sao? Khi Hòa bày tỏ chính mình không hiểu rõ lắm. Tô Hoài nở nụ cười. Xác thực, thế nhưng tối hiểu, ta cảm thấy hiện tại không cần. Khi Hòa gật đầu, sau đó thì là nâng Phong thả đi nhà. Đương nhiên, trước khi đi, vẫn là trước tiên đem lái tự động thiết là tốt. Tô Hoài nhìn xem máy truyền tin trên tay. Phía trên, huyết ma thì là cho hắn phát một đầu thông tin. Không phải cái khác chính là ngự thú gia tộc tiến về tham gia tinh tế võ đạo hội sự tình. Còn có chính là trêu chọc. Nghe nói ngươi cùng cái kia đại thần tượng ở cùng một chỗ. Huyết Ma bên này đều nhanh muốn mà cười. Tô Hoài rất bất đắc dĩ nhìn xem chính mình thông tin. Thế nhưng ngay sau đó, Huyết Ma liền tại cái này phát ra tới một đầu thông tin. Cái kia không phải cái gì trêu chọc loại hình, mà là Lệnh truy nã chết tính danh, Tô Hoài giới tính, nam tiền tượng, 50 ước 50 ga, chỉ cần đầu của ngươi, ngươi muốn hay không cân nhắc bán đứng chính mình. Huyết Ma mang trên mặt một vẻ tiếu ý không cần, chờ ta lúc nào thiếu tiền tiêu nói sau đi. Tô phải trực tiếp đăng nhập mạng lưới tình báo đứng, sau đó liền thấy chính mình các loại treo thưởng, từ một khối tiền bắt đầu, sau đó cái kia 50 bước đánh đỉnh. Theo một ý nghĩa nào đó, nữ nhân kia phèn sở mộ, sức chiến đấu cũng là thật cường ham chính là. Chương 691, ngoài ý muốn tình huống. Chương 691, ngoài ý muốn tình huống. Tại trong vũ trụ đi thuyền là rất nhàm chán, liền xem như có hai người cũng giống như vậy. Tô phải ngồi tại vị trí lái bên cạnh, vị trí lái phía trên, thông thả trên mặt cũng là mang theo buồn chán. Trên thực tế, lần này lữ đồ thời gian cũng không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn chỉ bất quá chỉ là thời gian một ngày mà thôi. thế nhưng đối với thong thả để nói, mặc dù nói chỉ là thời gian một ngày, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn chán. á thong thả ghé vào vị trí lái bên trên, nhìn xem dư khèn. uy, nơi này liền không có có đồ chơi tốt gì sao? tô Hoài lắc đầu. thế nhưng sau đó thì là để hy hòa đi qua. hy hòa, ngươi đi bồi hắn chơi đi. hy hòa ngược lại là không có gì phản nản ý tứ, trực tiếp liền đi qua. thong thả ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ, sau đó liền cùng hy hòa chơi tiếp. tô Hoài thì là thoáng nhìn tinh tế võ đạo hội giới thiệu. tinh tế võ đạo hội. Lúc này thì là đã phát ra tới tin tức, bao gồm vé vào cửa, lúc này đều đã thả ra. Mấy trăm khối tiền một tấm phiếu, mà còn tinh tế võ đạo hội thời gian thì là muốn duy trì liên tục gần một tháng. Dù sao, là toàn bộ vũ trụ tranh tài, cho nên phải hao phí thời gian vẫn là thật dài. Vì cái này võ đạo hội, cơ hội là toàn bộ vũ trụ, trực tiếp làm ra đến một khóa tinh cầu. Tinh cầu bên trên chỉ có như vậy mấy cái chiến đấu sân bãi. Đương nhiên, cũng không phải là nói tất cả chiến đấu đều tại cái này sân bãi tiến hành. Mặt trên còn có mấy cái tiểu thế giới tranh tài, thì là liền tại trong tiểu thế giới tranh tài tổng cộng chia làm 3 trận, phía trước hai chàng chính là tại tiểu thế giới bên trong. trận đầu là một chàng nhất kinh điển vượt qua chứng ngại, nói trắng ra chính là các loại chứng ngại dùng để ngăn cản những này tuyển thủ dự thi. lúc này thì là mỗi người đều có một cái chính mình tiểu không gian, sau đó căn cứ thời gian trình tự quyết định ai có thể tham gia trận thứ hai. trận thứ hai ngược lại là đơn giản không ít, đó chính là một đám người tại một cái trong không gian nhỏ liên cung ngăn gà một dạng, cuối cùng quyết định còn lại mấy người có khả năng tiến vào trận chung kết. cũng chính là trận thứ ba, trận thứ ba mới có thể dùng được tinh cầu bên trên những cái kia lôi đài sau đó thông qua tranh tài quyết định sau cùng bên thắng tranh tài quy tắc ngược lại là thật đơn giản tô hoài sau khi xem liền không sai biệt lắm minh bạch chỉ bất quá bên trong sẽ có nội mà sao tô hoài lộ ra cảm thấy lưng thú biểu lộ uy ngươi đang nhìn cái gì thông thả mang trên mặt một vẻ hiếu kỳ toàn bộ thân thể dán tại tô hoài bên người võ đạo hội quy tắc tranh tài ngươi muốn nhìn một cái sao tô hoài nhìn hướng thông thả thông thả gật gật đầu đồng thời có chút hiếu kỳ đã ra công ty bên kia thông tin thế nhưng nhìn cái dạng này nên sẽ không phải là giả dối Tô Hoài trực tiếp đem thông tin đặt ở Thông Thả trước mặt. Thông Thả trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm túc. Mặc dù nói phía trước cùng Tô Hoài nói cái gì, chính mình muốn trợ giúp tinh cầu của mình là giả dối. Thế nhưng không hề nghi ngờ, tại võ đạo hội phía trên được đến một cái thứ tự tốt, là thật. Chỉ bất quá nhìn qua tranh tài quy tắc về sau, Thông Thả trên mặt đều là mơ hồ. Quy tắc này là đùa dân a? Tô Hoài thì là bật cười, vẫn không nói gì, bên cạnh Hi Hòa liền mở miệng. căn cứ tính toán của ta, quy tắc càng đơn giản, ngược lại là càng dễ dàng công chế. Thông Thả chân mày cau lại. Sắc thực cũng là như thế, đơn giản đến nói chính là một cái là hay không vấn đề. Nói cũng đúng, thế nhưng không có tuyển thủ dự thi tư liệu sao? Thong thả liếc nhìn máy tính bảng bên trên thông tin, thế nhưng rất đáng tiếc, một chút đoạt giải quan quân hấp dẫn ngược lại là đều có. Nói ví dụ những đại thế lực kia rồng rỗi, còn có một chút đại gia tộc hậu đại, trên cơ bản đều có, thế nhưng còn lại càng nhiều liền không có. Chỉ là nhìn một hồi, tư liệu lại một lần nữa nhìn xong, sau đó thong thả lại một lần nữa không có hàn huyên. Thế nhưng hiện tại, tô hải thì là không có ý định cùng đối phương tiếp tục nói chuyện, dù sao đích thật là không có chuyện gì. Rất nhanh đến buổi tối, hai người cũng liền đi tới võ đạo hội tinh cầu. Lúc này, phía trên đã có không ít người. Tô hỏi cùng thong thả hai người thậm chí là nhìn ra đến bên ngoài cùng bành đai tiểu hành tinh không sai biệt lắm hoan nên tranh chữ. Không chỉ là dạng này, còn có lớn lớn nhỏ nhỏ phi thuyền. Những này trên cơ bản không phải quá đến xem so tài, chính là tới dự thi. Mà còn trừ những này người bình thường bên ngoài, còn có các loại thương hội. Nói ví dụ là bán thuốc, còn có một chút bán đạo cụ, cùng với bán vũ khí. Ngược lại là thật loại người gì cũng có. Hơn nữa còn có đại lượng phi thuyền, ngay tại từ không gian bên trong nhảy vọt đến bên này bọn giã hỏa này đến sớm như vậy sao? nhìn xem bên này người đã nhiều như vậy, thông thả thì là nhìn về phía máy truyền tin của mình. Ta quản lý công ty đã chuẩn bị cho ta tốt chỗ ở, người đây. Công ty bên kia, hoặc là tùy tiện tìm một chỗ. Dù sao ta lại không lo lắng bị người khác bắt lấy. Tô Hoài ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao nơi này, ở tại chỗ nào đều không quan trọng. Không phải là bởi vì nơi này sẽ bảo vệ tuyệt thủ, mà là bởi vì Hà Nội với chính mình thực lực có tự tin. Thông thả thì là nhìn về phía Tô Hoài. Ngươi là ta bảo yêu, cho nên muốn cùng ở bên cạnh ta à? Chờ chút ta Chờ lại bộ đội tới, chúng ta trà trộn vào đi là được rồi. Thông thả rất thông minh, hơn nữa còn có một chút xấu bụng, thế nhưng Thông thả cũng không phải là loại kia sẽ tìm sự tình người. Đi theo Tô Hoài cùng đi ra, bộc lộ ra đến liền đã đủ xảy ra vấn đề, nếu như nói còn có người nhìn thấy nàng là cùng Tô Hoài đơn độc tới, nói không chừng sẽ còn phát sinh cái gì đây. Nàng đích xác là ôm cùng dư khèn tạo mối quan hệ tâm tư tới, cho nên nếu như nói không tất yếu, vẫn là đừng để đối phương chán ghét chính mình tương đối tốt. Chỉ mất quá đại bộ đội bên kia, động lực đầy đủ, không hề đại biểu đến cũng nhanh. Chẳng bằng nói, bởi vì nhiều người Cho nên kiểm tra cũng là tương đối phi phức. Có thể là liền tại trước này phi thuyền tới thời điểm, để thông Thả trên mặt lộ ra một vẻ nghi ngờ đủ cười. Không thích hợp a. Tôi hỏi có chút dấu chấm hỏi. Nói thế nào? Ta người lại diện, là biết ta không có trên thuyền, mà còn ta cũng đã nói, đến 4.5 thời điểm để bọn họ ở bên kia chờ lấy ta à, thế nhưng hiện tại, tựa hồ là hoàn toàn không có chờ ta ý từ à. Mà còn, Thông Thả nhìn về phía cái kia chiếc phi thuyền, cái kia chiếc trên phi thuyền, lúc này thì là xuất hiện một cái hình chiếu. Sau đó là thông Thả hình chiếu, còn có thông Thả âm thanh, xuất hiện ở trên phi thuyền sau đó chính là một cái cùng thông thả giống nhau như lúc tồn tại xuất hiện ở trên phi thuyền để thông thả cùng tô hoài hai người đều cười chỉ bất quá tô hoài cười lên biểu lộ rất cổ quái đó là bởi vì bên kia cái kia thông thả sau lưng còn có một cái cùng hắn như lúc đồng dạng ra hỏa tình huống này ngược lại là có ý tứ a tô hoài nhìn xem chính mình nói như thế nào đây hoàn toàn không có hắn loại cảm giác này đến không bằng nói như là hắn thiết lập tốt nhất thiết đó chính là một cái cơ giới sư đồng dạng chương 692 trên yến hội gặp nhau chương 692 trên yến hội gặp nhau nhị trọng thân Thông thả sờ lên cái cằm, trên mặt biểu lộ thay đổi đến kỳ quái. Nhị trong thân, "Tôi hỏi trên mặt thì là lộ ra kỳ quái biểu lộ." Thông thả nhẹ gật đầu, "Ngươi không hiểu rõ cũng bình thường, ngươi biết à, chúng ta tại chiều không gian khe hở bên trong thường thường đi truyền lời nói, trên thực tế, là sẽ có một loại nguy hiểm. Điểm này, ngươi có lẽ hiểu rõ a." Tô Hoài nhẹ gật đầu, "Chuyện này, nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Chỉ bất quá Tô Hoài hiểu rõ không nhiều, bởi vì cái đồ chơi này liền cùng truyền thuyết đô thị đồng dạng, giống như là cái quỷ gì vật a, hoặc là phi thăng á loại hình sự tình. Những chuyện này Thật đều là bị xem như cố sự đến nói, nhị trọng thân cũng tại trong đó, Cái nứt không gian, trên thực tế cũng là một cái không gian, mà chỉ cần là không gian, liền có sinh mệnh xuất hiện có thể. Không giống với nhân loại loại này các bọn sinh vật, còn có gốc lịch, thậm chí là một chút càng thêm kỳ quái, nói ví dụ hai d sinh mạng thể. Những ngày tồn tại đều chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhưng internet sinh mạng thể đều đã tồn tại, như vậy những này, tựa hồ cũng rất bình thường. Trên thực tế, trước đây thông thả cũng không cảm thấy nhị trọng thân là chân chính tồn tại. Thế nhưng hiện tại, trừ nhị trọng thân bên ngoài, cũng không có cái khác khả năng, mười một tham dò một cái. Thông Thả nhìn về phía Tô Hoài, Tô Hoài nhẹ gật đầu, nói thật ra, nếu như nói cái nước bên trong, thật tồn tại sinh mệnh, như vậy phía trước những truyền thuyết kia, có phải là cũng mang ý nghĩa là thật đây này. Cái này có thể liền có ý tứ ai chỉ bất quá không phải hiện tại, hai người lẫn nhau, sau đó thì là trực tiếp mở ra phi thuyền. Người sẽ dịch dung sao? Tô Hoài nhìn về phía Thông Thả. Thông Thả lập tức hiểu Tô Hoài ý tứ, đi thẳng tới Tô Hoài trước mặt, từ trong bọc của mình, không biết móc ra thứ gì. Dù sao chính là đủ kiểu, trực tiếp tại Tô Hoài trên mặt bôi lên chờ một hồi về sau, thông thả vỗ tay phát ra tiếng. đến xem đi. tô Hoài trực tiếp soi vào gương, sau đó nhìn thấy chính mình tướng mạo, không thể nói là hoàn toàn khác biệt, thế nhưng chỉ có thể nói là cùng phía trước người hoàn toàn khác nhau. cũng không phải là loại kia trực tiếp một tấm mặt nạ ra người giải quyết tất cả khái niệm, mà là đơn giản để gương mặt của hắn có một chút biến hóa. xương gò má tăng cao, sau đó còn có một viên răng nẹo, tóc cũng là biến thành màu đen thiên hướng về màu xám loại cảm giác này. thoạt nhìn, thay đổi rất ít, thế nhưng cho người cảm giác đầu tiên, nhưng là hoàn toàn khác nhau. dịch dung thuật. Tô Hoài rất là kinh ngạc nhìn trước mắt đã hoàn toàn biến thành người khác thông thả. "Ân, không tính là chỉ bất quá chỉ là đơn giản nhất trang điểm thuật mà thôi. Ngươi à, trừ phi nói là đối với ký ức đặc biệt lợi hại, bằng không là căn bản không nhớ được người khác tướng mạo. Càng nhiều, vẫn là ghi nhớ một chút đặc điểm, giống như là mỉm cười thời điểm lún đồng tiền, còn có chất tóc, cho nên chỉ cần hơi thay đổi một cái những địa phương này, liền sẽ biến thành hoàn toàn khác biệt một người." Thông thả trên mặt lộ ra thiếu ý Tô Hoài nhẹ gật đầu, chỉ bất quá nhân gian nói như vậy, ai biết có hay không chân chính cái gọi là dịch dung thuật. Dù sao, thứ này Nếu như nói thay đổi một cái khuôn mặt của mình, vẫn là rất đơn giản, tựa như là Tô Hoài, hiện tại liền có thể nhẹ nhõm thay đổi trên người mình bất tiện. Cho nên trường hợp này, chỉ có thể nói, nhân ra nói là một loại, không cần phải thay đổi mình cách làm. Chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Thông Thả nhìn về phía Tô Hoài, trước tiên tìm một nơi cư trú đi. Dư Khèn mở ra phi thuyền hạ xuống về sau, sau đó thì là mang theo Thông Thả đi tới tinh cầu bên trên. Bởi vì cái này tinh cầu, hoàn toàn chính là vì võ đạo hội tạo ra. Có thể nói, nơi này tất cả đều là nhân viên bóp ra đến. Cho nên họ nhìn thật chính là cái gì dạng phong cảnh đều có. sơn hải dường dầm thả nguyên, thật chính là muốn cái gì liền có cái đó. bao gồm hai bên công trình kiến trúc phong cách cũng giống như vậy, cái gì phong cách đều có. chỉ bất quá bên này tình cảnh, cũng không có để tô hoài còn có thông thả hai người cảm thấy có gì đang xem. một đại minh tinh, một cái rất bình thản, hai người thật chính là cái gì đều nhìn qua. thế nhưng, hai người lúc này, đều là giả bộ một bộ chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội bộ dạng. nhìn xem hai bên tình huống, trên mặt biểu lộ đều là kinh ngạc. người xem một chút nơi này chẳng diện, thông thả chỉ vào tình huống bên này sau đó nhỏ giọng đối với tô hoài nói, ngươi nói nhị trọng thân tồn tại có bao nhiêu người? tô hoài nhìn về phía bên cạnh tình cảnh, đúng vậy à, nơi này thật là rất lợi hại à, ngươi xem một chút nơi này, bên này là sa mạc, bên kia chính là rừng cây. ai biết, nơi này nhị trọng thân, nếu như nói không phải ngươi ta xem qua, ai có thể nhận ra nhị trọng thân thân phận đây? tô hoài nhìn xem bên kia. chỉ bất quá còn muốn thăm dò một cái, nếu như nói đối phương liền lực lượng đều có thể mô phỏng lời nói, như vậy mới là thật lợi hại. buổi tối hôm nay đi xem một chút, thế nào? thông thả trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Được ta biết, lúc buổi tối sẽ có một cái diễn hội, đến lúc đó chúng ta đi qua đi." Tô Hoài nhẹ gật đầu. Đó lấy, hai người thì là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi tối. Hai người lúc này đều đổi lại một thân lễ phục. Tô Hoài trên thân là một thân tây trang màu đen, trên cổ tay thì là có một cái cổ tay mang đồng dạng đồ vật, cái này không phải vật phẩm trang sức, mà là hi hòa biến thành. Thông Thả thì là mặc vào một thân màu đỏ đôi cà váy, có lồi có lõm dáng người, để thông thả khí chất hiện rõ phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó chính là thông thả tóc từ lúc mới bắt đầu loại kia màu hồng nhạt tóc biến thành màu nâu vện xong bún thoạt nhìn liền tương đối quyến rũ hai người đứng chung một chỗ thật là có một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác cửa 747 cửa ra vào bảo tiêu chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền đem hai người bỏ vào mà còn nhìn hai người một cái trên mặt biểu lộ liền thay đổi đến có chút cổ quái dù sao hai người cùng người nào đó vẫn là thật rất giống sau đó nhìn một chút hai người thì mời nhìn thấy phía trên danh tự thông thả tô hải danh tự này đều như thế cửa ra vào bảo tiêu là thật tối tăm chỉ bất quá hắn đối với hai người hoàn toàn không dám ngăn cản, a chỉ có thể là cho phía trên gọi điện thoại đi qua, để chính mình người lãnh đạo trực tiếp đi đau đầu đi thôi. Tô Hoài cùng Thông Thả hai người đi bảo, sau đó người ở bên trong cũng đều là nhìn thấy tình huống bên này, sau đó nhìn thấy hai người thì là đồng thời tất cả mọi người ngây dại nói như thế nào đây, nhìn xem bên này tình cảnh, trên mặt tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Thông Thả tiểu thư, Tô Hoài tiên sinh, có người nghi ngờ hỏi đi ra. Tô Hoài lắc đầu. Ta biết mấy vị nghi hoặc, trên thực tế, nhìn thấy thời điểm, chúng ta cũng cảm thấy rất nghi hoặc, dù sao Chúng ta cũng là không nghĩ tới, thế mà lại có cùng ta bọn họ như thế tương tự người, mà còn liền danh tự đều như thế. Tô hoài trên mặt đều là thổn thức. Thế nhưng rất đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là là cùng một người. Không sai. Thông thả vào lúc này cũng là mở miệng. Ta cùng loại kia tiểu cô đương, cũng không đồng dạng. Chương 693, trên lệnh cực lớn. Chương 693, trên lệnh cực lớn. Lời này, nói như thế nào đây? Mọi người một lúc bắt đầu mặc dù nói đích thật là bị hai người đều chấn động, thế nhưng ngay sau đó nhìn về phía hai người về sau cũng là phát hiện hai người cùng thông thả còn có tô hoài ở giữa khác biệt tất cả mọi người là có chút cảm khái các ngươi là huynh đệ tỷ muội sao cái kia vị này tiểu thư có hứng thú hay không cùng ta bọn họ ký kết công ty chúng ta tuyệt đối có thể làm cho ngươi thu hoạch được không kém hơn thông thả tiểu thư danh khí thông thả khẽ không người xin lỗi ta đối với đặt chân làng giải trí không có hứng thú gì không sai tô hoài cũng là tại một bên cười nói trên thực tế chúng ta cũng đã sớm biết thông thả cùng tô hoài sự tình chỉ bất quá ta để người điều tra cũng không có tra đến thứ gì lần này tới cũng chẳng qua là vì tham gia võ đạo hội. Tô Hoài trên mặt biểu lộ đều là bình tĩnh, thoạt nhìn là thật không thế nào quan tâm bộ dáng. Mọi người có chút chần chờ, cái dạng này thấy thế nào đều giống như trong nhà rất lợi hại tồn tại a dạng này người phía trước vì cái gì không có danh khí gì. Chỉ bất quá cũng là trên thực tế mỗi một lần võ đạo hội đều sẽ đi ra mấy cái đặc biệt lợi hại gia hỏa, hơn nữa còn đều là phía trước không có danh khí gì. Từng cái trong gia tộc cũng là luôn có thể nhảy ra một chút tương đối lợi hại hậu đại. Nếu như nói phía trước chiến đấu xoát đó là tiềm lực 10 phần tân nhân lời nói, như vậy hiện tại bọn gia hỏa này chính là người rất lợi hại. Mọi người bắt đầu tại tô hoài cùng thông thả bên cạnh nói bóng nói gió hỏi thăm hai người thông tin. trọng yếu nhất, đương nhiên vẫn là bọn họ muốn thử nhìn một chút, có khả năng hay không hỏi thăm gia đến. hai người cùng thông thả còn có tô hoài là quan hệ như thế nào. thế nhưng hai người đều thuộc về kẻ ra đời, làm sao có thể tùy tiện như vậy để người đem tin tức moi ra đi. có thể nói, mặc dù nói hai bên người Hàn Huyên rất nhiều, thế nhưng trong đó hữu dụng không có bao nhiêu. mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, bên kia rối loạn tư mừng. thông thả còn có tô hoài hai người đi ra. thông thả mặc trên người chính là một bộ váy công chúa. Xem như là cùng thông thả phía trước xuất hiện loại kia khí chất hoàn toàn nhất trí loại hình, cho nên thoạt nhìn là không có chút nào sơ hở, mà còn cũng không ít người đều phát ra tiếng thán phục. Tô Hoài An mặc liền đơn giản rất nhiều, tương đối mà nói, chỉ là đổi lại một thân Âu phục đen, cùng Tô Hoài không giống, chỉ bắt qua xem xét, liền có thể nhìn ra là xem như bảo tiêu đến. Bên này hai người tự nhiên cũng là tiếp đến phía trước bảo an báo cáo, cho nên cũng là biết Tô Hoài cùng thông thả hai người tới. Thông thả suy đoán cũng sai, hai người này xác thực chính là nhị trọng thân, thế nhưng hai cái này nhị trọng thân không nghĩ tới, chính mình cũng đã xuất hiện chỉ cứ cái này hai cá nhân thân phận hai người này không phải nút trong bóng tối mà là quang minh chính đại xuất hiện bình thường mà nói bị nhị trọng thân thay thế trên thực tế vừa bắt đầu liền sẽ chết bởi vì nhị trọng thân xác thực có thể thu hoạch được cùng đối phương giống nhau năng lực chỉ bất quá năng lực này là chỉ có thể căn cứ tư liệu đến nói hơn nữa còn là bản thân năng lực tựa như là nhị trọng thân có thể mô phỏng một cái khoa học gia trên thân các loại ma bệnh thậm chí là viên kia thông minh đại não thế nhưng nhị trọng thân mô phỏng không đi ra loại kia tư duy tựa như là thích bởi vì sợ kèm cùng hạ hai người đều rất thông minh thế nhưng ngươi nói hai người thông minh là giống nhau sao? rất rõ ràng không có khả năng. cứ việc nói nhị trọng thân có thể căn cứ kinh lịch để suy đoán, thế nhưng rất đáng tiếc, cùng nguyên bản người vẫn là có khoảng cách. chỉ bất quá cái trên này, cũng là tương đối nhỏ chính là. sau đó chính là lực lượng, nhị trọng thân có thể mô phỏng, nói ví dụ khí, hoặc là pháp tắc loại hình, đều có thể mô phỏng. thế nhưng có một ít không thể lấy, chính là ngươi thứ ở trên thân, bọn họ mô phỏng chính là người kia, không phải liên quan đối phương tất cả. nói ví dụ dư khèn trên thân các loại côn trùng, nhị trọng thân liền mô phỏng không đi ra, liền xem như dư khèn Hy hòa. Trên thực tế những cái kia nhị trọng thân đều mô phỏng không đi ra. Ngược lại là có thể là một cái cùng loại trí tuệ nhân tạo, mà còn ba d thần tốc đóng dấu kỹ thuật mà tôi, cũng không có khó khăn gì nào, cho nên dạng này như vậy đủ rồi. Không những như vậy, khi hòa lợi hại nhất điểm, không phải nói sức tính toán của hắn loại hình, mà là học tập cùng trưởng thành. Bình thường trí tuệ nhân tạo chỉ có thể làm từng bước học tập, mà còn không tồn tại tình cảm, thế nhưng Hi Hòa không giống. Được đến tình cảm về sau, Hi Hòa đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá chỉ là dạng này, những này nhị trọng thân cũng đầy đủ đáng sợ cho nên một nửa để nói, gặp phải nhị trọng thân, nhìn thấy một chính mình khác, hơn nữa còn nắm giữ cũng giống như mình tư duy cùng năng lực. vô ý thức là rất khó cùng đối phương chống lại, rất dễ dàng liền bị đối phương bắt lấy lỗ thủng, sau đó một lần mang đi, liền xem như may mắn chạy trốn. Đối với những người này để nói, nhìn thấy một chính mình khác, chiếm cứ chính mình tất cả, hơn nữa còn có khả năng học được chính mình chỗ học được tất cả, cái này đối với bọn họ để nói, quả thực chính là chuyện đáng sợ nhất. Mà con người xung quanh nhưng không biết đây là nhị trọng thân, ngược lại là sẽ cảm thấy người là giả dối, liền xem như có người cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng nhị trọng thân không chỉ một, tất nhiên thay thế đi một người, như vậy đối phương người bên cạnh, dĩ nhiên chính là tiếp xuống mục tiêu loại này cảm giác, thật rất để hai cái nhị trọng thân mới mẻ. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này, thật sự có cùng ta như vậy cùng loại người. Độc thuộc về phong thả cái chủng loại kia mị hoặc đồng dạng âm thanh, thậm chí là đều bị nhị trọng thân học đi qua. Đúng vậy à, ai có thể biết, trên thế giới này có như thế cùng loại người đâu, thậm chí là ngay cả âm thanh đều như vậy cùng loại. thông thả một thân thực lực đều tại âm thanh bên trên, bị hoặc âm thanh mặc dù nói không cách nào đóng lại, thế nhưng đổi một loại thanh tuyến vẫn là có thể vì cái gì nàng khí chất trên người thay đổi đến bị hoặc lên trên thực tế cũng có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì nàng đổi một cái ngự tỷ âm thanh cái thanh âm kia nghe tới đồng dạng bị hoặc, nhưng là cùng nàng phía trước cái chủng loại kia đang yêu hoàn toàn khác biệt thông thả sắc mặt cứng ngắc lại một cái mâu mặc dù nói nhị trọng thân có thể có được đối phương lực lượng thế nhưng cũng không phải là hoàn mỹ phục chế tựa như là thông thả thanh âm này bọn họ đích xác có thể học tập có thể sử dụng thế nhưng muốn đạt tới thông thả tình trạng còn cần một đoạn thời gian rất dài liên hệ. Nếu như nói chỉ là đơn thuần sử dụng, như vậy có thể còn chưa biết để người cảm thấy có gì đó cổ quái địa phương, có thể là cùng bạn nhân đứng chung một chỗ thời điểm, vấn đề này liền hiện lộ rõ ràng đi ra. Cái kia chênh lệch là thật tương đối to lớn. Còn tốt, bởi vì đối với xung quanh người mà nói, vô luận là thanh âm gì, đều lộ ra rất bị hoặc, cho nên cũng không có thanh tình gì đó. Mà còn, thông thả cảm giác được, thông thả cũng không có đi bài trừ chính mình bị hoặc hiệu quả, cho nên, giá hỏa này sợ cầu lớn hơn. Thông thả trong lòng nợ nụ cười lạnh. Chương 694, Nghiên ép khí chất chương 694, nghiền ép khí chất. Phía trước thời điểm, không phải là không có người muốn bắt lấy nhị trọng thân, thậm chí là phản sát, tiêu diệt nhị trọng thân. Thế nhưng nói như thế nào đây, nhị trọng thân ưu thế thực sự là quá lớn, không có ai biết, bên cạnh mình người đến cũng có phải hay không nhị trọng thân, mà còn căn bản không có có gì tốt nghiệm chứng phương pháp. Liền xem như dạ hoặc là khí loại hình, kiểm tra đi ra cũng sẽ chỉ cùng nguyên trụ như lúc đồng dạng. Tựa như là thật giả mỹ hầu vương một dạng, tối thiểu cái kia còn có một cái như lai Phật tổ nhận ra được, thế nhưng bên này, có thể là không, có dễ dàng như vậy chỉ là nhìn một chút liền có thể nhận ra, mà một khi là xuất hiện gián điệp, vô luận là bao nhiêu tiên cố pháo đài đều sẽ phát sinh dao động, từ nội bộ tiến hành công kích. Đối với nhị trọng thân đến nói, thực sự là quá thường gặp, thậm chí có thể nói, bọn gia hỏa này loại này sự tình làm đến tối đa. Thế nhưng nhị trọng thân cũng không phải là không có vấn đề, đó chính là bọn họ không thể một mực đóng vai người nào đó. Không sai, nhị trọng thân đem chính mình biến thành người khác năng lực gọi là đóng vai, bởi vì hoàn toàn được đến người khác ký ức, còn có năng lực lực, thậm chí là nói ngươi chính là đối phương, cũng không có vấn đề gì. Mới vừa lúc bắt đầu còn tốt, thế nhưng một khi 933 thời gian quá dài, nhị trọng thân trên thực tế là rất dễ dàng xuất hiện nhận biết rối loạn. Cũng chính là thật sẽ đem mình xem như là chính mình đóng vai người kia. Nếu như nói một lúc bắt đầu, còn có thể thông qua quen thuộc loại hình nhận ra lời nói, như vậy làm nhị trọng thân nhận biết sai lầm, thậm chí là biến thành đối phương về sau, như vậy chính là triệt để không có hy vọng nhận ra. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ nhị trọng thân vương, chỉ có làm vương ra lệnh thời điểm, tất cả nhị trọng thân đều sẽ nhận được mệnh lệnh sau đó liền sẽ phát hiện chính mình cũng không phải là hiện tại đóng vai thân phận mà là nhị trọng thân. chỉ bất quá vấn đề như vậy cũng rất lớn, đó chính là nhị trọng thân phía trước vô luận là thân phận gì, khẳng định cũng sẽ cùng nhị trọng thân bản thân thân phận sinh ra to lớn mâu thuẫn. làm cái này mâu thuẫn xuất hiện, nhận biết sai lầm xuất hiện, tam quan liền sẽ phát sinh vấn đề. nếu như nói là hai loại tới gần tam quan lời nói khá tốt, nhưng nếu như nói là hai loại hoàn toàn khác biệt tam quan lời nói, như vậy là thật sẽ để cho nhị trọng thân chính mình sửa đổ. cho nên nếu như nói không phải bắt buộc, có rất ít nhị trọng thân đi một mực đóng vai một người trên cơ bản đều là hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ rời đi. Cẩn thận tác phong, tăng thêm năng lực đặc thù, cái này để nhị trọng thân biến thành cùng loại với truyền thuyết đô thị đồng dạng tồn tại. Bao gồm nhị trọng thân, trên thực tế đối với trường hợp này đều là rất tán thành. Thế nhưng hiện tại gặp được tô hoài còn có thông thả dạng này tồn tại đặc thủ. để bọn họ bao nhiêu thấy hứng thú. đương nhiên, không chỉ là hứng thú, còn có chính là chưa tức. lâu dài đến nay chưa từng thất bại, muốn làm gì đều có thể thành công, đã để bọn giá hỏa này thay đổi đến tự cao tự đại đi lên. Cũng không phải là không có người nhắc nhở qua bọn họ tự cao tự đại hậu quả. Thế nhưng đối với những người này để nói, loại này sự tỉnh căn bản chẳng phải không phải sự tỉnh, cho nên bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Thông thả bên này mỉm cười cùng chính mình nhị trọng thân chào hỏi, Tô hỏi bên này thì là nhìn từ trên xuống dưới chính mình, tựa như là chiếu giống như tấm gương, thế nhưng nói như thế nào đây, người à, đang soi gương thời điểm, trên thực tế đều sẽ cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Cái này rất bình thường, tựa như là âm thanh mở dạng, trên thực tế, người là rất ít có khả năng nhìn thấy chính mình, nghe đến chính mình chân chính âm thanh." Tấm gương tìm ra bộ dạng là ngược lại, máy ảnh bao nhiêu cũng là tăng thêm một điểm để cầu âm thanh xương truyền cùng không khí truyền có thể là hoàn toàn không giống cho nên nếu không tại sao nói người nhận rõ chính mình khó khăn nhất đây hiện tại tô Hoài nhìn xem chính mình phát hiện cái này thật sự chính là một cái lựa chọn tốt đó chính là lợi dụng nhị trọng thân đến thấy rõ chính mình dù sao có rất nhiều người trên thực tế đều là thấy không rõ chính mình nếu như nói có khả năng thấy rõ chính mình khẳng định như vậy sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú tựa như là một chút không có gì tự giác người khẳng định sẽ rất thích gia hỏa này đi đương nhiên còn có một điểm vấn đề chính là bọn gia hỏa này lại biến thành đối phương bộ đáng, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ vẫn là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không đúng, dạng này ngược lại là rất không tệ. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Dù sao, vẫn là có không ít người cảm thấy chính mình thân bằng hảo hữu không thoải mái, cho nên muốn thay đổi a một cái cùng phía trước một dạng, nhưng lại cũng không phải là như vậy đồng dạng a sách. Tô Hoài hiện tại cũng cảm thấy chính mình là cái người xấu. Nói thật ra, cái này có thể hay không cũng là một chút người ý nghĩ đây. Tựa như là chính mình thân bằng hảo hữu rời đi, sau đó tìm một cái nhị trọng thân đúng nhị trọng thân có khả năng hay không mô phỏng người chết. Tô Hoài mạch suy nghĩ lập tức liền chạy lại rồi, hoàn toàn không biết chính mình sau đó muốn nghĩ cái gì. Nói như thế nào đây, nhị trọng thân bản thân trên thực tế am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Tô Hoài cái dạng này, liền biết Tô Hoài đây là thất thần. Chỉ bất quá đây cũng chỉ là để Tô Hoài nhị trọng thân có chút chần chừ, đối phương thế mà tự tin như vậy sao? Hắn cùng cái khác nhị trọng thân không giống, hoặc là nói hắn mô phỏng Tô Hoài, cùng người khác không giống. Là một cái học tuyển thủ, nhị trọng thân xác thực có khả năng mô phòng Tô Hoài đại bộ phận năng lực, thế nhưng muốn như lúc đồng dạng mô phỏng đó là hoàn toàn không có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có chính là tô hoài hoặc hắn cũng vô pháp phục chế, còn có một chút ký ức. Cho nên trên thực tế, hắn đóng vai tô hoài vẫn là rất trộn dạng. Chỉ bất quá hắn làm một cái ưu tú nhị trọng thần, trong lòng tiêu ngạo cũng sớm đã khắc ở hắn linh hồn bên trong. Liên xem như cảm thấy trột dạng, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng tựa như là hắn nhìn ra tô hoài thất thần một dạng, tô hoài cũng đồng dạng phát hiện sự trộn dạng của hắn. Tô hoài trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi đến có ý tứ, thậm chí là nụ cười đều thay đổi đến thâm thúy không ít nhìn xem tô hoài nụ cười nhị trọng thân trên thân thậm chí là đều trực tiếp bị mồ hôi lạnh thẩm đấu trên mặt biểu lộ đều đã cứng đờ tô hoài thậm chí là an ủi tại đối phương vỗ vỗ lên bà bay sau đó cười đi qua một bên bên kia thông thả cũng giống như vậy cứ việc nói nàng không có giống là tô hoài một dạng để nhị trọng thể xác tinh thần yếu ớt thế nhưng bằng vào khống chế được nhiều người như vậy năm nàng khí chàng đã sớm đúc luyện vô cùng cường đại mà còn nhị trọng thân kiêu ngạo thế nhưng thông thả tại âm thanh bên trên đồng dạng kiêu ngạo nàng tin tưởng có thể so với qua được chính mình thậm chí là mô phỏng theo chính mình người đều không tồn tại nhị trọng thân một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. nàng hiện tại chính là hiếu kỷ, đối phương đến tận cùng muốn làm gì. hai người cũng không có biểu hiện ra ngoài nói ví dụ cái gì giống như đức thắng tướng quân mở dạng, mà là liền đơn giản như vậy đi tới bên cạnh bàn ăn một bên, riêng phần mình lấy một chút đồ ăn, sau đó liền bắt đầu ăn. điều này cũng không có gì, thậm chí là ở đây tân khách đều không có cảm thấy có cái gì. chỉ bất quá hai cái kia nhị trọng thân lại cảm giác chính mình bị nghiền ép. chương 695 thân phận vấn đề. chương 695 thân phận vấn đề. trận này tối tối, nói như thế nào đây? tất cả mọi người cảm thấy chính mình trôi qua rất dễ chịu. Chính là mọi người thấy như lúc đồng dạng hai người, sau đó vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thông thả, sau đó còn có Tô Hoài. Như thế hai người, người nào sẽ không cảm thấy đáng giá đây? Có thể nói, về sau bọn họ khoác lác sự tình đều có. Mà đến buổi tối tan họp thời điểm, đại gia lẫn nhau ở giữa trò chuyện, không có người chú ý tới Tô Hoài còn có Thông Thả hai người lúc này đã biến mất. Mà chú ý tới hai người đã biến mất, chỉ có hai người bọn họ nhị trọng thân. Thông Thả nhị trọng thân trên mặt biểu lộ thay đổi đến âm trầm vô cùng, đối với bên người Tô Hoài nhị trọng thân nói: chúng ta nhất định phải giải quyết hai người kia có hơi phiền thoái ngươi cũng nhìn ra vô luận là tô hoài vẫn là thông thả trên thực tế thực lực có thể là đều do so chúng ta biết rõ hiếu thắng tô hoài nhị trọng thân trên mặt đều là do dự một lúc bắt đầu ta liền đã phát giác được tô hoài không thích hợp thế nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy thông thả nhị trọng thân trực tiếp cho mày thế nào ngươi sợ đừng quên nếu như nói chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ như vậy đến lúc đó chúng ta tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm tô hoài nhị trọng thân tựa hồ là nghĩ đến cái gì trực tiếp run lập cập trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến phức tạp dữ tận Ta đã biết, tiếp xuống ta sẽ để cho người bên cạnh tập thể truy sát hai gia hỏa này. Thế nhưng trừ phi nói là chúng ta đích thân xuất thủ, nếu không, ta đối với những người kia cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tìm người hỗ trợ đi. Thông thả nhị trọng thân ánh mắt tiếp lại. Lần này tới, không chỉ là chúng ta hai người nhặt vụ, còn lại những tên kia cũng làm chút chuyện. Thông thả thân phận quá là quan trọng, người quen biết rất nhiều, mà còn địa vị xã hội rất cao. Nếu như nói có khả năng thay thế gia hỏa này, chúng ta về sau hành động đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Thế nhưng một khi bị để lộ, chúng ta nhất tộc sợ là phải bị thay hoạ ngập đầu. Trước trước là không có người biết, mà còn bọn họ cũng đầy đủ cầu, thế nhưng lần này không được. Tô Hoài cùng Thông Thả hai người đẳng cấp, rất rõ ràng đã vượt qua bọn họ. Mà còn bọn họ còn biết, đối với Thông Thả đến nói, Tô Hoài càng thêm phiền phức. Bởi vì Tô Hoài lai lịch vấn đề, trên thực tế liền xem như bọn họ cũng kém không nhiều, vốn là muốn để người giả vợ Tô Hoài, về sau lợi dụng Tô Hoài quan hệ nhân mạch còn có ký ức, từ đó giải quyết cái phiền thoái này. Thế nhưng hiện tại xem ra, là không có cái kia hy vọng, thậm chí là bọn họ cảm thấy, chính mình tiếp xuống có thể sẽ còn gặp phải phiền toái rất lớn. Đã như vậy, liền trực tiếp thay thế đi Tô Hoài Sau đó làm ra đến một ít chuyện, để người khác cảm thấy, đây là bởi vì sự cố, cho nên Tô Hoài mới phát sinh biến hóa. Chỉ có thể dạng này. Bọn họ không biết là, bên kia, Tô Hoài còn có Thông Thả hai người đã đổi khuôn mặt, ở bên ngoài ăn quả bạn. Thật sự chính là nhị trọng thân, thế nhưng không nghĩ tới, chân chính nhị trọng thân lại là cái dạng này. Thông Thả trên mặt đều là kinh ngạc, mặc dù nói nàng biết nhị trọng thân, thế nhưng biết là một chuyện, chân chính gặp phải chính là một chuyện khác. Ai nói không phải đây? Tô Hoài trên mặt cũng là lộ ra như đúc nhiều hứng thú. Chỉ bất quá rất rõ ràng, những tên kia thậm chí là có thể mô phỏng năng lực của chúng ta nhưng nhìn có lẽ là không thể nào trăm phần trăm mô phỏng. Thông thả gật gật đầu. Không sai, tối thiểu thanh âm của ta, tên đưa mô phỏng liền hoàn toàn không đúng chỗ. Thế nhưng cực hạn này cũng là đối với chính chúng ta để nói, liền xem như không đúng chỗ. Đối với người khác mà nói, cũng là hoàn toàn không cách nào phân biệt. Thông thả trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Ngươi nói, ta nếu là bắt lấy một cái nhị trọng thân, có khả năng sao? đương nhiên, thế nhưng ngươi nếu là muốn một cái nhị trọng thân giúp ngươi làm việc, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tôi hỏi lắc đầu. Như thế một đám đặc thù năng giả nếu như nói phía sau không có một cái lão đại, hắn là không tin. mà nếu như nói hắn là cái này lão đại lời nói, như vậy suy bụng ta ra bụng người, đối phương sẽ yên tâm như thế một đám có khả năng tùy tiện biến thành người khác ra hỏa, chạy ở bên ngoài, không có một chút phản chế biện pháp sao? khẳng định là không thể nào. thông thả cũng là thở dài. nói cũng đúng, thế nhưng lần này chúng ta nói không chừng có khả năng tìm tới đối phương phía sau bí mật chứ? thông thả mắt sáng rực lên. có khả năng biến thân trở thành chính mình, chỉ cần không phải cướp đoạt chính mình thân phận, như vậy ảnh võ giả, có khả năng dùng đến địa phương, có thể cũng quá nhiều chớ đừng nói chi là nàng loại này, còn có trên mặt nội thần tượng thân phận tồn tại, đó là thật một số thời khắc phân thân thiếu phương pháp, rất khó. tên đia không nhất định sẽ có bao nhiêu mạnh, thế nhưng một khi đối phương thật quyết định lưỡng bại cầu thường, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện rất phiền thường. tô Hoài sát thực không hề xem trọng thông thả, hắn mặc dù nói cũng thèm đối phương năng lực, thế nhưng mà đối với hắn mà nói, muốn thuận lợi giải quyết đối phương, không có đơn giản như vậy. thông thả gật đầu. thế nhưng, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn, không phải sao? nếu như nói thật sự có cái này ngoài ý muốn, như vậy đến lúc đó được đến đối phương, liền sẽ không là chúng ta. Tôi hoài lắc đầu. Tốt, hiện nay liền dừng ở đây à? Chúng ta ở trước mặt đối phương bại lộ, người khác không biết, hoặc là nói không dám xác nhận. Thế nhưng hai người kia nhất định sẽ xác nhận. Như vậy nhanh nhất, buổi tối hôm nay nên xuất thủ à? Hai người bản thân chính là ông đánh gián động cỏ tâm tư, cho nên đồng thời sẽ không cảm thấy đối phương sẽ buông tha mình. Đến mức nói những người khác, nói như thế nào đây? Nhìn thấy hai cái như lúc đồng dạng người, mặc dù nói đại gia có thể sẽ kỳ quái, có thể là ai nói sẽ không cảm thấy. Trong này có phải là có vấn đề? Một giả một thật, đây coi như là dễ dàng nhất đoán được một cái kết quả. Như vậy ai là thật? Ai là giả dối, không có người sẽ quan tâm. Giống như là thông thả phía sau công ty, chỉ cần có thể kiếm tiền, có phải là thông thả bản thân, trọng yếu sao? Lại càng không cần phải nói nhị trọng thân bản thân trên thực tế cùng bản nhân năng lực không kém nhiều, tối thiểu đối với những người kia đến nói, những này trên lệnh, không tính lớn. Cho nên về sau đến tuột cùng là ai, căn bản là không trọng yếu. Tô Hoài bên này cũng giống như vậy, hắn quen thuộc, cũng chỉ có một cái huyết ma còn có công ty, công ty căn bản sẽ không quan tâm để huyết ma tới. Nếu như nói huyết ma bí mật bại lộ lời nói, cái kia mới là thật phi phước. Cho nên tạm thời vẫn là phía bên mình giải quyết đi. Hai người cứ như vậy một bên ăn đồ vật, sau đó chậm rãi từ từ về tới khách sạn. Trên thực tế, cũng không ra hai người đoán, làm hai người đẩy ra cửa phòng thời điểm, một trận kịch liệt bạo tạc, thân ảnh của hai người trực tiếp liền chìm ngập tại biển lửa bên trong. Thậm chí là hỏa diễm còn không có tiêu tán, liền lập tức có người bật ra, trong tay đều có nâng trưởng đường, năm chuẩn bên này bắt đầu điền cùng xạ kích viên. Chương 696, ban đêm tập kích. Chương 696, ban đêm tập kích. Trạm chum sáng màu xanh lam, nháy mắt xuyên thấu mù mang ra cái này đến cái khác chỗ trống, thế nhưng rất đáng tiếc bên trong cũng không có kêu gen hoặc là huyết dịch. thế nhưng kẻ tập kích căn bản không quan tâm những này, trực tiếp bắn sạch tương bên trong nguồn năng lượng, thậm chí là chính giữa có thể cảm thấy còn không yên tâm, từ trong túi sách của mình mặt lấy ra lựu đạn, trực tiếp liền ném ra ngoài. để tôi hoài có chút im lặng là, những người này dùng vẫn là chữa số lựu đạn, chính là không biết có phải hay không là chính mình cho đi ra bản vẽ công ty tác phẩm. nếu như nói thật là như vậy, tôi hoài trừ nói công ty tốc độ tay là thật nhanh, cũng không có gì khác dễ nói. một trận cuộc quanh loạn tạc về sau để người cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này vậy mà là hoàn toàn không có hấp dẫn bất luận người nào lực chú ý tựa như là nơi này tất cả đều bị che giấu đồng dạng trên thực tế cũng không phải là mọi người vẫn là có không ít người đều biết tình huống nơi này thế nhưng nói như thế nào đây nơi này thiết trí một cái thuật pháp có khả năng xua tan người rảnh rỗi cho nên không có có rất nhiều người chú ý tới nơi này không ảnh hưởng lớn bạo động bọn họ cũng sẽ không để ý mặc dù nói rõ trên mặt võ đạo hội là để bọn họ trên lôi đài phân ra thắng bại nhưng trên thực tế bàn ngoại chiều tuyệt đối không hề chỉ bất quá chỉ cần không bị bắt lấy liền có thể tùy tiện đi dùng. Dù sao, đây cơ hội là toàn bộ vũ trụ thịnh hội, ai biết địa phương nào có phải là cất giấu một cái lao quái vật, thậm chí là có khả năng giết chết người cái chủ loại kia, cho nên liền xem như dạng này. Vạn nhất nếu là trêu chọc phải, cái kia mới là thật phiền thức. Tìm kiếm dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu là thương tới vô tội, như vậy vẫn là rất dễ dàng đem chính mình thua tiền. Tất nhiên xua tán đi người xung quanh, không tính là ảnh hưởng đại xu thế, mà còn đối phương tất nhiên làm như vậy, chắc là đã giải quyết hoàn cảnh xung quanh. Như vậy, nhóm người mình còn gấp làm gì? Dù sao không phải người của mình, xem kịch chính là. Tới đây, có người tốt thế nhưng người xấu cũng không ít, thậm chí xem náo nhiệt cũng không tính hỏng, chỉ có thể nói là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. cho nên lúc này bên kia cũng đã gần muốn tạt tiền, thế nhưng xung quanh vẫn là yên tĩnh. mà con người xung quanh phát hiện, bên kia người tựa hồ còn rất chi kỷ ở phía trên lắp đặt cách âm kết dưới, cũng chính là nói bên trong tạm âm chuyển tới. cũng chỉ bất quá chỉ là cùng loại với trắng tạm âm đồng dạng thanh âm, hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. như vậy bọn họ còn có lý do gì ngăn cản bọn họ đây? cho nên lúc này bọn họ sẽ chờ xem khịch. cơ hồ là tất cả mọi người là nghĩ như vậy cũng không biết bên trong đến tuột cùng là ai tại chiến đấu, nếu như nói có khả năng biết bên trong nội tình, như vậy cái này giữa bọn họ ăn liền càng thêm vui vẻ. Thế nhưng bên trong những cái kia bị nhị trọng thân đưa tới người, xác thực không có gì rảnh rỗi nha trí, cứ như vậy không ngừng sả kích. Mãi cho đến nửa giờ trôi qua, nơi này đều trực tiếp bị đánh thành phế tích, mấy người này mới xem như là dừng tay. Bọn họ yên lặng chờ đợi bụi mù tan đi. Thế nhưng không đợi bụi mù ba khu, một đạo pháo laser liền trực tiếp bắn tụng bọn họ. Cùng trong tay bọn họ loại kia đường kính nhỏ pháo laser khác biệt, thứ này quả thực tựa như là trên chiến hạm tháo ra một dạng. Của sáng đều có nửa mét đường kính, cơ hồ là một nháy mắt liền nuốt sống một người sinh mệnh. Các ngươi không có đạt được. Như vậy liền đến ta. Tô Hoài âm thanh từ trong mũi mũi truyền ra, có thể là không đợi Tô Hoài khai hỏa, bên kia đám người kia lại một lần nữa khai hỏa. Lần này công kích càng thêm điên cuồng, cơ hồ là một điểm dừng lại đều không có. Thế nhưng coi như thế, cũng không có khả năng tạo thành triệt để dày bức tường không lọt gió bẽ tường. Một cái liều đạn, không biết lúc nào đã rơi xuống chân của bọn hắn một bên. trốn dẫn đầu lĩnh đội giác quan thứ 6 điên cuồng báo cảnh, nháy mắt gầm thét lên tiếng sau đó trên đất lựu đạn liền nổ tung. có tốt, những người này đều là loại kia liếm máu trên lưới đao tồn tại, cho nên giác quan thứ sáu vẫn là rất chuẩn. trừ mấy cái thực sự là không kiểm xui xẻo bên ngoài, những người còn lại đều chạy ra bạo tạc phá bi. cái này lựu đạn cũng không phải là chữa số lựu đạn. trên thực tế người máy trong kho tài liệu lợi hại vũ khí thật rất nhiều. trong đó có không ít liền xem như tô hoài thọt nhìn đều cảm thấy bất khả tư nghị. đây cũng là vì cái gì tô hoài tự hỏi, có khả năng đóng vai tốt một cái cơ giới sư tư bản. lựu đạn nổ tung cũng không phải là bảo tàng, hoặc là sóng súng kích mà là một cái điểm đen nho nhỏ, nhỏ tái hiện tại lựu đạn vị trí vị trí, trực tiếp đem lựu đạn hút thu vào. Sau đó càng là khuyết tán thành một cái to bằng cái thất màu đen hình cầu, phạm là bị màu đen hình cầu đụng phải đồ vật đều trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Lỗ đen lựu đạn. Đơn giản đến nói chính là chế tạo một cái có thể khống chế lỗ đen, nói là khống chế, nhưng trên thực tế cũng chính là làm được lỗ đen hạn mức cao nhất. Bảo đảm cái đồ chơi này sẽ không biến thành loại kia sát thương phạm vi 500m, tập bắn 400m khủng bố vũ khí. Cái này cùng với con số lựu đạn trên thực tế không sai biệt lắm, thế nhưng tại lực công kích bên trên trên thực tế còn không bằng chữ số liều đạn. dù sao chữ số liều đạn có thể là đã dính đến quy tắc, thế nhưng dùng để đối phó người khác cũng là đầy đủ. nhị trọng thân tìm đến người cũng không hổ là chuyên nghiệp, nhìn thấy tô hoài ra sau khi đến, phản ứng đầu tiên không phải chất vấn, hoặc là nổi giận, mà là nâng lên vũ khí của mình, nhắm ngay tô hoài. tô hoài trên mặt lộ ra một cái nụ cười. bởi vì một giây sau, từng cái tiểu hình máy bay không người lái liền xuất hiện ở phía sau hắn. những cái kia máy bay không người lái rất nhỏ, thoạt nhìn tựa như là máy bay giấy đồng dạng lớn nhỏ thế nhưng những này máy bay không người lái lực công kích là không có chút nào yếu, trực tiếp bắn ra đến một đạo nho nhỏ là trực tiếp chứa ở những người kia thương bên trên, đem vũ khí đánh rụng. chỉ bất quá, những này máy bay không người lái cũng chỉ có thể làm đến mức này, bởi vì thân hình rất nhỏ, cho nên nhiên liệu mang theo có hạn. như thế một phát laser, liền đã hao hết bọn họ tất cả năng lượng. thế nhưng cái này không đại biểu những này máy bay không người lái không có lực sát thương. những này máy bay không người lái bay thẳng hướng về phía những địch nhân kia, sau đó, bùng. không sai, chính là bạo tạc. loại này tiểu hình máy bay không người lái. Trên thực tế cũng không phải là vì điều tra hoặc là chính diện tác chiến, chính là vì tự bạo mà 5.8 thiết kế ra được. Cái kia một phát laser, còn là người máy bên kia cảm thấy, chỉ đơn giản như vậy tự bạo, có chút đơn điệu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có đơn thuần chính là vì tự bạo mà chế tạo vũ khí. Tựa như là, Tô Hoài lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, một cái nho nhỏ phát đầu người máy từ dư khèn sau lưng đi ra, mặt trên còn có một cái màn hình, phía trên thì là đếm ngược. Tốt ra, đây mới thật sự là chuyên môn vì tự bạo tồn tại. Liên đại đếm ngược lập tức liền muốn về không thời điểm. Tiểu người máy tăng tốc độ, hướng về địch nhân liền nào tới, sau đó vang một tiếng trừ tiếp độ. Không chỉ là dạng này, tôi hỏi còn không nhanh không chậm móc ra một cái kích quân thường, cùng hắn nói là kích quân thường, không bằng nói là pháo laser, cái đồ chơi này thuộc về chờ tỷ lệ phóng to, liền có thể lắp đặt đến trên chiến hạm sử dụng. Đương nhiên, cái này cũng là người máy phát minh. Chương 697, giống như chiến trường đồng đạm. Chương 697, giống như chiến trường đồng dạng. Laser bập đạt. Cơ hồ là các loại vũ khí nóng, để bên này trực tiếp biến thành chiến trường. Không hề nghi ngờ, nhị trọng thân mời tới người là chuyên nghiệp Thậm chí là có khả năng ở nơi này thời gian này làm loại này sự tình, cũng đều là loại kia chuyên nghiệp. Có thể là liền xem như chuyên nghiệp, những người này cũng vẫn là không sánh bằng Tô Hoài cái này. Bọn họ không thấy được phía sau là một cái nho nhỏ người máy, khi hỏa đang không ngừng lợi dụng in 3D kỹ thuật, không ngừng chế tạo những vật này. Sau đó còn lợi dụng tiểu người máy, từ trên chiến trường còn có trong lưu điểm, kéo tới càng nhiều tài liệu tiến hành động, dấu. Thậm chí là bởi vì vận hành quá nhanh, đều có thể nhìn thấy đối phương thân thể nho nhỏ phía trên tia lửa. tên đi còn 11 thật sự là có lẽ bị treo ở trên đèn đường a. Thong thả nhìn xem Tiểu Gia hỏa, trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nào, Tiểu Gia hỏa, muốn hay không tới làm tỷ tỷ ta trí tuệ nhân tạo a? Ta nơi này chính là càng thú vị một chút nha. Hi Hòa mặt không hề cảm xúc. Tốt đa, người máy xác thực cũng rất khó làm ra đến biểu lộ, nhất là Hi Hòa loại này nho nhỏ người máy. Xin lỗi, ta đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như nói ngươi đối ta có hứng thú gì lời nói, ta đề nghị ngươi đi tìm Tô Hoài đại nhân. Thong thả thì là nọ nụ cười. Thế nào, ngươi cứ như vậy không muốn, tự do sao? Hi Hòa cũng không hề để ý Thong thả trong lời nói đầu độc nói như thế nào đây, xem như chỉnh cái người máy nhất tộc sau cùng hóa chủng, xây dựng ở chỉnh cái người máy nhất tộc trên thi thể trưởng thành tồn tại. đương nhiên, có lẽ còn có một phần là hiện tại hy hòa, trên thực tế tuyến trình đại bộ phận đều bị dùng để tiến hành đóng dấu, trên thực tế không có bao nhiêu có khả năng bị đầu độc có quan hệ tục ngữ nói tốt, chỉ cần ta đủ nốc, ngươi liền không khả năng dụ họ ta. cho nên hi hòa cũng không có bị thông thả ảnh hưởng. ngươi cũng là đang thử thăm dò ta đi, không có cái kia cần phải, ta đã cùng tô hoài đại nhân thương luyện xong, có quan hệ điểm này sự tình, ngươi không cần để ý nói không phải không cần mà là không cần đơn giản đến nói chính là thi hòa không hề tín nhiệm đối phương cho nên tự nhiên là sẽ không đem mọi chuyện đều cùng đối phương nói thông thả ánh mắt đi lại không thể không nói lúc này nàng càng thêm bội phục tô hoài thủ đoạn nói như thế nào đây tô hoài sát thực rất mạnh mà còn cũng rất có thủ đoạn phía trước gặp phải thời điểm nàng liền nhiều ít có chỗ phát hiện sau đó bây giờ thấy như thế một cái trí tuệ nhân tạo đều cái dạng này nàng đối với dư khen liền càng thêm để ý thế nhưng không sao chỉ cần biết đối phương lợi hại như vậy về sau chậm rãi tìm tỏi chính là Nàng nhìn xem Hi Hòa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bên kia đã biến thành chiến trường tình cảnh. Sau đó, nàng trực tiếp đưa tay, một trận chấn động tại tay trái của nàng bên trên thành hình, giống như một cái lưới dao một dạng, trực tiếp cắt ra trước mắt 207 thân thể của nam nhân. Một vũng máu trực tiếp phun trên mặt đất. Thông Thả thì là dơ lên tay phải của mình, một mặt giống như tấm thuẫn đồng dạng đồ vật, ngăn ở trước mặt nàng, trực tiếp chặn lại phun tung tóe huyết dịch. Chấn động. Mặc dù nói Hi Hòa hiện tại tính toán tuyến trình cũng nhiều, nhưng vẫn là một cái nhìn ra Thông Thả sử dụng năng lực. Thông Thả gật đầu cười. Không có cách, ai bảo ta là ca cơ đâu, chỉ có thể dùng âm thanh nha. Nói là âm thanh cũng xác thực không có vấn đề, thế nhưng hi hòa vừa vặn chỉ là đơn giản phân tích một chút, đối phương tay trái chấn động, đủ để so ra mà vượt cao tần ly tử đao, đó là chân chính mở ra tất cả phòng ngự vô tiên bất tối lưỡi dao. Chương 698, miên ám sát giả. Chương 698, miên ám sát giả. Sau đó tay phải chấn động cũng giống như vậy, đó là không cách nào bị công phá tầm tuấn. Đương nhiên, nơi này chỉ là cách nói quyết đại, có thể là lấy thông thả năng lực, nắm giữ hai thứ này năng lực sau đó còn có âm thanh mị hoặc năng lực sát thực đã rất lợi hại. Khi hòa đồng thời không nói thêm gì mà là yên lặng tiếp tục tiến hành đóng dấu. thông thả bên này nhưng là đã đứng lên, trên mặt biểu lộ mang theo niềm ngấm. như vậy, ngươi ngay ở chỗ này trầm rãi cho chủ nhân ngươi chế tạo vũ khí a, ta cũng đi vui vừa một chút. đó lấy, thông thả liền trực tiếp từ cửa sổ bên kia nhảy ra ngoài. nhị trọng thân tìm người, tự nhiên không phải chỉ tìm tới những cái kia bình thường do binh còn có một chút ám sát giả. những người này là đem nơi này tầng tầng bao vây, hoàn toàn không có ý định buông tha tô hoài còn có thông thả. Trong binh bên này có Tô Hoài giải quyết, như vậy Phong Thả chính là định đi giải quyết một cái phía ngoài những cái kia sát thủ. Những cái kia sát thủ lúc này còn không biết, phía bên mình lập tức liền muốn gặp gỡ một cái nữ tử thần. Phong Thả bình thường liền có một chút tiểu ma nữ cảm giác, hiện tại ẩn giấu đi chính mình thân phận, càng là trực tiếp thả ra. Mà còn, trước thời hạn vận động thân thể một cái cũng tốt. Đừng quên Phong Thả vẫn là muốn ra chiến trường, võ đạo hội bên trên, nàng nhưng là muốn xem như tuyển thủ tiến hành chiến đấu. Cho nên lúc này, liền trước thời hạn rèn luyện một chút đi. Trong lư lúc này đã là bị điên cuồng công kích không còn hình dáng. Liên đại thông thả không có nhảy ra ngoài bao lâu thời gian, một trận răng rắc răng rắc cầm thành đại lâu bên trên xuất hiện khe hở, sau đó soạn, trực tiếp liền ngã sập. nhìn xem bên này phế tích, Tô hoài trong tay nắm lấy hy hỏa, sau đó từ không trung trực tiếp phiêu phụ xuống dưới. những cái kia do mình, từng cái đầy bụi đất trên thân đều mang vết thương, cái dạng kia thấy thế nào làm sao chật vật. cùng Tô hoài ngăn nắp so ra, bọn họ quả thực mới giống như là những cái kia bị công kích người, mà song phương sau khi rơi xuống đất vẫn như cũng là không có một câu, trực tiếp lại lần nữa khai chiến. thế nhưng lần này. Sau vương vương thức chiến đấu lại lần nữa phát sinh biến hóa. Do binh bên kia tựa hồ là cũng biết cùng tô hoại xóa hỏa lực bọn họ còn kém nhiều, cho nên bọn họ liền rút ra các loại binh khí bọn lên. Trong đó đại bộ phận đều là dao găm. Chỉ bất quá dao găm chất liệu hơi có khác biệt. Có người cầm chính là nhìn qua bình thường kim loại dao găm. Có người cầm thì là phía trên xuất hiện hào quang màu đỏ, còn tản ra nhiệt độ cao dao găm. Còn có thì là loại kia, giống như một mảnh phiến mỏng, phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí là không có tay cầm, giống như là ngọc thạch dao găm. Liên tính các giông binh là một cái giông đoàn lẫn nhau ở giữa có phối hợp, thế nhưng đối với bọn họ đến nói thống nhất vũ khí không có cái kia cần phải. Đại gia lẫn nhau ở giữa quen thuộc còn có định vị có nhiều khác biệt, thống nhất vũ khí ngược lại chỉ là tự tìm phiền phức, mà còn trừ dao găm bên ngoài còn có người cầm được kiếm, thậm chí là tô hoài còn tại bên trong tìm tới một cái cầm cái bữa. chỉ có thể nói bọn gia hỏa này thật sự chính là kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng cận chiến sao, han cận chiến có thể là cũng không có chút nào yếu ai chỉ bất quá tô hoài cũng không có sử dụng vũ khí lạnh mà là lấy ra hai cái súng lục, súng lục trên họng súng còn có hai cái lưỡi dao thoạt nhìn tựa như là lưới lê đồng dạng. Tới đi, để ta tới thăm các ngươi một chút thử lực. Tô Hoài trực tiếp nổ súng. Súng lục trong tay phảng phất không có viên đạn số lượng hạn chế một dạng, điên cuồng mưa như chút nước mà ra. Trước mắt ám sát giả, thì là nháy mắt bị Tô Hoài áp chế cái nhiễu. chương 699 đầu hàng kẻ tập kích. chương 699 đầu hàng kẻ tập kích. này ngược lại là để những cái kia doanh binh có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Tô Hoài, bọn họ còn tưởng rằng Tô Hoài là chuẩn bị cùng bọn họ đến cận chiến đây. thế nhưng dạng này tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. bọn họ làm doanh binh cũng sớm đã nhìn qua quá nhiều loại này sự tình đối phương lấy ra súng lục thế nhưng đột nhiên rút đau hoặc là rút đau sau đó cái kia trên thực tế là một cái kiếm laser cái này đều rất bình thường cho nên liền xem như tô hoài bắt đầu sạc kích đối với bọn họ đến nói cũng không phải cái gì đáng giá ngoài ý muốn sự tình chỉ cần dựa theo bọn họ tiết tấu đánh xuống chính là mà còn trừ bọn họ những ngày cẩn thận lại không phải là không có viễn trình chi viện bọn họ bên này công kích nơi xa nhà lầu bên trên cái này đến cái khác mặc trên người một thân đen sau đó bưng một cây trường tương người đã đem hỏng súng nhắm ngay bên này Những người này trên mặt 143 lộ ra hương vấn địa thần tình cảm. Siêu, tiếng súng không có chút nào khủng bố, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ, tựa như là không có đồng dạng. Thế nhưng không có người có thể xem nhẹ một thương này lực sát thương. Súng điện tử, hoặc là nói pháo điện tử, dùng cũng không phải là hỏa pháo năng lượng, mà là điện tử tăng tốc độ. Cái này nếu là dùng tốt, đó là thật có khả năng đánh đi ra tương đối kinh khủng chiến lực. Chỉ bất quá đây đối với Tô Hoài không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì chỉ cần đánh không trúng liền không có ý nghĩa. Hắn chẳng qua là những người, liền trực tiếp tránh thoát đối phương lần này công kích tiếp xuống công kích giống như hạt mưa một dạng liên miên bất tuyệt. thế nhưng tô hoài luôn là có khả năng giống kiêu vũ một dạng, ở bên trong né tránh mỗi một lần công kích. loại cảm giác này, để những cái kia sơn nghiim tớ cũng sẽ không. bọn họ có thể là một cái doanh binh đoàn lẫn nhau ở giữa, viện trình ám sát cũng đều đã luyện tập, thao tác quá không chỉ một lần hai lần. thế nhưng chính là như vậy, vẫn là không có cách nào ngăn cản đối phương, thậm chí là làm cho đối phương trước mặt mình kiêu vũ. cái này đối với bọn họ đến nói tuyệt đối có thể tính là một loại nhục nhã. trên mặt bọn họ biểu lộ đều không tốt. tên kia là cái gì quái vật ta? Vấn đề này, tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi thăm, nhưng trên thực tế, chậc chậc chậc, cái này quang học bị trang thật rất lợi hại a. Tô Hoài thì là đứng ở một bên, nhìn xem chính mình nguyên ảnh bị từng quả viên đạn bắn thủng. Không sai, liền xem như Tô Hoài lại thế nào lợi hại, ngăn kháng có thể, thế nhưng giống như là khiêu vũ như thế, né tránh mỗi một cái viên đạn, vậy liền là không thể nào. Không phải nói Tô Hoài làm không được, mà là đối phương đối với xạ kích thiết kế, đã là loại kia người nào đều trốn không thoát loại hình. Cho nên thấy cảnh này, Tô Hoài quả quyết hoán đổi nguyên tượng. Nói trắng ra chính là một loại rất chân thực hình chiếu. Nếu như nói là ở bên ngoài, trên thực tế cái này hình chiếu không có đơn giản như vậy có khả năng lừa qua những người này. Nhưng là một mặt, tôi hoài có côn trùng, côn trùng là có nhiệt lượng, cho nên hắn hoàn toàn là bằng vào côn trùng nhiệt lượng mô phỏng nóng thành giống, để chính mình phản phất vẫn là ở chỗ đó. Mà còn bản thân bên này liền đã bị chiến đấu làm cho bụi mù đầy trời. Muốn tránh phát đối phương thiết bị nhìn đêm xác thực cũng thật đơn giản. Mặt khác chính là hi hòa thật rất lợi hại, hoặc là nói người máy nhất tộc lưu lại di sản, thực sự là quá to lớn chỉ cần ăn hết một bộ phận, liền có thể đại đại gia tăng một người sức chiến đấu. Tô Hoài bên này biểu hiện, thậm chí là Thông Thả đều nhìn không ra. Thông Thả trên thực tế cũng có chính mình cha xét năng lực, đó chính là lợi dụng âm thanh phản xạ, thế nhưng phản xạ liền xem như lợi hại, bên kia côn trùng cũng là trực tiếp biến thành một cái hình người a. Chương 700, Hối hận Giang Minh. Chương 700, Hối hận do Minh. Cho nên Thông Thả cũng là không có phát hiện, chỉ là cả cái, Tô Hoài vậy mà tại khiêu Vũ phương diện này cũng như thế có thiên phú. Ngược lại là cái kia dẫn đầu, phát giác được không đúng sức lực. Nói như thế nào đây? Toàn bộ doanh binh đoàn tất cả chiến đấu chiến thuật đều là hắn thiết kế ra được. Đây đều là trải qua mỗi một lần chiến đấu chỗ mài luyện được, hắn nhưng là biết, đội viên của mình đến tuột cùng cường hắn đến trình độ nào. Bộ này chiến thuật lại là lợi hại bở nào, cho nên ngươi nói tôi hỏi rất mạnh, hắn thừa nhận. Chiến thuật của hắn cũng không phải bằng năng, cho nên bị người khác phá giải, rất bình thường, thế nhưng dạng này tránh thoát đi, hoàn toàn không có khả năng. Lĩnh đội nhìn về phía Tô Hoài, lần này nhiệm vụ, là phía trên truyền đạt, tiền thưởng rất cao, 50 ư. Cao như vậy tiền thưởng, hắn tự nhiên là điều tra. Sau đó liền được một cái rất thú vị thông tin, đó chính là có quan hệ hai cái thông thả còn có hai cái tô hoài sự tình. Trên thực tế chuyện này, bọn họ là không có ý định đúng tay. Dù sao, ai thật ai giả, đối với bọn họ đến nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn họ cũng không phải là cái gì fan công nhận, mà còn cùng công ty cũng không có quan hệ gì. Cho nên lưu lại một cái như vậy đủ rồi. Cho nên lĩnh đội liền mang theo đội về tới, thế nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Nói như thế nào đây, Tô Hoài Hãn, hắn đã có chuẩn bị, dù sao, tân nhân đệ nhất ta, thậm chí là hiện tại tham gia đạo hội. Đối phương nói không chừng đều có thể tại võ đạo hội phía trên cầm tới một cái coi như không tệ thành tích. Đối với hắn loại người này đến nói, tô hoài tựa như là trên trời thái dương một dạng, có thể thực hiện. Trên thực tế, hắn tiếp xuống cái này nhiệm vụ cũng là hy vọng chính mình tìm tới chính là thật. Sau đó để thiên tài bất lạc, loại này khoái cảm sẽ để cho hắn nổi điên. Mà còn nếu như nói bên này là thật, như vậy thông thả chẳng phải cũng mang ý nghĩa thật sao? Một minh tinh a, hơn nữa còn là vũ trụ cấp bậc. Mặc dù nói hiện tại người giàu sẽ tại trong nhà làm một chút bé con loại hình, thế nhưng đây chính là thật. Chỉ cần nói ra 50 500 bước đều có người muốn, thậm chí là nếu là hắn không nghĩ, chính mình đi chơi cũng có thể. Cho nên hắn tham, sau đó hắn tới. Hắn hiện tại hối hận. Hắn bắt đầu hối hận, chính mình không nên đối Tô Hoài Ganet. Loại này hai cái như lúc đồng dạng người, thấy thế nào đều không giống như là hắn loại này còn tôm nhỏ có khả năng tham dự sự tình, vì cái gì chính mình liền mỡ heo làm tâm trí mê muội đây? Nếu như nói cũng không đến, như vậy hiện tại chính mình có lẽ còn là tại trong câu lạc bộ đêm, cùng mỹ nữ chơi lấy đi. Thế nhưng rất đáng tiếc, trên thế giới này không hề tồn tại nếu như chuyện này. Không có biện pháp, nhìn tới Linh nội bất đắc dĩ từ trong túi sách của mình mặt móc ra một cái dược thể. Thứ này, nó như thế nào đây? Thuộc về là lấy ra, chính là muốn liều mạng. Tựa như là mỗi cái thế lực bao nhiêu đều sẽ có chính mình tử sĩ một dạng, giống như là bọn họ loại này ở bên ngoài kiếm cơm, bao nhiêu đều sẽ chuẩn bị cho mình một chút con bài chưa lật. Giống như là cái gì lập tức có khả năng bạo phát đi ra mấy lần sức chiến đấu dược thể, còn có lập tức để chính mình khôi phục như lúc ban đầu dược thể. Thậm chí là đồng quy vu tật bom, đây đều là rất phổ biến thủ đoạn. Cái này dược thể cũng giống như vậy. Trên thực tế, Đây cũng không phải là dễ dễ, mà là một loại tinh không tự thú vật dịch. Loại này tinh không tự thú, kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là sức chiến đấu, mà là sinh mệnh lực, có thể nói, loại này cư thú, liền không có bị người giết chết. Không sai, hiện tại cái này lĩnh đội đã bỏ đi, đó chính là ngươi thích thế nào thế nào a mới. Chương 701, coi trọng trình độ khác biệt. Chương 701, coi trọng trình độ khác biệt. Chỉ cần ngươi giết bất tử ta, như vậy ta liền có cùng ngươi bản điều kiện cơ hội. Thế nhưng lĩnh đội vẫn là muốn tranh thủ một cái. Vị tiên sinh này, ta chỉ là tiếp đến nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta có thể thừa nhận nhiệm vụ thất bại, đồng thời thanh toán 10 ước bồi thường, còn mời các hạ Vương Tha chúng ta, làm sao? Lính đội người xung quanh cũng là đều ngừng lại, trên mặt biểu lộ đều là lòng còn sợ hãi, bọn họ cũng là chờ đợi nhìn xem Tô Hoài, hy vọng đối phương có khả năng thiện lương 573 một điểm. Tô Hoài nhưng là nở nụ cười. Đừng như vậy, các ngươi muốn có đạo đức nghề nghiệp. Lính đội nghe đến chữ thứ nhất thời điểm, liền biết không có khả năng đàm phán, trực tiếp liền đem dược tề đâm vào cánh tay của mình bên trên. Như vậy xin lỗi, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Tô Hoài trên mặt nhưng là lộ ra một mặt trêu tức sau đó chậm rãi từ từ đi tới, trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt của đối phương. Ân, phát sinh cái gì? chính là các ngươi đều sẽ chết. đó lấy, nạp đạn lên nòng. Lĩnh đội một mặt một bước, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. tô hoài bên này, thì là lấy ra một chi dự tể. các ngươi loại người này, làm sao có thể không nắm chắc bài đầu? như vậy, đương nhiên muốn lúc trước thời điểm chiến đấu, trước tiên đem các ngươi con bài chưa lật giải quyết. thành, giải thích xong xuôi, trực tiếp đưa lên một viên đạn. chuyện kế tiếp, liền đơn giản. mặc dù nói đây là cái doanh binh đoàn, lão đại đem bọn họ dạy dỗ rất lợi hại. Thế nhưng chính vì vậy, lĩnh đội chính là cái này Dòng binh đoàn linh hồn, làm lĩnh đội tử vong về sau, những người này liền triệt để mất đi chủ tâm cốt. Thậm chí có thể nói là toàn bộ đều hoàng hồn, chiến đấu kế tiếp liền không có chút nào ba động. Những người này toàn bộ đều biến thành thi thể trên đất, mà khi chiến đấu kết thúc về sau, nơi này đã biến thành giống như địa ngục đồng dạng tồn tại. Xung quanh đều là mùi máu tươi, thông thả nhìn xem bên này, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, sau đó lấy ra tới một cái khẩu trang cho chính mình đeo lên. Ngươi hoặc là, không cần. Tô Hoài Lập đầu, loại này trình độ mùi máu tươi, hắn vẫn là có thể chịu được. Mà khi bên này chiến đấu kết thúc, cái này tinh cầu lâm thời nhân viên quản lý mới xem như xuất hiện, xung quanh còn đi theo không ít người. Thế nhưng tới về sau, bọn họ cũng không có cùng Tô Hoài còn có thông thả nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó mang theo người đứng phía sau liền bắt đầu chỉnh lý. Bên này trên đất mới dịch, trực tiếp bị dọn dẹp sạch sẽ, còn có thi thể cũng giống như vậy, sau đó thì là công trình kiến trúc phế tích. Đó lấy, bọn họ tựa như là bạn năng một dạng, người đứng phía sau lấy ra các loại kiến trúc tài liệu, sau đó liền bắt đầu một lần nữa đóng. Cái dạng kia, vậy mà là một lần nữa che đi ra một cái khách sạn. Đó lấy, cái kia nhân viên quản lý trực tiếp đem một chương doanh nghề giấy chứng nhận, còn có một cái chìa khóa giao cho Tô Hoài, sau đó mang người liền rời đi. Đây là ý gì?" Thông thả trên mặt tối tăm. Mặc dù nói nàng kiến thức rất nhiều, thế nhưng có nhiều thứ vẫn là chưa từng gặp qua, giống như là trước mắt cái này, nàng liền thật chưa từng gặp qua. Nói thật ra, Tô 4.3 Hoài cũng chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn có cái chỗ tốt, chính là có thể hỏi người khác. Hắn trực tiếp liên lạc lên công ty. Công ty bên kia hoàn toàn không có hỏi thăm chiến đấu, còn có cái thứ hai hắn sử tình. Dù sao, hắn cũng không phải công ty cổ đông loại hình. Cho nên nếu như nói cần trợ giúp, có thể bán mình cho công ty, hoặc là nói dùng tiền mời người, bằng không, công ty cũng sẽ không chủ động trợ giúp Tô Hoài. Chương 702, không nghĩ phân biệt thật giả. Chương 702, không nghĩ phân biệt thật giả. Tựa như là trước kia nói một dạng, trên thực tế công ty cũng cũng không thèm để ý Tô Hoài đến tọt cùng là thật hay giả, thậm chí là công ty còn càng thêm hy vọng là giả dối, bởi vì Tô Hoài cho bọn họ áp lực thực sự là quá lớn. Rất nhanh, Tô Hoài bên này liền hỏi tới, chỉ bất quá được đến kết quả về sau, trên mặt hắn biểu lộ ít nhiều có chút khổ cái. Những tên kia nói là những người này chính là công nhân vệ sinh, nói trắng ra, lần này võ đạo hội nói không chừng sẽ sinh ra bao nhiêu mâu thuẫn, cho nên đến lúc đó chính là lần lượt thu thập rất phiền phức, liền trực tiếp tìm như thế một nhóm người. Đến mức nói những công trình kiến trúc kia trên thực tế là nào đó cái thế lực, nhưng là thế lực nào, trực tiếp tặng cho ta. Tô Hoài trên mặt lộ ra không một một mảnh nụ cười. Này ngược lại là cũng đơn giản, dù sao đối phương trực tiếp chạy trốn a mà còn có thể vẫn là cùng các doanh binh đã thông qua khí, bằng không lão bản làm sao có thể rời đi, thậm chí là liền còn lại ở khách cũng không có. Nếu như nói mình muốn tìm đối phương chiến thắng, thật đúng là không có vấn đề. Chủ yếu nhất là chính mình thắng, chứng minh thực lực. Như vậy vì lấy lòng chính mình, đem nơi này đưa cho chính mình, cũng không để Tô Hoài cảm thấy bất ngờ. Mà còn, nơi này phòng ở nói trắng ra đều là lâm thời. Phía trước cũng không phải là không có tổ chức quá vỡ đạo hội. Thế nhưng nói như thế nào đây, đều là dạng này, xây dựng một cái tinh cầu đi ra. Sau đó ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, liền có thể phát triển, sau đó do so xong vỡ về sau, liền sẽ bị hủy đi. Không phải nói đại gia không quen nhìn loại này tinh cầu mà là cái này luận võ có thể là rất phiền phức. đến lúc đó, lôi đài vỡ nát đều là rất phổ biến sự tình, thậm chí là đến cuối cùng, cuối cùng hai người chiến đấu, tinh cầu trực tiếp vỡ nát cũng không phải là không có quá. cho nên bị hủy diệt cũng liền hủy đi đem. phong ở đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài đem, dù sao bọn họ cũng không phải là rất quan tâm. nghe đến tô hoài nói rõ, thông thả trên mặt lộ ra cười lạnh. những tên kia thật đúng là biết làm ăn, biết là cái gì thế lực người sao. tô hoài gật gật đầu, sau đó nói đi ra một cái tên. đây là công ty bên kia tra đến cho ta đến lúc đó ngươi nhớ tới công ty chỗ tốt là được rồi. Thong thả gật gật đầu, sau đó tỏ mò nhìn tô hải. Ngươi không tức giận. Tô Hoài lắc đầu. Có gì phải tức giận? Nếu như nói ta tại cái này một lần võ đạo hội bên trên thứ tự đủ cao, bọn họ sẽ ngoan ngoãn đưa lên này nấy. Thong thả hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua tô Hoài, sau đó gật gật đầu. Xác thực, thế nhưng ngươi cứ như vậy có tự tin. Phải biết, lần này có thể là còn có một chút thế hệ trước tồn tại, có thể cùng lần trước không giống. Tất cả đều là tiền tiêu tham dự tô Hoài cầm chìa khóa mở cửa phòng. Dạng này càng có ý tứ, không phải sao? thông thả gật gật đầu, sau đó thì là buồn cười nhìn xem tô hải, ngươi tại công ty bên kia địa vị cũng không cao ha, tô không năm ba hỏi lên mắt, nói hình như ngươi tại công ty địa vị rất lớp mười dạng, thông thả cũng là lập tức cười, không sai, đối với chúng ta loại này đau đầu, những tên kia là lớp gì chúng ta chết ở bên ngoài đi, thông thả cười sau đó thì là một lần nữa chọn một cái phòng, tiếp lấy liền đi nghỉ ngơi, tô hải cũng là không có ý định tiếp tục tán gẫu, cứ như vậy ngồi ở lão bản vị trí, bởi vặn bên này thế mà còn có một cái đế đu, những tên kia thật đúng là không biết nên nói cái gì. Tô Hoài ngồi tại trên ghế xích đu, chậm rãi từ từ lắc lư, còn thật thoải mái. Chậm Dãi, hắn cũng ngủ rồi. Chương 703, báo danh ngẫu nhiên gặp. Chương 703, báo danh ngẫu nhiên gặp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, gió êm sóng lặng, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Tô Hoài ngáp một cái, đứng ở bên ngoài, nhìn xem bên ngoài một lần nữa náo nhiệt lên khu phố. Người của hai bên cũng là cười cùng Tô Hoài chào hỏi, thoạt nhìn tựa như là đã sớm nhận biết mình người hàng xóm mới này đồng dạng. Tô Hoài đối với những người này biểu hiện không có gì quan tâm. Nói trắng ra, hiện tại ở bên này bao nhiêu đều là có chút não, mà còn khẳng định đều không phải nơi này dân bản địa. Một người như vậy tạo tinh cầu, có cái gì dân bản địa ai cho nên những người này tám thành cũng chính là đang chơi mà thôi. Giống như là một chút người, tại tinh cầu của mình bên trên, hô vang hoan vũ, không có ý gì, như vậy liền tới đây, tìm một chỗ, giả vờ người bình thường, cũng là một cái không sai hưu nhàn giải trí. Thông thả thì là buốt mắt đi ra, chào buổi sáng, cùng xung quanh hàng xóm chào hỏi, tất cả thuật nhìn thật sự chính là tương đối hài hòa. Rất nhanh, đánh xong chào hỏi, tô hoài liền cùng thông thả ra cửa. Hôm nay là võ đạo hội báo cáo thời gian, hai người bọn họ cũng không tính toán bỏ lỡ. Nếu không, hai người quá tới làm cái gì? Đến mức nói khách sạn, nói thật ra, bên kia từ đầu tới đôi đều không phải tô hoài, cho nên liền xem như bị người trộn, đập, tô hoài cũng sẽ không có cái gì ngại. Cái này tinh cầu rất lớn, mà còn tham gia võ đạo hội rất nhiều người, cho nên báo danh địa điểm vẫn là rất nhiều. Hai người cũng liền tùy tiện tìm một chỗ, thế nhưng để hai người không ai từng nghĩ tới chính là, sự tình chính là trùng hợp như thế. Hai người ngay tại xếp hàng thời điểm, sau lưng thì là chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô sau đó hai người nhìn sang, đồng thời cũng cười. bởi vì đối diện, theo thứ tự là cùng chính mình hoàn toàn tương tự hai tấm mặt. trên thực tế, liền hai cái nhị trọng thân đều tối tăm. thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. đó chính là, bọn họ nhị trọng thân hóa thân, thuật nhìn là biến thân, thậm chí bản thân còn không có biến hóa, vẫn là nhị trọng thân, nhưng trên thực tế biến thành người kia. liền cùng người kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí là thời gian dài, biến thành đối phương, cũng có một bộ phận nguyên nhân này. như vậy, gánh chịu đối phương nhân quả, còn có duyên phận, liền thành chuyện trong dữ liệu cho nên, lúc này, Song Phương gặp mặt, rất bình thường. Thế nhưng người xung quanh trên mặt đều lộ ra hưng phấn biểu tình. Tất cả mọi người không phải người ngu, liền tính là chân chính đồ đần, nhìn thấy giống như vậy người, cũng là đều cảm thấy có dưa có thể ăn. Đại gia bao nhiêu đều biết rõ chuyện tối ngày hôm qua, cho nên đối với cái này hai bên sự tình, cũng là đều đang suy đoán, hai bên sẽ không lại ở chỗ này đánh nhau. Có thể là để mọi người thất vọng là, Song Phương thậm chí là không hề có quen biết gì, chính là đối mặt cười một tiếng, sau đó phân biệt tiến hành đăng ký. Để đăng ký nhân viên cảm thấy tối tâm chính là, hai bên lấy ra thư mời đều là một cái tên. Tô Hoài, Thông Thả. Cái đồ chơi này, hắn rất tối tăm, thế nhưng rất nhanh, liền có người cho hắn chuyển một đầu thông tin tới, nói cho hắn tất cả, hắn liền bình thường trở lại, sau đó phân biệt cho hai bên đăng ký. Thậm chí là vui vẻ nhìn xem người của hai bên. Hai vị Thông Thả còn có Tô Hoài đại nhân, có thể là ngàn bạn phải cố gắng lên A. Người khác nghe tới quả thực có thể nói là vô cùng bái dị, thế nhưng trên thực tế bản về đến cũng không có vấn đề, bởi vì hai bên đều để làm cái tên này. Mọi người mặc dù nói không biết nhị trọng thân sự tình, thế nhưng thật ra đại chiến a cũng không biết hai bên có thể hay không phân đến cùng nhau thuốc. Chương 704, báo danh kết thúc. Chương 704, báo danh kết thúc. Thế nhưng rất nhanh, liền có thể biết, bởi vì báo danh rất đơn giản, cho nên trên cơ bản thời gian một ngày liền kết thúc. Về sau liền là trận đấu thứ nhất, cũng chính là đơn độc tiểu thế giới so đấu. Không sai biệt lắm phải hao phí thời gian một ngày, sau đó là mọi người hôn chiến, về sau thì là thi đấu lôi đại. Trận đấu thứ nhất vẫn là rất nhanh liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, trận thứ hai tranh tài, chính là hội chiến. Những người này có thể hay không đụng phải cùng một chỗ, lúc ấy liền có thể biết. Mọi người hưng phấn mà nhìn xem bên này hai nhóm người, trên mặt xem trò vui biểu lộ đều đã áp chế không nổi. Thật sự là hiếm lạ a, không nghĩ tới, lại có hai vị Tô hoài. Lúc này, Huyết Ma âm thanh theo bên cạnh một bên vang lên, "Uống Đông Phương tình mục, mang trên mặt nụ cười, nhìn một chút Nhị Trọng Thân, nhìn 453 nhìn Tô hoài, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Thật đúng là giống a, nếu như nói không phải là các ngươi hơi có chút khác nhau, ta đều muốn không nhận ra được." Huyết Ma trực tiếp nhìn xem Nhị Trọng Thân. "Tô Minh Đệ, đã lâu không gặp." Nhị trọng thân được đến trong trí nhớ là có huyết ma, thế nhưng là huynh đệ của mình, cho nên nhị trọng thân cũng là không có gì hoảng hốt, trực tiếp ôm quyền chặt tay. đã lâu không gặp, tiếp lấy hai người liền nhàn hàn huyên. cứ như vậy, liền để tô hoài tương đối lung túng. ai cũng biết, huyết ma cùng tô hoài là bằng hữu, như vậy huyết ma chứng nhận là cái này, như vậy một cái khác, cũng không phải chỉ là giả. không, trên thực tế cũng không phải giả dối. mọi người cũng nhìn ra được, tô hoài khác biệt, thế nhưng thực sự là rất giống. tựa như là khi sinh ra thời điểm, thôi có chút điều chỉnh. nói một người, rất không có khả năng, thế nhưng huynh đệ rất có thể, lập tức liền có người suy đoán, đây có phải hay không là tô hoài người trong nhà, trên thực tế là sinh ra tới hai đứa bé, hai cái tô hoài, hoàn cảnh lớn lên khác biệt, phía trước một cái tô hoài hiện tại đã tại trong vũ trụ sông ra đến danh khí, cái này che giấu tô hoài cảm thấy tức không nhịn nổi, liền nhảy ra kiếm chuyện. Vừa nghĩ như thế vẫn rất có có thể nha, tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thật ra, cho chính mình hài tử tìm một cái thế thân, là chuyện rất bình thường. Cũng không biết cái này thế thân, đến tuột cùng là trước kia nổi danh, vẫn là về sau nhảy ra cái này. Mà còn hai người phương thức chiến đấu cũng là có chỗ khác biệt. Đêm qua tư liệu đã được thả ra, Tô Hoài phương thức chiến đấu hoàn toàn chính là hiện đại hóa. Cùng phía trước Tô Hoài hoàn toàn không giống, chỉ bất quá phía trước Tô Hoài đi giúp thông thả thời điểm, cũng là giả vờ cơ giới sư, cho nên có phải hay không là Tô Hoài che giấu lực lượng. Mọi người không được biết, chỉ bất quá mọi người đều biết, lần này võ đạo hội là có náo nhiệt có thể nhìn. Mọi người đơn giản tán gẫu qua về sau, liền toàn bộ đều rời đi. Bọn họ đã là không kịp chờ đợi muốn đem nơi này thông tin truyền ra ngoài có thể nói cái này nhưng là bây giờ cái thứ nhất bột phát bắt quái A tô hải bên kia sâu sắc nhìn thoáng qua huyết ma huyết ma bên này thì là cho tô Hoài một cái nụ cười Thoạt nhìn tựa như là đang khiêu khích đồng dạng tô Hoài nhị trọng thân trực tiếp lôi kéo huyết ma mang theo đối phương liền rời đi bên này Đông Phương tình Mục thì là khuôn mặt đỡ vẫn nhìn xem hoàn toàn không biết làm sao tô Hoài lợi hại nàng có thể là biết rõ hiện tại không chỉ một vẫn là hai cái nàng hiện tại có chút vui mừng phía trước không có cùng tô Hoài giao ác mà tô hải cùng thông thả thì là báo danh xong về sau. Lần nữa biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong.